t r ư ờ n g ba trăm năm mươi hai diệp vũ giải thích nghi hoặc t r ư ờ n g ba trăm năm mươi hai diệp vũ giải thích nghi hoặc đám người một lần nữa trở lại rèn đúc ở giữa đường thiết cùng mấy vị thợ rèn hợp lực đem khoáng thạch đẩy vào nhiệt độ cao dung l u ệ lô chờ đợi đem khoáng thạch đúng đỏ diệp vũ quay người nhìn xem rèn đúc ở giữa đường môn t ử đệ nhẹ nói b i y ệ n học vô nhai rèn đúc một đường cũng giống như thế một đ á m thợ rèn thấy diệp vũ nói chuyện tất cả đều yên t ĩ n h trở lại ngưng thần nghe diệp vũ nói chuyện đây chính là rèn đúc đại sư tự mình giảng bài trước đó ta rèn đúc miếng sắc thời điểm dùng hai loại thụ pháp các ngươi còn nhớ rõ không đ á m người nghe xong tất cả đều cao giọng đáp đương nhiên nhớ kỹ cử trọng được khinh cử khinh được trọng đúng vô cùng diệp vũ gật đầu sau đó tiếp lấy dò hỏi vậy các ngươi nói một chút còn có cái khác thủ pháp a đ á m người nghe xong tất cả đều ngây ngẩn cả người cái khác chẳng lẽ không phải liền là hai loại a còn có cái khác thủ pháp a chưa từng có nghe qua a đường thiết đông nhiên mở to hai mắt nhìn hô hấp dồn dập nhìn xem diệp vô gấp giọng hỏi diệp vũ độc lão dựa theo ý của ngài chẳng lẽ rèn đúc một đạo còn có cái khác thủ pháp a diệp vũ nhìn đường thiết một cái vừa cười vừa nói đại đạo ngàn b ạ n gen đúc đương nhiên không chỉ hai loại thủ pháp đám người giật mình khó có thể tin nhìn xem diệp vũ tại ý thức của bọn hắn bên trong gen đúc đơn giản chính là đánh nhẹ c h ọ n g õ cực hạn chính là l ĩ n h ngộ cử trọng nhược khinh cùng cử khinh nhược trọng không còn có cái khác nhưng là hôm nay diệp vũ lại nói cho bọn hắn ngoại trừ hai loại còn có cái khác thủ pháp cái này khiến bọn hắn làm sao không kinh ngạc t lại còn có cái khác thủ pháp mà chúng ta lại không chút nào biết ai nếu như không phải diệp vũ tộc lão chúng ta chỉ sợ vẫn là hoàn toàn không biết gì cả diệp vũ tộc lão ngài nói cho chúng ta biết đến cùng còn có cái gì thủ pháp đúng thế diệp vũ tục lão để chúng ta mở mắt một chút ta diệp vũ khoát tay trở lại đám người tất cả đều yên tĩnh trở lại cùng nó nói thủ pháp không bằng nói là kinh lực vật dụng diệp vũ nhìn xem đường thiết cười hỏi đường thiết ngươi là ôm đang cảnh v õ giả tất nhiên biết kinh lực muốn chia rất nhiều loại à. đương nhiên biết đường thiết tự ngạo cười một tiếng ta tự nhỏ tập v õ khổ luyện q u y ề n cước bốn mươi năm cuối cùng thành ôm đang cảnh v õ giả cái này kinh lực tự nhiên là biết rõ vô cùng liền lấy hình ý quyền mà nói kinh lực liền phân băng kỉnh thốn kỉnh huấn kỉnh nhu kỉnh chấn kình nhiều loại biến hóa những này t i n h lực lại có thể lần nữa tổ hợp tạo thành càng thêm huyền diệu t i n h lực biến hóa ở đây thợ rèn tất cả đều là võ giả kém nhất cũng là tứ phẩm ví s ư ơ n g cảnh cho nên đường thiết nói những này bọn hắn tất cả đều rõ ràng trong lòng diệp vũ nhìn thấy bọn hắn tất cả đều gật đầu đáp lời cười k h ẽ một tiếng nói xem ra các ngươi đều hiểu t i n h lực biến hóa nhiều mặt luyện võ như thế rèn đúc cũng như thế ở đâu là nặng nhẹ hai loại biến hóa có thể bao dung vê anh diệp vũ một câu như là một đạo kinh lôi tại mọi người trong đầu nổ ra như là bàn cổ từ trong hỗn độn ra sức một bổ lập tức thiên địa rõ ràng diệp vũ câu nói này đối với ở đây thợ rèn mà nói chính là bản cổ trong tay khai thiên chi bữa mở ra bọn hắn rèn đúc đại môn nên đón càng rộng lớn hơn thiên địa luyện võ kinh lực rèn đúc n ặ n g nhẹ thì ra là thế thì ra là thế ta đã hiểu thì ra luyện võ tức rèn đúc ha ha nếu như không phải diệp vũ t ộ c lão đ ờ i chúng ta tự đều nộ không thông điệp này một năm thợ rèn tất cả đều nộ không thông điệp này một năm thợ rèn tất cả đều lâm vào điên dại bên trong thật lâu đám người rốt cục lấy lại tinh thần trong ánh mắt tất cả đều lõe ra hào quang trói mắt đường huyền sáng đường diêm đường mười ba bãi tạ diệp vũ tộc lão giải thích nghi hoặc tại đường thiết dẫn theo một đám mười mấy tên thợ rèn hướng phía diệp vũ không người xoay người cùng kêu lên hét lớn đường sư đứng ở một bên cười ha hạ nhìn xem đường thiết đám người hướng phía diệp vũ không người thi lễ trong mắt lấp loe chính là đường môn quật khởi hy vọng cùng đối diệp vũ thâm trầm cảm kích chương ba trăm năm mươi ba cực hạn trưởng không t r ư ơ n g ba trăm năm mươi ba cực hạn trưởng khống rèn đúc trên đ à i bị nhiệt độ cao đốt đỏ bừng vẫn thạch đã cất đặt hoạt tất diệp vũ đứng tại rèn đúc trước sân khấu ngưng thần tinh khí đối với lần này kiếm thai gen đúc diệ tại gen đúc mới bắt đầu liền phải đem tự thân kiếm khí du nhập g n tăng cường kiếm thai cùng tự thân liên hệ tay cầm gen đúc truy diệp vũ thợ rèn thiên phú toàn diện mở ra ken gen đúc truy mang theo trùng điểm v ớ n ảnh đập vào thiên ngoại vẫn thạch phía trên ông một cỗ vô hình chấn động tự vẫn sát phía trên khuyết tán ra nhường mọi người vây xem như là đưa thân vào đáy biển vô hình vợn sóng nhường đám người thân thể không tự chủ lay động chuyện gì xảy ra vì cái gì ta không chủ hay không chủ lây đậu chuyện gì xảy ra vì cái gì ta cũng là. Vậy mà không tự chủ lắc lư loại này kình lực tựa như là bắt cực quyền chấn kình không sai chính là bắt cực quyền chấn kỉnh tại sao lại chống rông xuất hiện dạng này kình được đâu các ngươi nhìn đường thiết đ ố n g nhiên hô to một tiếng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem diệp vũ các ngươi mau nhìn diệp vũ tộc lão rèn đúc thủ pháp kinh lực chính là từ nơi đó t r n tới đám người giật mình ánh mắt tất cả đều khóa chặt tại diệp vũ trên tay keng lại là một truy rơi vào vẫn thạch phía trên đám người lần này rốt cục thấy rõ diệp vũ trong tay thiết truy tại tiếp xúc đến vẫn thạch về sau lấy cực nhỏ biên độ nhanh chóng tại vẫn thạch bên trên không được gõ bởi vì biên độ quá nhỏ nhanh chóng lại quá nhanh cho nên nhìn một cái chỉ cho là diệp vũ gõ một truy thật tình không biết trong nháy mắt này diệp vũ ít nhất gõ mấy chục truy t loại thủ pháp này coi là thật không thể tưởng tượng mở rộng tầm mắt ta nếu như không phải diệp vũ tộc đ ạ o ta chính là đến chết cũng không nghĩ ra còn có dạng này kinh diễm rèn đúc thủ pháp một đám thợ rèn đắm chìm trong diệp vũ rèn đúc thủ pháp bên trong chấn kinh là chiết xuất rèn đúc tài liệu tốt nhất thủ pháp nếu như muốn hoàn toàn tinh luyện khối này thiên ngoại vẫn thạch chấn kinh vận dụng không thể thiếu kèn kèn kèn chú ý tiếng như hải thiếu quét sạch toàn bộ rèn đúc ở giữa đám người như là sóng lớn c u ộ n trào trên đại dương bao la thuyền đỏ thân hình theo diệp vũ rèn đúc truy c h ậ p trùng không ngừng ngăn lư h o một cái tứ phẩm tùy xương cảnh thợ rèn biến sắc trong miệng v u n ra một cô nước chua hán say sóng không chỉ là cái này thợ rèn còn có không ít người đồng dạng là sắc mặt biến hóa bất quá đều tại cường tự nhẫn lại bởi vì tận mắt quan sát diệp vũ rèn đúc cơ hội quá khó khăn nhất là giống như vậy một cái rèn đúc thịnh sự có thể tận mắt quan sát tới rèn đúc rất nhiều thủ pháp liền càng thêm khó được đường thiết cười khổ một tiếng thì ra chỉ là ở một bên quan sát diệp vũ gen đúc cũng không phải tất cả mọi người có thể chịu đ ư ợ c d â y đặc gõ tiếng vang thành một mảnh cuốn phong đ ộ t khởi vây quanh diệp vũ gào thét xoay quanh gợi lên lấy chung quanh thợ rèn góc áo cháy mạnh cháy mạnh rung động đám người đứng xem diệp vũ gen đúc trong lòng ý kính nể càng phát ra tăng gọn quá lợi hại có hay không chú ý tiếng như lôi k ì n h phong quét sạch cái này muốn đặt tại trong tiểu thuyết cái kia chính là thỏa thỏa dị tượng như thế t không biết do các ngươi thấy do không có diệp vũ tộc lao cái này truy pháp lại có quyền pháp cái bóng sắt thực a cái này tựa như là bắt quyền quần truy hợp nhất tộc lao uy vũ vậy mà buộc phát ra uy thế như thế xem ra diệp vũ tộc lao tiêu hao cũng tất nhiên không nhỏ đại gia ngàn bạn chú ý đừng cho diệp vũ tộc lao hư thoát đúng đ ố i rèn đúc xong diệp vũ tộc lao tất nhiên vô cùng m ỏ i m ệ t bổ sung khí huyết thủ ô nhân sâm đều tranh thủ thời gian chuẩn bị tốt k e n không biết qua bao lâu âm thanh tiêu gió đình chỉ đám người ngưng thần nhìn xem diệp vũ bóng lưng giờ phút này diệp vũ đã bông xuống trong tay rèn đúc truy h ô chỉ nghe được diệp vũ thở phào một hơi lau, lau cai chán ngự khí nhẹ nhàng nói rốt c u c tinh luyện hoàn thành thật không hổ là thiên ngoại vẫn thạch cái chán đầy mồ hôi hơi mệt t a đang muốn vây quanh thợ rèn yên lặng dưỡng bước đồng thời cầm trong tay nhân s â m thủ ô nhét vào một bên muốn hay không khủng bố như vậy vừa rồi điên cùng như vậy rèn mới vẹn vẹn hơi mệt mà thôi chương ba trăm năm mươi b ố tinh luyện hoàn thành tuyệt mỹ khoáng thạch chương ba trăm năm mươi b ố tinh luyện hoàn thành tuyệt mỹ khoáng thạch rốt cuộc tinh luyện kết t h ú c thiên ngoại vẫn thạch không phụ sao trời trì d à n h à. diệp vũ đưa tay đem rèn đúc trên đài tinh luyện hoàn tất vẫn thạch nâng ở lòng bàn tay phương nói đám người tinh thần nhìn sang tất cả đều bị tinh luyện hoàn tất thiên ngoại vẫn thạch c h ấ n nhiếp rồi tâm thần tốt thật xinh đẹp q u a n thạch đây chính là tinh luyện hoàn tất thiên ngoại vẫn thạch ra vậy mà như thế mỹ lệ sáng như trăng sáng phản phất giống như ngân hạ thậm chí có may mắn nhìn thấy như thế tuyệt phẩm q u a n thạch không uổng công đợi này ai chẳng biết lúc nào khả năng đuổi kịp tộc lao bước chân bị tinh luyện sau thiên ngoại vẫn thạch lẳng lặng nằm tại diệp vũ lòng bàn tay tán phát ánh sáng l o á mắt vẫn thạch theo trước đó to bằng đầu người nhỏ trực tiếp rút lại một nửa tuyệt đối không nên coi là thu nhỏ một nửa rất dễ、dàng. phải biết thiên ngoại vẫn thạch b ố n là mật độ kinh người giống đường thiết dạng này đ ỉ n h cấp thợ rèn liền xem như nhường vẫn thạch thoáng thu nhỏ một chút cũng làm không được càng đừng để cập thu nhỏ một n ữ a vẫn thạch giờ khắc này ở hình thái bên trên càng làm một tẩy trước đó bình thường bề ngoài tỏa ra kinh người quan hoa nhan sắc theo trước đó đen nhánh thâm trầm biến thành trắng đ o a n sáng ngân sắc như trên bầu trời đ ê m sáng tỏ sao trời ngay tại chiếu lấp lánh diệp vũ tộc lão khối này vẫn thạch tinh luyện hoàn thành biết do đáp án đường thiết vẫn như cụ khó có thể tin hỏi tham diệ vũ không sai khối này vẫn thạch bên trong đã không có bất kỳ chất, có thể bắt đầu kiếm thai đoán tạo đường thiết để xuống khiếp sợ trong lòng trầm giọng nói rằng tốt vậy liền để chúng ta chứng kiến tuyệt thế kiếm thai sinh ra à. diệp vũ đem vẫn thạch một lần nữa thả lại rèn đúc này tay cầm rèn đúc truy thể nội lôi đỉnh kiếm khí quần c u ộ n không chừng tranh một tiếng kiếm minh vang lên diệp vũ trong tay rèn đúc truy bên trên kinh người phát ra từng tia từng tia địa quang ân đường thiết xem như ông đang cảnh v õ giả, linh giác tự nhiên nhạy cảm dẫn đầu đã nhận ra diệp vũ trong tay rèn đúc truy phía trên lấp lòe không yên kiếm khí đây là kiếm cương đường thiết t h í c chặt somi ánh mắt ngưng tụ tại rèn đúc truy phía trên không đúng Đây không k phải i ế một cương, cái cương sắc chăm chú càng càng cái còn Đường lưng, này muốn bén nhiều. nhìn lên bóng hắn hiện tại càng ngày càng xem không hiểu cái này kiếm thiết Diệp tại hiểu tuổi so xem sâu thật trẻ t Vũ tiếng tiếng sắt thép va chạm đánh thức đường thiết nhường hắn lấy lại tinh thần một lần nữa quan sát cái này diệp vũ rèn đúc thủ pháp cái này đây cũng là một loại mới rèn đúc thủ pháp đường thiết mở to hai mắt nhìn nhìn xem diệp vũ thiết truy không ngừng rơi vào vẫn thạch phía trên thiết truy phía trên lôi đỉnh kiếm khí sáng tối chật tròn kình lực khi thì nhẹ nhàng như vũ khi thì nặng nề như núi khi thì như nước chảy dốc rách khi thì như cùng u phong quét sạch một loại hai loại ba loại lúc đầu đường thiết còn có thể đuổi theo diệp vũ thủ pháp biến ảo nhưng là theo diệp vũ thủ pháp càng lúc càng nhanh đường thiết đã bị hóa mắt t kinh khủng như vậy kinh khủng như vậy đường thiết khó có thể tin nhìn chằm chằm diệp vũ thủ pháp hắn có thể xác định diệp vũ mỗi một lần rèn cũng không hề có, có lặp lại qua cái này phi thường của bố bởi vì diệp vũ mỗi một lần rèn đều không phải là mù quáng mà là có tính nhắm vào rèn tại mỗi một lần thiết truy tiếp xúc vẫn thạch về sau diệp vũ liền có thể biết vẫn thạch mỗi một kia mỗi một chút nào biến hóa từ đó lần tiếp theo rèn lúc dùng r a tốt nhất thủ pháp kình lực đây là đối kỹ thuật rèn nghệ cực hạn nắm giữ đường thiết nắm chặt n ắ m đ ấ m cắn chặt răng tâm tình không ngừng kích động thận không thể gầm thét đi ra từ đó phát tiết trong lòng tâm tình kích động trước đó đường thiết còn có đuổi theo diệp vũ ý nghĩ đến bây giờ sớm đã không còn sót lại chút gì so với kích động v t phần không thể tự chủ đường thiết còn lại thợ rèn cứ việc trong mắt tràn đầy vẻ s ù n bái nhưng là còn có thể khắc chế tâm tình của mình không phải bọn hắn so đường thiết kỹ thuật rèn nghệ còn cao hơn mà là bọn hắn đã nhìn p h bọn hắn có thể không phân rõ diệp vũ mỗi một lần rèn đúc đều có khác biệt gì theo bọn hắn nghĩ diệp vũ nuôi một lần rèn vẫn thật là không sai biệt lắm bất quá bọn hắn cũng có thể mơ hồ cảm nhận được diệp vũ trên thân phát ra cái chủng loại kia thiên nhân hợp nhất và bị cái này khiến bọn hắn đối diệp vũ cái này đường môn tộc lão càng thêm sù bái chương ba trăm năm mươi lăm khảm vào gió ký tự chương ba trăm năm mươi lăm khảm vào gió ký tự ken vô số đạo huyễn ảnh nhất lần nữa thu dọn hợp nhất tại cuối cùng một tiếng đinh thai nhức góp gó qua đi tiếng sắt thép va chạm không còn có v ă n g lên diệp vũ thả ra trong tay rèn đúc truy nhìn xem rèn đúc trên đài kiếm thai kiếm thai dài ba thước ba tấc tạo hình cộ mặt ngoài che kín lôi văn mũi kiếm vô phòng song nhận chưa mở hệ thống nhìn xem còn chưa hoàn thành kiếm thai diệp vũ ở trong lòng t h ở nhẹ một tiếng nhân tộc diệp vũ cấp hai đạo giả thể chất linh kiếm thể trộm lấy số lần không đại đạo trị ba trăm bốn mươi ba nghìn t i ê n phú bay b à i thuật siêu cấp tín h nhẩm quỷ môn mười ba kim t r â m che mặt ca vương bảo hộ quan h o à n nguyên r ù a quan h o à n chủ thần thương đấu thuật di hình hoán ảnh máy móc điều khiển văn học t ô n g sư nữ quỷ quyền luyến thợ rèn công pháp thứ ba mươi sáu bộ tập thể dục theo đài tông sư cấp bắt cử quyền thật sinh tử p h ụ tinh thần lực hạng giống v ợ n kiếm thuật dẫn lôi tẩy luyện q u y ế t vật phẩm chân môn dược thủy kha nam cùng khoảng tính mắt long môn ngọc khác tương tư nhận chữ v ậ n bộ bộ cao cái b ậ t lửa đổ thần áo choàng khí huyết đan bốn thành tiên lâu kiến tạo bản vẽ gió ký tự văn lôi linh dịch bốn thuộc hạng uy c h ấ n thiên nhất tiểu thiến rút thưởng số lần không diệp vũ ánh mắt k hóa chặt tại hệ thống thanh vật phẩm gió ký tự văn phía trên gió ký tự văn g e n lúc binh khí sử dụng diệp vũ ngưng thần suy tư không biết do tại tăng thêm gió ký tự văn về sau k i ế n ai sẽ sinh ra biến hóa như thế nào hệ thống sử dụng gió ký tự văn d o a n g nhập gió ký tự văn kiếm thai sẽ sinh ra khó mà dự liệu biến hóa phải chăng sử dụng là diệp vũ xác định nói rằng b á tương t ư trong nhẫn chứa đồ viên kia gió ký tự văn tự hành dần hiện ra đến lơ lửng tại diệp vũ trước người màu vàng xanh nhạt trên lệnh bài viên kia cổ quái gió ký tự văn lóng l á n h h à o quang sáng tỏ b á gió ký tự văn hóa là một m tia chớp trực tiếp dung nhập kiếm thai bên trong tại phù văn khảm vào kiếm thai về sau tại kiếm thai phía trên hiện ra một cái cổ quái ký tự ký tự l ó lên một cái lập tức chậm dai biến mất không thấy gì nữa nhìn xem k ý tự biến mất diệp vũ ở trong lòng gấp giọng hỏi hệ thống kiếm thai có gì biến hóa diệp vũ trong lòng thần trường cái này kiếm thai tuyệt đối không nên bị hao tồn a giọt kiếm thai dung nhập phù văn sẽ tấn thăng trở thành phù văn linh minh diệp vũ trong lòng vui mừng như thế nào phù văn linh minh phù văn linh minh có thể điều động thiên địa bản nguyên lực lượng gió vô hình vô tướng biến ảo vô tận diệp vũ tiểu hữu kiếm thai rèn đúc hoàn thành a đường sư thấy diệp vũ lẳng lặng đứng thẳng nửa ngày lên tiếng hỏi tham diệp vũ trong mắt mang theo vẻ mừng rỡ nhìn xem kiếm thai lắc đầu nói rằng còn kém một bước cuối cùng một bước cuối cùng đường sư nhìn xem rèn đúc trên đài kiếm thai nói rằng thật là cho kiếm thai khai phong a không diệp vũ lắc đầu lập tức tiếng nói trịnh trọng nói một bước cuối cùng là dẫn lôi tẩy luyện dẫn lôi tẩy luyện đường sư mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc cái này lao phu nhưng chưa hề nghe nói qua rèn đúc binh khí còn muốn thiên lôi đánh xuống a á c h diệp vũ chỉ trệ giải thích nói đường lao hiểu lầm cái này dẫn lôi tẩy luyện liền như là tiên nhân phi thăng độ kiếp kiếm thai lại bị lôi đỉnh rèn luyện qua đi sẽ có chất tăng lên đường sư khoát tay háo tất chỉ bất quá bây giờ không phải ngày mưa tại sao có thể có lôi đỉnh nếu không cho kiếm thai toàn diện điện diệp vũ sắc mặt tối sầm cái này mở điện đúng đi đi đường lão ngươi đây cũng không cần quản ta tự sẽ đưa tới lôi đ ỉ n h tẩy luyện kiếm thai đường môn rèn đúc ngoài trụ sở nơi này vốn là g i ã ngoại hoang vu ít có người tới đúng lúc là dẫn lôi tẩy luyện nơi tốt một cái đúc bằng sắt đài cao được trưng bày tại một cái sườn núi nhỏ bên trên đây là diệp vũ nhường đường thiết cùng mấy tên thợ rèn giỏ tới mà diệp vũ rèn đúc kiếm thai liền bị cất đặt tại trên đài cao dưới sườn núi đường sư đường thiết cùng một đám thợ rèn an tĩnh nhìn xem đ à i cao tất cả đều mắt lộ ra vẻ nghi hoặc diệp vũ tộc lão ngài cái này kiếm thai còn kém khai phong náo một màn này là để làm gì đúng thế diệp vũ tộc lão binh khí này độ kiếp thật là trong tiểu thuyết vật kịch trong hiện thực làm sao có thể tồn tại đi、Khủ. một ta nói liền xem như lôi đ ỉ n h tẩy luyện cũng muốn đợi đến ngày mưa đi hiện tại mặt trời trói trang làm sao lại có sấm sét văng r ộ i ân đều đừng nói nữa đây có lẽ là diệp vũ tộc lão cử hành mở ra phong nghi thức mạng thôi chương ba trăm năm mươi sáu bắt đầu dẫn lôi tẩy luyện đường môn rèn đúc ngoài trụ sở một cái nhỏ gò núi phía trên trưng bày một cái đúc bằng sắt đài cao diệp vũ rèn đúc hoàn tất kiếm thai liền bày ra tại trên đó diệp vũ nén xuống kích động trong lòng tâm tình vận chuyển công pháp dẫn lôi tẩy luyện quyết thể nội kiếm khí lấy huyền ảo lộ tuyến vận hành chốc lát sau diệp vũ trong lòng khé động tới giờ phút này ngoại giới chính là mặt trời rực rỡ trời nắng bầu trời xanh lam trong vắt cao x a bao la một quả hỏa hở mặt trời treo ở chân trời tùy ý tản ra con huy một đ a n thợ rèn đứng tại gò núi phía dưới lẳng lặng nhìn diệp vũ bó Môn c h ủ người nói diệp vũ tộc l ã o đây là tại làm gì chẳng lẽ lại còn có thể thật đúng là triệu hắn lôi điện đường thiết khó n h ị n không được trong lòng hiếu kỳ tiểu thanh hỏi thăm đường sư t i ê n chỉ xem diệp vũ sẽ không làm vô dụng công đường sư mặt ngoài phong vân bất động hơi hít mắt để cho người ta thấy không rõ trong mắt của hắn ẩn giấu t h ầ n sắc kỳ thật đường sư nội tâm cũng làm ộ n g ép một cái hoàn toàn xem không hiểu diệp vũ muốn làm gì còn lại thợ rèn không khỏi lặng lẽ nói nhỏ ai các người nói diệp vũ tộc lão lần này cử động đến cùng có gì tâm ý hoàn toàn nhìn không rõ a bất quá ta cũng là sùng bái tộc lão kỹ thuật g i n nghệ ta cũng sùng bái tộc l ã o kỹ thuật gian nghệ thật là ta lại không đồng ý cái này dẫn lôi tẩy luyện làm sao có thể đi chính là hiện tại thật là ngày nắng nếu thật là đột nhiên mây đen dày đặc s ớ m sét văng r ộ i vậy thì quá huyền ảo hễn ha ha có lẽ là tộc l ã o thấy chúng ta nhằm chán đuổi chúng ta chơi à đám người đang nói đ ỗ n g nhiên cảm giác được trước mắt tia sáng tối s ầ m lại d ư giữ văng thật giống như bị cái gì che đậy không rõ ràng cho lắm đám người ngầm đầu nhìn lên lập tức trong lòng giật mình thét lên, lên tiếng làm sao có thể vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện mảng lớn mây đen mô nhìn thần mây càng ngày càng dậy đừng hoảng hốt có lẽ là biến thiên nữa nha không có khả năng ngươi nhìn kỹ một chút chung quanh chỉ có chúng ta đỉnh đầu mảnh này mây đen những địa phương khác vẫn là dương quang phổ chiếu đâu tại mọi người bầu trời mấy triệu phương viên q u dị xuất hiện mảng lớn mây đen t ầ n g mây càng để lâu càng dày rất nhanh liền như là mặc nhiễm ẩm ẩm điện quang lấp lóe một tiếng sấm rền đánh thức đờ đẫn đám người một đám t ợ rèn khiếp sợ nhìn xem diệp vũ bóng lưng giờ phút này bọn hắn cho dù láng ốc đều biết trên trời dị tượng là diệp vũ làm ra t diệp vũ tộc lao đây là xe tiên thuật a thật đưa tới lôi đỉnh cái này so ra các lượng mượn gió đông còn muốn lợi hại hơn a tộc lao bi vũ thật là thần như vậy ẩm ẩm theo tầng mây trồng chất càng ngày càng dày tiếng sấm điện tiệm cũng bắt đầu thường xuyên lên đám người tất cả đều làm mở to hai mắt nhìn nhìn lên trên trời dị tượng chờ mong chuyện phát sinh kế tiếp mây đen ép thành thành muốn phá b ỡ nặng nghề mây đen đẻ ẩm ẩm ở đám người đỉnh đầu làm cho lòng người bên trong bắt đầu run rẩy không tự chủ được bắt đầu hoảng loạn môn chủ tầng mây càng ngày càng dày cái này bạn nhất thật có lôi điện hạ xuống nhưng như thế nào là tốt đúng a chúng ta có phải hay không t h o á n lui lại một chút thật là diệp vũ tộc lão còn đứng ở gò núi bên trên đâu chúng ta không thể lui thật là môn chủ ngươi nói làm sao bây giờ đường sư song mi hơi tụ ngầm đầu nhìn đen như mực tầng mây trầm giọng nói rằng đã diệp vũ tộc lão có thể dẫn xuất lôi đỉnh vậy thì có biện pháp trưởng không đó mọi người thấy diệp vũ chấn định bóng lưng tâm tình hoảng loạn dần dần bình phục xuống tới ta tin tưởng diệp vũ tộc lão không có việc gì không sai ta sẽ không lui lại một bước l i ê n đứng ở chỗ này nhìn xem diệp vũ tộc lão kiếm thai xuất thế vênh kép mọi người ở đây nghị luận ở mỹ thời điểm đạo thứ nhất lôi đỉnh rốt cục rơi xuống điện quang lấp lóe lôi xả t u ô n ra vô số đạo c h ó i mắt lôi xả c u ố n quít lấy nhau ở giữa không chúng tạo thành một đạo lôi long chi hình lòng lánh hào quang c h ó i mắt hướng phía đỉnh núi đài cao có tới chương ba trăm năm mươi bảy trên trời rơi xuống dị tượng t r ư ờ n g ba trăm năm mươi bảy trên trời rơi xuống dị tượng lôi xuất như rồng cái này dị tượng không tầm thường à. đường sư ánh mắt h ứ n g tụ nhìn xem như thiểm điện hạ xuống lôi long khiếp sợ nói rằng đường thiết bọn người giờ phút này đã sớm sợ ngây người mở to hai mắt nhìn ánh mắt theo hạ xuống lôi long chuyển rời đến gò núi trên đài cao anh, một tiếng vang thật lớn tự trên đài cao vang lên điện quang lấp lóe đem diệp vũ chấn định bóng lưng bao phủ trong đó nhìn không rõ ràng c h a n h một tiếng thanh thủy t i ế n minh vang lên chém chết tiếng sấm điện quang tiêu tán diệp vũ thân ảnh nhất lần nữa hiện lộ ra đường thiết ánh mắt nhìn về phía đài cao vẻ mặt đột nhiên biến đổi trên mặt vậy mà lộ ra vẻ hoáng sợ đường sư dẫn đầu đã nhận ra đường thiết vẻ mặt biến hóa trong lòng kinh nghi cái này đường thiết thật là một cái rung manh không đúc sắt thép chiến sĩ tại trở thành ôm đan cảnh võ giả về sau càng là không sợ hãi đường sư cho tới bây giờ không có tại đường thiết trên mặt nhìn thấy qua thần sắc sợ hãi đường thiết tình huống như thế nào đường sư mở lời hỏi t ừ ngực đường thiết nuốt ngụm nước bọn âm thanh r u n dày nói đặt ở lôi long rơi xuống bề sau đỉnh núi đài cao đ ỗ n g nhiên dâng lên một c h ố khí thế hết sức khủng bố khí thế mặc dù yếu nhưng lại cực kỳ sắc bén bá đạo đường sư ánh mắt nghiêm trọng nhìn xem đỉnh núi đài cao nặng người nói kiếm thai sắp xuất thế đỉnh núi trên đài cao lôi long rơi xuống trực tiếp nện ở kiếm thai phía trên kiếm thai đột nhiên tỏa hào quang thân kiếm lôi văn lập lòe đ i ệ quang như nước bị kiếm thai nuốt hết tranh một tiếng kiếm minh kiếm thai trực tiếp trôi lơ lửng diệp vũ ánh mắt nhìn chăm chú lên đỉnh đầu càng phát ra c u ầ n bạo lôi đỉnh khoe miệng hơi bệnh kiếm thai đã là nhất phẩm linh bảo không biết rõ cực hạn của nó ở nơi nào ầm ầm c u ầ n bạo lôi đỉnh ngưng tụ tới cực hạn một đầu càng thêm tráng kiện lôi long mang theo trận trận lôi minh khi thế c u ầ n bánh hướng diệp vũ đánh tới tới c h a n h kiếm thai hình như có không cam l ò n g mặt ngoài từng tia từng tia điện quang ngưng tụ muốn phóng lên tận trời cùng lôi long chém giết và anh lôi long hạ xuống điện quang lập lòe như muốn trương khẩu nuốt vào kiếm thai lại bị kiếm thai xe rách hấp thu hầu như không còn tranh hấp thu đạo thứ hai lôi long kiếm thai phía trên điện quan g t ừ từ dày đ ặ t lên Xoẹt. dày đặc điện quan g bao phủ tại kiếm thai phía trên khiến cho thân ảnh quan g c h i không rõ nhưng là diệp vũ ánh mắt lợi hại lại tại trên thân kiếm thấy được một cái phù văn lóe lên một cái rồi biến mất gió vô hình vô tướng biến ảo vô tận diệp vũ trong lòng đống nhiên dâng lên câu nói này b á diệp vũ trong mắt điện quan g lóe lên trước mắt kiếm thai vậy mà biến mất không thấy không không thể nói là biến mất mà là nói hóa thành một đạo lôi quan tri kiếm diệp vũ trong mắt lóe lên vẻ kinh dị vô hình vô tướng đây chính là gió ký tự uy nặng a tranh một tiếng kiếm minh qua đi lôi quang chi kiếm phóng lên tận trời mang theo bén nhọn gà ghét s ô n g về bầu trời tầng m â y phía dưới vây xem thợ rèn nhao nhao mở to hai mắt nhìn hít sâu một hơi khiếp sợ nhìn xem phóng lên tận trời lôi quang chi kiếm một đạo điện quang lóe lên một cái rồi biến mất đây là cái gì không phải t h i ề m điện tựa như là một thanh trường kiếm đường thiết ánh mắt ngưng tụ nhìn chòng chọc vào phóng lên tận thiên điện quang khiếp sợ nói rằng là lôi điện hình thành trường kiếm trường kiếm chẳng lẽ là diệp vũ tộc lao trước đó rèn đúc kiếm thai không thành tranh ngừng tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong lôi điện trường kiếm sông lên trời cao điện quang l ó y lên thân kiếm v ặ n b ẹ o hóa thành một đạo hình thể hơi nhỏ lôi long ngửa mặt lên trời h í t dài ngạo nghệ không bị trói buộc bầu trời vô tận lôi đình dường như nhận lấy khiêu khích một đạo lân t r ả o bay lên lôi long tự tầng mây t h ò người ra đập xuống ngừng ngừng một lớn một nhỏ hai đạo lôi long dây dưa chém giết cùng một chỗ vê anh xoét tiếng sấm run run điện xà bay múa diệp vũ tộc lao kiếm thai vậy mà hóa thành lôi long cùng lôi đình tiến hành chém giết lợi hại ta diệp vũ tộc lão cái này rèn đúc đi ra kiếm thai đều thành tình như thế nguyễn nguyễn a đây là ta quen thuộc rèn thuật a kết thúc nhìn diệp vũ tộc lão rèn đúc về sau ta chỉ sợ cũng không dám n h ắ c lên rèn đúc này cho chương ba trăm năm mươi tám liên tiếp rút thưởng t r ư ơ n g ba trăm năm mươi tám liên tiếp rút thưởng a n h hai đạo lôi long chém giết cuối cùng kết thúc tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong diệp vũ lôi điện kiếm thai hóa thành lôi long ngựa đầu tê minh lân c h ả o bay lên hiển thị rõ b á đạo c h i phong diệp vũ tộc lão kiếm thai thắng quá lợi hại vậy mà tiêu diệt thiên lôi không là thôn vệ thiên lôi các ngươi nhìn kiếm thai hóa thành lôi long thể tích tăng trưởng gấp đôi t không biết do vẫn sẽ hay không có lôi long hạ xuống cùng kiếm thai chém g i ế t diệp vũ n g ử a đầu nhìn xem phía trên không ngừng đi khắp gào t h é t kiếm thai lôi long khoe miệng hơi vật lên nhị phẩm linh bảo cũng không phải kiếm thai cực hạn vê anh vê anh đỉnh đầu lôi đỉnh ấn chứng diệp vũ lời nói lại có lôi đỉnh cự long hạ xuống mong muốn tiêu diệt kiếm thai bất quá lần này không phải một đạo mà là ba đạo lôi long đồng thời hạ xuống tại mọi người trong ánh mắt đờ lẫn bốn đạo lôi đỉnh trường long chém rết cùng một chỗ hóa thành một đoàn lập lòe địa quan điện quan bên trong không ngừng chuyển đến lôi đỉnh tiếng vang trường long gặp t h é t cùng kiếm minh lệ tiên nửa ngày tất cả thanh â m tiêu tán không còn chỉ còn lại một đoạn trói mắt điện quan g lập lòe trời cao tranh ngừng một tiếng kiếm minh sau ngay sau đó vang lên một tiếng c h ấ n thiên long hống điện quan g u i ễ n hóa thành một đầu rõ ràng lôi long sừng đầu dữ tợn lanh đốt s ắ c bén dưới hàm một sợi điện quan g dâu dài tăng thêm kinh n g h i ê m ngừng lôi long chỉ lên trời gầm t h é t phát ra khiêu chiến của mình đỉnh đầu tiếng sấm run run lôi đỉnh càng phát ra táo bạo toàn bộ lôi đỉnh ngừng tụ cùng một chỗ tổng cộng nam đạo lôi long tại tầng m â y bên trong tham dò vây đôi u t chứ khẩu t ê minh và anh lôi đình một kích toàn lực nam đạo lôi long chiếm cư ngũ phương đem kiếm thai vây k h ố n g g ả o sát tiếng sấm vang tận mây xanh điện quang lập lòe trời cao phía dưới quan chiến trước mắt mọi người quang hoa lóe lên trong đầu hành minh rung động không biết qua bao lâu đ i ế t hai tiếng sấm cùng chói mắt điện quang tất cả đều tiêu tán không còn ha ha kiếm thai thành diệp vũ hét dài một tiếng nhuộn phía dưới một đám quan chiến thợ rèn khôi phục tâm thần đám người mở mắt ngưng thần nhìn lên trời xanh không mây lôi vân sớm đã tiêu tán、Trang. một tiếng thanh thúy ki đám người lúc này mới phát hiện tại diệp vũ bên người một đạo điện quang lượn lờ t r ư ờ n g kiếm đang không ngừng lao vùng ụ t bật quanh kiếm thai trải qua dẫn lôi tẩy luyện phẩm chất tăng lên linh tính càng thêm cựu phẩm linh bảo không hẳn là cựu phẩm phù văn linh bảo diệp vũ trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ trôi này kiếm thai viễn siêu trong lòng mình mong muốn giận chúc mừng tốt chủ tự tay rèn đúc kiếm thai một thanh ban thưởng rút thưởng một lần giận chúc mừng tốt chủ lần đầu biểu hiện ra dẫn lôi tẩy luyện ban thưởng rút thưởng một lần trong đầu hai đạo hệ thống nhắc nhở nhường diệp vũ trong lòng càng thêm hưng p n diệp vũ chập ngón tay như kiếm dọc tại trước ngực kiếm thai thu được chỉ dẫn nghe lời lơ lửng tại diệp vũ trước người diệp vũ tiểu hữu cái này kiếm thai thật là rèn đúc hoàn thành đường sư nhìn xem không ngừng đi khắp kiếm thai lên tiếng hỏi diệp vũ gật đầu không tệ kinh nghiệm lôi đỉnh t ẩ y luyện kiếm thai rốt cuộc hoàn thành kế tiếp chính là vận dưỡng đường sư mắt lộ ra khiếp sợ nhìn xem kiếm thai tốt tốt một thanh kiếm thai a diệp vũ tiểu hữu ngươi lần này lại ngừng lao phu mở rộng tầm mắt như thế kinh thế chi tát phổ thiên phía dưới chỉ này một thanh đường sư thở dài nói diệp vũ tiểu hữu có thể từng muốn tốt kiếm thai tên nhìn trước mắt lơ lửng kiếm thai diệp vũ khép l ờ i một tiếng nói rằng kiếm tên kinh lôi tranh kiếm thai kêu khẽ dường như rất là hài lòng diệp vũ chỗ lấy danh tự bá diệp vũ lật tay vung lên kiếm thai bỗng nhiên biến mất mà giờ khắp này tại diệp vũ đ a n g điển ngoại trừ vô tận lôi đỉnh kiếm khí lại nhiều một thanh trói mắt trưởng kiếm trường kiếm vô phòng song nhận chưa mở b ị c h đường thiết bỗng nhiên hướng phía diệp vũ hai đầu gối quỳ xuống đất diệp vũ tục lão đường thiết khẩn cầu ngài đem cái này rèn thuật truyền t ụ cho ta đây là ta suốt đời hy vọng đường thiết mắt lộ ra khẩn cầu cái c h á n trùng điệp túi tại trên mặt đất thân là một gã ôm đan cảnh võ giả nếu như không phải trong lòng cực độ khao khát nhưng cũng không đến mức hạ nặng như thế lễ Bịnh. kế đường thiết về sau tất cả thợ rèn tất cả đều quỳ dạp xuống diệp vũ trước người trong miệng cùng kêu lên hét lớn khẩn cầu diệp vũ tộc lao truyền thụ rèn đúc chi thuật diệp vũ nhìn xem quỳ xuống thợ rèn trong mắt tinh quang lóe lên lan can khẽ cười nói đều đứng dậy à ta đáp ứng rèn đúc chi đồ quỹ ở kiên trì hy vọng các ngươi đều có thể có thành cựu đường thiết trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng cùng cái khác thợ rèn một đạo, lần nữa t ạ tộc lao truyền nghề giận chúc mừng túc chủ mở rộng rèn thuật ban thưởng rút thưởng một lần chương ba trăm năm mươi chín cơ sở pháp thuật ban đầu h i ể u chương ba trăm năm mươi chín cơ sở pháp thuật ban đầu h i ể u hệ thống bắt đầu rút thưởng giận kiểm tra rút thưởng số lần lớn hơn một lần phải t r ă n g sát nhập rút thưởng là lần này thật là sát nhập ba lần rút thưởng không biết rõ có thể rút đến vật gì tốt diệp vũ tâm tình có chút kích động tại diệp vũ mong đợi tâm tình hạ trong đầu rút thưởng bàn quay chậm rãi ngừng lại giận chúc mừng túc chủ rút ra cơ sở pháp thuật ban đầu hiểu. Bá. một bản bàn tay dạy sách đóng chỉ đột ngột xuất hiện tại diệp vũ trên tay tuy ý l ậ t xem một lượt diệp vũ có chút mở to hai mắt quyển sách này bên trên ghi lại là như là tỉnh thân thuật khu vật thuật liệt d i ễ m thuật ngự phong thuật ngự thủy thuật chờ cơ sở pháp thuật cùng tương ứng p h ụ lục hội họa phương pháp pháp thuật lấy tinh thần lực làm lực lượng nguồn số ấy, trực tiếp thi triển pháp thuật tiêu hao tinh thần lực rất lớn chẳng qua nếu như chuyển hóa thành tương ứng p h ụ lục thì tiêu hao rất là giảm bớt nhưng là uy lực của phù lục cũng tương ứng thấp xuống không ít n h ư ờ diệp vũ mừng rỡ là trước đó rút ra qua hồi xuân phủ truy phong phủ lớn nhỏ như ý phù chờ những bữa chú này đối ứng pháp thuật. phụ lục hội họa đều có ghi chép、Vụ. diệp vũ lấy ra bộ bộ cao cái bật lửa trực tiếp đem cơ sở pháp thuật ban đầu hiệu nhóm lửa ánh lửa thiêu đốt bên trong l ử a lờ sương mù không ngừng bước lên đối với giữa không trung ngưng tụ sương mù diệp vũ hít sâu một hơi nửa này g diệp vũ mở mắt bản này pháp thuật ban đầu hiệu đã thật sâu ấn khắc trong đầu、Cách. trong tay chuyển đến một tiếng thanh thúy tiếng vang diệp vũ mở ra bàn tay đ ú i đầu xem xét cái này vốn là cũ nát bộ bộ cao cái bật lửa giờ phút này càng thêm rất nát lúc nào cũng có thể hoàn toàn tan ra thành từng mảnh tựa hồ là bởi vì nhóm lửa quyển sách này sau tiêu hao năng lượng rất lớn diệp vũ nhữ mày thu hồi bộ bộ cao cái b ậ t lửa xem ra vật này cũng không phải b à o năng nhóm lửa thư tịch cũng biết tiêu hao năng lượng theo diệp vũ đ o á n trừng một lần nữa lời nói cái này thần kỳ vật phẩm liền phải báo hỏng ông diệp vũ túi láo bên trong điện thoại đống nhiên chấn động lên diệp vũ lấy điện thoại di động ra phát hiện lại là tề tuyên nhân láo ra t ử gọi điện thoại tới uy tề lao ta là diệp vũ ha ha điện thoại một mặt vang lên tề tuyên nhân cởi mở tiếng cười diệp vũ tiểu hữu hôm nay là cả nước thư họa đại hội ngày khai mạc lao phu thêm là đại hội hội trường cố ý mời ngươi tới tham gia lần này đại hội diệp vũ xứng sở chấm ngâm một lát nói rằng là tại hiến kinh a đối từ lần trước nhìn thấy tiểu hữu vẽ r ồ n g điểm mắt về sau lão phu thật là trắng đêm khó ngủ a chính là mong muốn lần nữa nhìn thấy tiểu hữu l ạ i t á c đúng lúc đổi kịp thư họa đại hội khai mạc cho nên lão phu liền cho ngươi gọi điện thoại tốt a nếu là tề lão mời tiểu tử nào dám chối tử diệp vũ c ư ờ i khẽ một tiếng nói lúc đầu hôm nay cũng muốn tiến về h ế n kinh vừa bận tiệ đường tất tề tuyên nhân lớn tiếng hô lên dường như hết sức cao hứng ngài có thể đến thật sự là quá tốt vậy ta p h ả i người tiếp n g ư ờ i tường vũ trung học đúng không tiểu hữu ngay tại trường học chờ lấy liền thành cúc điện thoại diệp vũ từ biệt đường sư trực tiếp về tới trường học tường vũ trung học phòng hiệu trưởng lý học thư ngồi ngay ngắn ở sau bàn công tác trong phòng trên ghế ngồi còn ngồi ngô sở vi cùng hai cái học sinh bộ dáng người trẻ tuổi ngô lao sư diệp vũ còn bao lâu tới trường học lý học thư nhìn xem ngô sở vi lên tiếng hỏi thăm n g ô sở vi nhìn đồng hồ đeo tay một cái cũng sắp đến ngồi n ô sở vi bên cạnh hai người trẻ tuổi một nam một nữ cũng là muốn tham gia lần này thi đua học sinh nam đồng học coi như lớn lên đẹp trai tên là âu dương an cũng chính là âu dương vũ biểu ca nữ bạn học thanh thuần tịnh lệ tên là hạ c ẩ m sát hình dạng không thua hàn tuyết hai người bọn họ không phải tường vũ trung học học sinh mà là t ỉ n h an trung học học sinh t ỉ n h an trung học tại minh châu thị đồng dạng là một chỗ rất có thực lực trung học cùng tường vũ trung học một mực tương hố là đối thủ lần này bọn hắn đái đội lao sư tạm thời có việc cho nên liền để ngô sở vi dẫn đội cùng nhau đi tới yến kinh chương ba trăm sáu mươi âu dương an chương ba trăm sáu mươi âu dương an âu dương an d ự a lưng vào trên ghế ngồi túi đầu nhìn một chút trên cổ tay có giá trị không nhỏ đồng hồ trong mắt l ó e lên vẻ mong mỏi lý hiệu t r ư ở n g xem ra quý trường học kỷ luật chẳng ra sao cả đi thân là một tên đệ tử vậy mà không ở trường học còn để chúng ta đợi không thời gian dài như vậy âu dương an ánh mắt nhắm lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem lý học thư trong mắt ý vị đang minh sắc bất quá chính là muốn xem tưởng vũ trung học trò cười âu dương an là âu dương vũ biểu ca mà âu dương vũ lại bị tưởng vũ trung học khai trừ hắn đương nhiên là có thay âu dương vũ hà giận nhất là cái kêu gọi diệp vũ gia hỏa âu dương an trong mắt lõe lên hà quang tiểu tử này không riêng gì n h ư âu dương vũ mất hết mặt mũi còn tranh đoạt thuộc về mình cử đi danh lệch lý hiệu trưởng ngài cũng là nói chuyện a cái này gọi diệp vũ đồng học cũng quá không có quy củ đi loại này không tổ chức không kỷ luật học sinh mặc kệ hắn thành tích như thế nào nếu là đặt tại chúng ta t ỉ n h an trung học đã sớm nhường hắn xéo đi một bên hạ cẩm sắt hơi kinh ngạc nhìn âu dương an một cái hắn nói rõ như vậy lộ ra chính là đang kiếm chuyện xem như người ngoài làm như vậy rõ ràng không phù hợp quy củ bất quá cùng là t ỉ n h an trung học học sinh hạ cẩm sắt chỉ có thể đứng tại âu dương an bên này đúng a lý hiệu trưởng mắt thấy là phải mười giờ rồi chậm thêm chút s ợ là muốn tới đã không kịp lý học thư sầm mặt lại cũng không phải là bởi vì diệp vũ tới chậm mà là bởi vì âu dương vũ nói năng lô mãng h ừ tại hơi chờ một lát lý học thư lạnh lùng nói nghe được lý học thư nói như thế âu dương an khỏe miệng hơi bệnh không nói thêm gì nữa hạ cầm sắc nhìn một chút lý học thư lại nhìn một chút âu dương an phát giác được chuyện cũng không đơn giản lập tức cũng an tĩnh ngồi ở một bên biết điều ngậm miệng lại mà ngô sở vi từ đầu tới đôi đều đang nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi diệp vũ đến thành khẩn một tràng tiếng gõ cửa phá vỡ trong phòng trầm tĩnh tiến đến lý học thư trầm giọng nói rằng cửa phòng làm việc bị diệp vũ đ ẩ y ra lý hiệu trưởng n ô lao sư ta tới lý học thư thấy diệp vũ tới đứng người lên vừa cười vừa nói đã diệp vũ đều đã tới vậy thì lên đường đi chờ một chút âu dương an đứng lên ánh mắt lãnh đạm nhìn xem diệp vũ cười lạnh nói ngươi chính là diệp vũ âu dương an nhìn từ trên xuống dưới diệp vũ ha ha tường vũ trung học học sinh chẳng ra sao cả đi ngay cả cơ bản nhất thời gian quan niệm đều không có thật sự là làm ta quá là thất vọng hạ cầm sắc không nói gì mà là hai mắt hiện lên một tia dị sắc rất đẹp tốt có khí chất âu dương an dư quang thoáng nhìn hạ cẩm sắt nhìn về phía diệp vũ ánh mắt s ắ t mặt bắt đầu khó coi âu dương an vẫn luôn đang theo đuổi hạ cẩm sắt bất quá tiến triển không lớn miễn cưỡng cũng liền gọi bằng hữu quan hệ mà bây giờ hạ cẩm sắt vừa thấy được diệp vũ liền hai mắt tỏa ánh sáng cái này nhường âu dương an rất khó chịu diệp vũ dường như không có nghe được âu dương an nói chuyện trực tiếp nhìn xem n ô sở vi nói rằng Nô sư, lần này là ngài dẫn đội a ngài đều lớn như thế số tuổi còn chạy cái gì a ngô sở vi đứng dậy cười ha ha người đ ạ giả liền nên đi vòng một chút lại nói ta thật là còn nghĩ tận mắt thấy tiểu tử ngươi đoạt giải quan quân a âu dương an thấy diệp vũ vậy mà không để ý đến chính mình lựa giận trong lòng cán phát ra tăng gọn uy ngươi nghe không nghe ta nói sao thân làm học sinh vậy mà không ở trường học các ngươi tưởng vũ trung học chính là như thế dạy bảo học sinh sao diệp vũ móc móc lỗ thai quay đầu nhìn về phía âu dương an ngươi b ị kia âu dương an hử lạnh một tiếng trên mặt ngạo sắp nói tình an trung học âu dương an âu dương an âu dương vũ là gì của ngươi âu dương an trong mắt hàn quang l o ạ lên là ta biểu lệ a c h không được diệp vũ bừng tỉnh hiểu ra c h ắ c không được ngươi không biết thời thế thì ra đây đều là một mạch tương thừa n g ư ơ i âu dương an đưa tay chỉ diệp vũ gầm thét một tiếng ngươi ngươi cái gì ngươi diệp vũ đông nhiên cắt ngang âu dương an nói chuyện cười lạnh một tiếng nói rằng nơi này là t ư ờ n g vũ trung học cần phải ngươi tại cái này lắm miệng mụ tất tất ta ngươi ngử âu dương an sắc mặt đỏ bừng lên run rẩy chỉ vào diệp vũ nói không ra lời a ô một bên hạ cầm sắt nhìn xem âu dương an biệt khuất bộ dáng vội vàng che miệng é m chút cười ra tiếng Trường trường tưởng trung ngồi chuyên cơ đi yên kinh trường 361, ngồi chuyên cơ đi yên kinh cộng. đi đi cơ cơ học vũ lý học thư nô sở vi mang theo diệp vũ mấy người đứng tại một chiếc xe hơi bên cạnh lý học thư quay đầu nhìn nô sở vi vừa cười vừa nói nô lão sư vậy thì làm phiền người mang theo học sinh đi yến kinh nô sở vi gật đầu t r i n h trọng nói ở y ê n kinh cùng cái khác tuyển thủ dự thi tụ hợp sau chúng ta liền trực tiếp đi máy bay tiến về d ì n h sở đặc biệt lý học thư trên mặt chờ mong nụ cười nói rằng tốt ta ngay tại cái này cầu chúc các ngươi lấy được thành tích tốt ha ha yên tâm đi có diệp vũ tại lần này thi đua quán quân có rất lớn tỷ lệ là chúng ta hạ cầm sắc nghe vậy đôi mắt đẹp loay lên k i n h n g ạ c nhìn một chút diệp vũ nghĩ không ra ngô s ở vi đối cái này anh tuấn nam sinh có lòng tin như vậy một bên âu dương an khinh thường cười lạnh một tiếng cắt thật đúng là đem mình làm bàn hành thi đua quán quân dễ dàng như vậy a diệp vũ trong mắt hàn quang loay lên cười lạnh một tiếng đối với ngươi mà nói xác thực rất không dễ dàng âu dương an trì trệ âm thầm cắn răng tiểu tử này thật ngưng cổng ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến tột cùng có thể hay không đoạt giải quán quân nếu là không có thể âu dương an hử lạnh một tiếng trâm trọng nói nếu là không có thể mất mặt nhưng chính là ngươi diệp vũ cười ha ha đ o ạ t giải quán quân ta ngược lại thật ra không lo lắng ta chính là lo lắng ngươi tuyệt đối không nên kéo hoa quốc người dự thi chân sau âu dương an sầm mặt lại thư l ệ n h một tiếng nói vậy chúng ta liền chờ xem lý học thư ở một bên ho nhẹ một tiếng thúc giục nói tốt không cần chậm trễ thời gian đại gia mau lên xe à. đẩy cửa xe ra nô sở vi dẫn đầu ngồi xuống tiếp theo là hạ cầm sát bất quá đến phiên âu dương an thời điểm hắn lại dừng bước ta không ngồi chiếc này xe nát âu dương an liếc qua chiếc này ồ ủ ỉ thương dụng xe khinh thường nói ta nhường lái xe mở ta chuyến đặc biệt đã qua âu dương an nói xong lấy ra điện thoại uy tới đón ta ông chốc lát sau một chiếc xa hoa nhà xe l á i tới cửa xe mở ra bên trong các loại cấp cao phối sức hiện lộ ra âu dương an nghiêng dựa vào cửa xe một bên đối hạ cầm sắt vừa cười vừa nói gấm sắt tới cùng ta cùng đi à đây chính là đỉnh cấp nhà xe giá trị mấy ngàn bạt đâu so chiếc kia phá ổ ưu ý tốt hơn nhiều hạ cầm sắt nhàn nhạt cười cười không cần ta còn là cùng mọi người cùng nhau đi tương đối tốt âu dương an nụ cười đông lại xuống tới hắn không nghĩ tới hạ cầm sắt vậy mà không có bằng lòng chính mình mời tức vậy ngươi liền cùng bọn hắn cùng đi a âu dương an lung túng nói một câu sau đó nhìn về phía diệp vũ uy n g ư ơ i đi như thế nào nhìn ngươi bộ này n g h è o t i ế t hủ lậu cũng mở không dậy đổi xe vậy ngươi an vị chức này phá ổ ủy cùng bọn hắn cùng đi a âu dương an nói xong liền phải quay người đi vào nhà xe ngươi đây liền nói sai ta cũng là chính mình đi ế kinh diệp vũ lãnh đ ạ m thanh âm tại âu dương an sau l ư n g văng lên ân âu dương an x ư n g sở lập tức cười nhạo một tiếng liền ngươi ngươi cũng muốn tự mình lái xe đi đến kinh ta không phải lái xe đi diệp vũ lãnh đạm trả lời một câu âu dương a n mặt lộ vẻ vẻ khinh thường ta liền biết ngươi dạng này học sinh nghèo chỗ nào lái nổi xe diệp vũ cũng không phải học sinh nghèo một bên lý học thư mở miệng lên tiếng diệp vũ đồng học thật là có một c h i ế c bản số lượng có hạn xe thể thao so phòng của ngươi xe đắt hơn đây không có khả năng âu dương a n mặt lộ vẻ kinh ngạc nếu như ngươi thật có xe thể thao vì sao không lái xe đi đến kinh diệp vũ khẽ ngầm đầu nhìn lên bầu trời vẻ mặt lạnh nhạt nói bởi vì ta muốn ngồi truyền cơ đi đến kinh âu dương an sửng sốt một chút sau đó tựa hồ là nghe được chuyện cười lớn đồng dạng cười ha ha ngươi ngồi chuyên cơ ha ha ngươi cũng đừng đổ ta ngươi muốn thật ngồi chuyên cơ đi đến kinh ta liền ầm ầm âu dương an còn chưa nói xong chỉ nghe được chân trời chuyển đến một hồi bay minh một điểm đen từ nhỏ biến thành lớn bay đến đám người trên không thình lình chính là một chiếc máy bay trực thăng âu dương an nhìn xem dần dần hạ xuống máy bay há to miệng vẻ mặt khó có thể tin lý học thư nô sở vi cùng hạ cầm sát ba người đồng dạng là khiếp sợ nhìn xem máy bay rơi vào cửa trường học kịch liệt phong áp gợi lên đám người bát áo cháy mạnh cháy mạnh rung động diệp vũ lường âu dương an một cái khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh nếu như ta ngồi truyền cơ đi đến kinh ngươi liền như thế nào ta ta âu dương an sắc mặt đ ỏ lên lẩm bẩm nói không ra lời diệp vũ quay người không để ý âu dương an trực tiếp lên máy bay t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi hai thư họa hiệp hội t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi hai thư họa hiệp hội ẩm ẩm dừng ở tường vũ trung học phía ngoài cửa trường máy bay trực thăng chậm rãi phát động tại một hồi tiếng oanh minh qua đi thẳng lên trời xanh theo máy bay độ cao không ngừng kéo lên trên mặt đất kiến trúc càng ngày càng nhỏ Hùng vĩ minh châu thị nhìn một cái không xuất gì hiện ra tại diệp vũ trước mắt nhìn xem tráng lệ sơn h à tại chân mình hạ lao v ù n nụt mạ qua diệp vũ tâm tình cũng kích động chậm dãi năm chặt nằm đấm theo thực lực từng bước cường đại một ngày nào đó diệp vũ cũng có thể ngự kiếm cưới gió đi tiêu dao giữa thiên địa tiến kinh thị cấp cao nhất thư họa viện nghiên cứu bên trong t ố t năm t ố t ba thư họa giới nổi danh nhân vật vây quanh ở một gương mặt thư họa trước mặt đang gật gù đắc ý bình phẩm từ đầu đến chân triệu lao sư nhìn xem ủy nhân này tấm h u y ế t tác như thế nào ôi lưu đại sư thái khen a lưu minh ngươi bức tranh này thật sự là rượu a nhất là cái này giữ lại bạch thật sự là giữ lại tốt làm bức họa tuy chỉ có nửa vòng trăng tròn một chiếc thuyền cô độc nhưng lại thể hiện ra sóng cả sông tuấn lân ra thủy quang liễm diễm cảm giác rượu tuyệt không thể tạ h a h a triệu lão sư ngươi h i ể u tạ ạ đại sư này tấm sơn hà xã tắc đồ cũng có chút kinh diễm xứng đáng sơn hà t r ắ n g lệ khi thế hùng hồn r à n h sưng Đi. chúng ta đi thưởng thức một chút trịnh tiên sinh phun mặc thư pháp vậy nhưng thật sự là tiêu sái phiêu giận vung thả không bị trói buộc không đề cập tới những này lẫn nhau định hót thư họa đại sư tại hội trường một cái trong phòng nhỏ còn có hơn mười người thư họa nhà mấy người này mới là hoa quốc đ ỉ n h tiêm thư họa đại sư tại cái này hơn mười người thư họa trong nhà phần lớn là tuổi quá một giáp lão giả để tuyên nhân lão ra tử ngay tại trong đó ngoài ra còn có năm sáu người trẻ tuổi những người này đều là hoa quốc thư họa giới nhân tài mới nổi tại mấy người này người trẻ tuổi bên trong đứng tại tề tuyên nhân bên cạnh nữ tử có chút trói sáng nữ tử khí chất cao nhã tuy là vốn m ặ t hướng lên trời nhưng là khó nén tú lệ chi sắc mái tóc đen dài kéo lên lộ ra thon dài cái cổ biểu điệu thân hình càng thêm tăng thêm mấy phần mị lực nàng chính là tề tuyên nhân tôn nữ tề m ộ u giờ phút này trong phòng nhỏ đám người ngay tại cúi đầu thưởng thức một bức muôn hoa đua thắm khoe hồng đồ thế minh ngài vị này tôn nữ có thể khó lường a tại bằng t r ư ừ n g ấy tuổi liền có như thế lao đạo b ú t pháp không dễ dàng một người mặc màu trắng trường b à o lão giả cúi đầu nhìn kỹ một lát ánh mắt lộ ra kinh diễm c h i sắc đối với tề tuyên nhân vừa cười vừa nói tề tuyên nhân nghe được có người tán dương cháu gái của mình đương nhiên cao hứng phi thường không nhắm rượu bên trong vẫn như cũ khiêm tổ nói ai chu ngọc hình quá khen tiểu m ậ nàng còn kém xa lắm còn phải cố gắng nhiều hơn mới được chu ngọc dương mắt nhìn tề tuyên nhân một cái trong lòng hiểu rõ mặc dù hắn nói như vậy nhưng là tề tuyên nhân khỏe mắt ý cười đã sớm bắn hắn chu ngọc mịt mờ cười một tiếng k h o á t tay nói tề minh lời này liền không đúng người trẻ tuổi xuất sắc nên tán dương mới là chu ngọc tự hồ là nhớ ra cái gì đó kéo qua bên người một cái xuất khí người trẻ tuổi hướng tề tuyên nhân giới thiệu nói à đúng rồi tề minh đây là cháu của ta chu khải ca tề tuyên nhân nhìn thanh niên một cái hài lòng nhẹ gật đầu nói rằng rất không tệ người trẻ tuổi ta nghe nói qua ngươi đã được đến chu minh trân truyền đa tạ tề ra, ra tán dương khải hoàng ca còn phải hướng ngài nhiều hơn học tập chu khải ca khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười mặc dù là nhìn xem tề tuyên nhân nhưng là ánh mắt lại không tự chủ được liếc nhìn một bên tề mộng chu ngọc trong mắt tinh quang l ó e lên một vuốt s ợ i dâu cười đối tề tuyên nhân nói rằng tề minh ta cháu trai này cùng ngươi tôn nữ tuổi tắc tương tự cũng đều là thư họa nhà xuất sắc người trẻ tuổi thật đúng là có duyên a chu khải ca nghe được nhà mình ra ra nói lời trong mắt l ư ợ nóng càng lớn ánh mắt nhìn tề mộng không che giấu chút nào trong mắt vẻ tham lam đứng tại tề tuyên nhân bên cạnh tề mộng cảm nhận được chu khải ca ánh mắt đôi mi thanh tu không tự chủ được nữ lôi kéo tề tuyên nhân cánh tay dọc dịu dàng nói rằng ra ra ngươi không phải nói sẽ đến một cái đại sư cấp nhân vật ta hắn là ai a thế tuyên nhân vô vô tề một tay vừa cười vừa nói nhanh hơn ta đã phái người đi đón chương ba trăm sáu mươi ba diệp vũ trình diện chương ba trăm sáu mươi ba diệp vũ trình diện ẩm ẩm một hồi máy bay trực thăng tiếng oanh minh tại yến kinh tư họa viện nghiên cứu bên ngoài vang lên trong hội trường đám người nghe được thanh âm đều nghi ngờ hướng ra phía ngoài nhìn sang a có chiếc máy bay trực thăng bay tới chẳng lẽ còn có người tham gia lần này thư họa đại hội a、Tắc. thật sự là t i ê u ngạo thật lớn vậy mà ngồi máy bay trực thăng đến tham dự h ừ còn đi máy bay xem xét chính là chỉ có bề ngoài h ạ n g người có bản lĩnh liền lấy thư họa tỷ thí một phen chính là ta ngược lại muốn xem xem là ai dám tại chúng ta những đại sư này phía trước tự cao tự đại đứng tại trong phòng nhỏ tề tuyên nhân cũng nghe tới thanh âm sắc mặt nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng vừa cười vừa nói há tới chúng ta mau đi ra nghềnh đón tề mộng đi theo tề tuyên nhân sau lưng mặt lộ vẻ nghĩ hoặc đến cùng là ai vậy mà để cho mình ra ra cao hứng như vậy chu ngọc cùng chu khải ca hai người cũng theo sát tề tuyên nhân đi ra muốn nhìn một chút đến cùng là ai t i ê u ngạo như thế ra ra ngươi nói ta có thể hay không cưới được tề mộng chu khải ca nhìn xem tề mộng lượn lờ b ó n g lưng trong mắt màu nhiệt huyết lóe lên một cái rồi biến mất t h ấ p giọng hỏi thăm chu ngọc chu ngọc nếp nhăn trên mặt g i ã n ra cười nhạt một tiếng yên tâm đi tề tuyên nhân tôn nữ trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi chu khải ca nghe vậy yên trong lòng lo lắng ứa ngực bước nhanh đổi kịp tề mộng muốn cùng tề mộng song song mà đi tề mộng trong mắt lóe lên vẻ không vui thân hình không lưu dấu vết cùng chu khải ca kéo dài khoảng cách chu khải ca ánh mắt lộ ra một tia âm t r ầ m trong lòng cười lạnh thử sớm tối để ngươi biến thành một cái nghe lời mẹo con phòng khách nhỏ bên ngoài ngay tại xì xào bàn tán đám người nhìn thấy tề tuyên nhân cùng một đám thư họa nhà đều đi ra trong lòng c h ấ n kinh người tới đến tột cùng là ai vậy mà khiến cái này đại lao tự mình n ê n đón ẩm ẩm máy bay trực thăng bình ổn dừng ở mặt đất cánh quạt dần dần ngừng lại máy bay cửa khoang mở ra một cái khe tề tuyên nhân bước chân di động thẳng đi lên trước cục cục. diệp vũ mở ra cửa khoang n g ả y xuống máy bay vừa v ặ n nhìn thấy tề tuyên nhân hướng mình đi tới tề lão lại gặp mặt tốt như vậy phiền thoái ngài tự mình nên đón diệp vũ đ ộ i vàng tiến lên vị tề tuyên nhân nói rằng tề tuyên nhân k h o á t tay áo cười ha ha ngươi vị đại sư này cấp nhân vật c h í n h diện ta thân làm đại hội hội trưởng có thể nào không tự mình nên đón a diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng tề lão ngài đây chính là quá đề cao ta coi trọng không không không tề tuyên nhân lắc đầu nói rằng bọn hắn nói ta là thư họa đại sư nhưng là ta biết tài nghệ của ta so với ngươi còn kém xa lắm xưng ngươi một tiếng đại sư đúng mức này làm sao xem như coi trọng đâu c n g thể tuyên nhân cùng nhau đến đây nên tiếp đám người phát hiện tự trên phi cơ đi xuống lại là một cái học sinh bộ dáng người trẻ tuổi cái này khiến bọn hắn rất là ngạc nhiên đây là có chuyện gì một người trẻ tuổi chẳng lẽ hắn chính là tề lao muốn chờ người a không thể nào có phải hay không là tính sai ừ một người trẻ tuổi vậy mà k ê u não như vậy để chúng ta những sách này họa đại sư cùng đi chờ đợi không phân rõ trưởng ấu tô ti thật sự là quá mức chính là hắn một cái tuổi trẻ học sinh có thể có bản lĩnh gì một hồi chúng ta thật tốt khảo giáo hắn một phen mọi người thấy diệp vũ đi xuống máy bay cùng tề tuyên nhân trò chuyện vui vẻ trong lòng đã có ghen ghét cũng có phẫn nộ nhao nhao đối diệp vũ lặng lẽ nhìn nhau chu khải ca ánh mắt nhắm lại nhìn xem diệp vũ cùng tề tuyên nhân cười cười nói nói nhìn vậy mà hết sức quen thuộc trong lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ trước đó dâng lên nhất định phải đạt được tề mộng lòng tin lại biến mất vô tung tề mộng nhìn xem tề tuyên nhân dẫn diệp vũ đi tới tiến lên dò hỏi ra ra đây chính là n g u y ê muốn chờ đợi đại sư cấp nhân vật t hắn thật trẻ tội á tề tuyên nhân cưng triều tiểu mộng à, ngươi đừng nhìn diệp vũ mặc dù tuổi trẻ nhưng là hắn tại thư họa phía trên tạo nghệ có thể so sánh ra giá cao hơn tề mộng kinh ngạc há to miệng trận tròn trong mắt nhìn xem diệp vũ khó có thể tin mà hỏi thật lợi hại như vậy à. chương ba trăm sáu mươi b ố đại sư s ư n g hô chương ba trăm sáu mươi b ố đại sư s ư n g hô diệp vũ nhìn vẻ mặt kinh ngạc tề mộng cười khẽ một tiếng nói rằng không có tề lao nói k h o a t r ư ơ n g như vậy lập tức dội ra một cái tay đặt ở tề mộng trước mặt ta gọi diệp vũ ngươi là tề lao tôn n ự a tề mộng nhẹ gật đầu dội ra tú mỹ tay phải nhẹ nhàng cùng diệp vũ bàn tay cầm một chú rốt cục nhìn thấy ngươi diệp vũ lông mày níu lại rốt cục nhìn thấy ta chẳng lẽ ngươi nghe nói qua tên của ta a tề mộng gương mặt xinh đẹp đ n g đỏ giống như nhìn thấy thần tượng nhỏ mê mội vân g p h ấ n nói đ ú n g à? trong khoảng thời gian này ông nội ta luôn luôn n h ắ c lên tên của ngươi nói ngươi là trăm năm khó gặp thiên tài một tay vẽ r ồ n g điểm mắt chi bút để cho ta ra ra quả thực kinh động như gặp thiên nhân diệp vũ đưa thay sờ sờ cái mũi lần đầu tiên nghe được có người ở trước mặt như thế khen chính mình còn có chút không q u n đâu chu khải ca đứng tại cách đó không xa nhìn xem tề mộng nét mặt hưng phấn sắc mặt âm trầm xuống chính mình lo lắng chuyện rốt cục đã xảy ra tê mộng đối với mình lại một bộ hứng thú m ệ t mọi bộ dáng nhưng lại đối diệp vũ như thế có hảo cảm thật sự là đáng ậ n chu ngọc nhìn xem cháu mình sắc mặt không vui t h ấ p giọng nói rằng không nên gấp đáp tiểu tử này có thể có bản lãnh gì đến lúc đó mạnh mẽ nhục nhã hắn một phen tê mộng còn có thể đối với hắn có hảo cảm à. chu khải ca hơi xứng sở lập tức khỏe miệng lộ ra một tia c ở i lạnh nhìn về phía diệp vũ ánh mắt càng phát ra bất thiện giờ phút này tê tuyên nhân đã mang theo diệp vũ đi tới trước mặt mọi người nhìn xem đám người ánh mắt nghĩ hoặc tề tuyên nhân cười cùng đám người giới thiệu nói vị này chính là ta chuyên môn mời đi theo thư họa đại sư diệp vũ đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi thật lâu lên tiếng dò hỏi đại sư cũng chưa hề nghe nói qua chính là hắn mới bao nhiêu lớn mười tám vẫn là hai mươi hắn làm sao có thể trở thành đại sư đâu ha ha tề lão ngài cũng đừng đ ù a chúng ta hắn có phải hay không ngài thân thích tất cả mọi người không tin diệp vũ sẽ là tề tuyên nhân trong miệng thư họa đại sư chu khải ca nghe đám người chất vấn trong mắt hàn quang l o ạ lên tiến lên một bước đối diệp vũ nói rằng n g ư ơ i gọi diệp vũ có thể từng cái gì kinh thế tác phẩm diệp vũ lắc đầu chính xác mà nói không có chu khải ca trong mắt lóe lên một tia đắc ý ngay sau đó hỏi vậy ngươi có thể từng thu mạch được cái gì vinh dự diệp vũ vẻ mặt lạnh nhạt cũng không có không có ha ha chu khải ca trong mắt vẻ đắc ý càng đậm vậy ngươi có thể từng bái tại vị k i a t ư họa đại sư môn hạng diệp vũ cười nhạt một tiếng cũng chưa từng có ha ha chu khải ca bỗng nhiên cười một tiếng dài nhìn xem diệp vũ khinh thường nói vậy sao ngươi còn có mặt mũi tự xưng sách gì h ọ đại sư mọi người vây xem tất cả đều gật đầu đồng ý nói chu khải ca nói đúng à, loại này hạng người vô danh như thế nào xứng đáng đại sư danh sưng ừ ngược lại ta là không đồng ý đ ố i không đồng ý nếu là hán đại sư kia đại sư s ư n g hô cũng quá dễ dàng đạt được đi một cái hạng người vô danh đã không tác phẩm cũng không vinh dự càng không có danh sư chỉ đạo đại sư ha ha là trò cười a một bên tề tuyên nhân sắc mặt hết sức khó coi diệp vũ đại sư s ư n g hô là chính mình cho chính mình thân làm thư họa hiệp hội hộ i trưởng chẳng lẽ còn sẽ biết người không rõ không thành cũng là ở đây không ít người là thật giả lẫn lộn hàng người mà t ê mộng thì là sắc mặt chấp nhận mắt thấy những người này đều đang dếu cận diệp vũ lo lắng thẳng d ậ m chân đối mặt đám người miệng mai diệp vũ thần sắc không thay đổi tính mịch hai con ngươi không có bất kỳ cái gì chấn động tại sao không nói chuyện có phải hay không không lời có thể nói tự xưng đại sư không biết xấu hổ chu khải ca thấy diệp vũ không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi trong lòng cán phẫn nộ trang ngươi tiếp tục giả bộ diệp vũ nhìn xem khiêu khích chu khải ca v tại n g lộ mọi ộ t người ánh mắt khiếp sợ bên trong tề tuyên nhân đẫu nhiên lên tiếng hắn có bản sự này nhường lao phu xưng một câu đại sư chương ba trăm sáu mươi lăm dóng dạt đủ tên người chương ba trăm sáu mươi lăm dóng dạt đủ tên người diệp vũ có bản sự này nhường lao phu tôn một tiếng đại sư hơn nữa ta đã quyết định nhường diệp vũ đảm nhiệm hoa quốc thư họa hiệp hội chủ nhiệm ủy viên tề tuyên nhân vừa mới nói xong bốn phía đ ề u tĩnh tất cả mọi người khó có thể tin nhìn xem tề tuyên nhân dường như nghĩ không ra tề tuyên nhân đối diệp vũ đánh giá vậy mà lại cao như vậy phải biết tề tuyên nhân tại hoa quốc thư họa giới địa vị đã là được tôn xưng là thái đầu cấp nhân vật nhưng là hiện tại tề tuyên nhân vậy mà xưng hô cái này cưới máy bay mà đến người trẻ tuổi vì đại sư cái này đại biểu diệp vũ thư họa cảnh giới tề tuyên nhân không hổ không bằng cái này khiến đám người làm sao có thể tiếp nhận không được dựa vào cái gì để hắn làm chủ nhiệm ủy viên tề lão ngài cũng đừng đủa chúng ta ta kiên quyết không tin người trẻ tuổi này có như thế cao siêu thư họa kỹ nghệ chính là phải biết thư họa là cần lịch luyện hắn người trẻ tuổi này mới ra đời có thể có người nào sinh cảm nộ có thể thư họa ra cái gì danh tác lưu minh nói đúng chỉ có tại thư họa bên trong du nhập g n chính mình cảm nộ kinh nghiệm khả năng sáng tác ra tốt tác phẩm tựa như ta phun m ặ t thư pháp tại trên mạng mặc dù có không ít người phê phán nhưng là bọn hắn cũng đều không hiểu bên trong ẩn chứa tình cảm ha ha tóm lại chúng ta là không tin người trẻ tuổi này có thể có cái gì siêu phàm kỹ nghệ chủ nhiệm ủy viên càng là lời nói vô căn cứ chu ngọc hơi hít mắt nhìn xem bốn phía chất vấn đám người khoe miệng toát ra mỉm cười xem ra người trẻ tuổi này là trọc chúng nộ tề tuyên nhân xem như thư họa hiệp hội hội trưởng cũng là thư họa giới thái đầu chưa từng có tại trường hợp công khai như thế tôn sùng một người nhưng là bây giờ lại đối người trẻ tuổi này tôn sùng đầy đủ càng bị sách nhường diệp vũ đảm nhiệm chủ nhiệm ủy viên chức vụ cũng chẳng trách thứ những này mua danh chuộc tiếng hạng người xuất chu ù n tuyên n g tề â sân. n tông nên chính mình mặt trầm, ra biết c h ngọc khoát tay áo ra hiệu đám người yên tĩnh trong mắt lóe lên mỉm cười đối tề tuyên nhân nói rằng tề minh ta xem như hiệp hội ủy viên một t r o n g nói một câu lời công đạo chu ngọc đưa tay chỉ diệp vũ nói rằng tại n g à i xem ra có lẽ cái này gọi a gọi diệp vũ người trẻ tuổi có mấy phần thiên tư cũng bị ngươi xem trọng trong lòng ngươi thưởng thức người trẻ tuổi này ta cũng có thể lý giải chu ngọc khỏe miệng cười một tiếng nói tiếp nhưng là ngươi thân là hiệp hội hội trưởng lại không thể nhường tình cảm che đậy lý trí ngươi nhường đại gia nói một chút người trẻ tuổi này thư họa kỹ nghệ không nói siêu về ngươi liền xem như đạt tới tôn nữ của ngươi tề mộng trình độ cũng cực kỳ b é nhỏ a đám người nghe xong chu ngọc lời nói nhao nhao đồng ý chu lão nói đúng ta duy trì chu lão không sai thư họa kỹ nghệ trình độ không nói trước ngược lại ta không đồng ý cái này diệp vũ đảm nhiệm chủ nhiệm ủy viên tề hội trưởng đây chính là ngươi không đúng biết người không rõ a ai đừng nói như vậy có lẽ là người trẻ tuổi này mê hoặc tề hội trưởng đâu tề tuyên nhân sắc mặt âm trầm như nước trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ nhìn xem chung quanh bọn này mua danh c h u ộ t tiếng h ạ n g người tề tuyên nhân l ử a giận trong lòng càng phát ra t ă n g ọ i ánh mắt âm chầm quét mắt một bên mỉm cười chu ngọc một cái tề tuyên nhân trong lòng minh bạch người này là muốn mượn cơ hội này đem chính mình đuổi xuống hội trưởng châu ngồi để cho mình ngồi lên đều im ngay tề tuyên nhân hét lớn một tiếng nhường đám người tất cả đều yên tĩnh trở lại ánh mắt sáng rực nhìn xem đám người tề tuyên nhân cao giọng nói rằng ta tề tuyên nhân năm nay tám mươi có ba cả một đời đều đang cùng thư họa liên hệ ta toàn bộ tâm huyết toàn bộ nhiệt tình cũng đều dâng hiến cho thư họa tề tuyên nhân v à n h mắt có chút thường luận nói tiếp thư họa trong lòng ta là thần thánh là không thể khinh n h ậ n ta tôn xưng diệp vũ một tiếng đại sư đây là ta từ đáy lòng ca ngợi che giấu lương tâm tán dương một người ta thể tuyên nhân không có mặt làm ra loại chuyện này đám người tất cả đều trầm m ặ t lại tề tuyên nhân tiếng nói càng phát ra cao ta thể tuyên nhân cả đời làm việc quang minh lỗi lạc chưa từng dợi trò dối trá ta bằng vào ta nhân cách đảm bảo diệp vũ tuổi tắc quá nhỏ ta liền trực tiếp thối vị nhậu chức đem vị trí hội trưởng tặng cho diệp vũ diệp vũ nhìn xem g i ố n g giặc tề tuyên nhân lao gia tử trong lòng tuân ra một dòng nước ấ m đó là cái đáng yêu người cũng là một vị đáng giá tôn kính người chương ba trăm sáu mươi sáu chu khải ca phản kích t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi sáu chu khải ca phản kích tề tuyên nhân lời nói dường như một t i a chớp quán xuyên đ ắ m người náo hải khiến cái này người tất cả đều ngây người ngay tại chỗ thật lâu mọi người tại đây mới hồi phục tinh thần lại nhao nhao khiếp sợ nhìn xem diệp vũ chẳng lẽ người trẻ tuổi này thật có lợi hại như vậy ách xem ra chúng ta đều hiểu lầm tề hội trưởng ân tề hội trưởng cương trực công chính không phải loại kê miệm đầy hoang ngôn người nghe nói người trẻ tuổi này kỹ nghệ cao siêu có lẽ thật sự có chỗ hơn người đối chúng ta phải tin tưởng tề hội trưởng ánh mắt cùng phán đoán ta đồng ý người trẻ tuổi này đảm nhiệm chủ nhiệm ủy viên ta cũng đồng ý mọi người tại đây nhao nhao gật đầu đồng ý xem ở tề tuyên nhân tín dự bên trên đã tin tưởng diệp vũ thực lực h ô tề tuyên nhân thở phào một hơi cuối cùng đem trong lòng bất bình một mạch nói ra tề tuyên nhân nhìn xem diệp vũ bình thản khuôn mặt trong lòng âm thầm cho mình điểm cai tán chỉ bằng vào diệp vũ kia quỷ phụ thần công tư pháp hoa kỹ liền không thể chịu loại này bị k u ấ t mà đứng tại tề tuyên nhân một bên tề mộng trong mắt quả thực đều nhanh toát ra t i ể u tinh tinh không dám chấp mắt một cái nhìn chằm chằm d i p t vũ quả thực quá đẹp rồi có hay không tề mộng còn là lần đầu tiên nhìn thấy ra ra mình như thế tán tưởng h một người tương phản một bên chu ngọc tâm tình thì là rất không tốt nhìn xem trầm m ặ t xuống đám người chu ngọc hận không thể gõ mở đầu của bọn hắn nhìn xem các ngươi đều là ngốc n g h ế c đ ầ u hủ n a o đi tề tuyên nhân nói cái gì liền tin cái gì chính mình vốn đã nhấc lên đám người phẫn nộ nhưng lại bị tề tuyên nhân hai ba câu nói bỏ đi rơi mất có tức hay không người lúc đầu mình đã nghĩ kỹ mặc cho hội trưởng lời k ị bây giờ t ố t chứ trực tiếp lành lạnh chu ngọc nhìn một chút giống nhau ngây người cháu trai thầm hận hắn chu khải ca không nên thân ngươi dự định nàng dâu đều nhanh cùng người chạy ngươi còn tại ngây ngốc đứng đấy à. chu ngọc gâm thầm đạp chu khải ca một ước cho hắn một ánh mắt chu khải ca nhìn thấy r a r a mình đưa tới ánh mắt trong nháy mắt lĩnh hội chu ngọc ý đồ m a u tới à. nếu không t ề mộng còn có người phần à. chu khải ca trong nháy mắt kích linh một chút ho khan hai tiếng giữa ngực nói rằng khụ tề lao ta còn có nghi vấn đám người giật mình nhao nhao nhìn về phía chu khải ca tiểu tử này đầu rất xa ta còn dám cứng rắn tề tuyên nhân đối mặt đám người kinh ngạc ánh mắt chu khải ca trên mặt mây trôi nước chảy tràn đầy tự tin hắn mới không tin so với mình còn nhỏ diệp vũ thư họa kỹ nghệ vậy mà cào siêu như vậy nhất là đã nhận ra tề m ộ n g ánh mắt chu khải ca nội tâm càng thêm đắc ý hử hử chỉ cần mình vạch trần diệp vũ giả tượng chứa một cái hoàn mỹ lớn tất tề m ộ n g cái này tiểu mỹ nhân khẳng định sẽ ôm ấp yêu thương nghĩ đến cái này chu khải ca khỏe miệng ý cười càng thêm xán lạ diệp vũ lạnh lùng nhìn chu khải ca một cái sau đó liền quay đầu đi không đang nhìn nhìn lần thứ hai chu khải ca giờ phút này tựa như là một cái l i ề u mạng khoe khoang chính mình c h ô n g tước tuy ý ở trước mặt mọi người dương cánh khai mình nhưng là thật tình không biết cũng đem phía sau mình không khiết chỗ bại lộ đi ra tề tuyên nhân sắc mặt không vui nhìn xem chu khải ca trầm giọng hỏi ngươi còn có gì nghi vấn à? thật là không tín nhiệm ta nhân phẩm chu khải ca háng giọng một cái đ ả o mắt một tuần nói rằng ta tự nhiên tin tưởng tề lao nhân phẩm ta cũng tin tưởng tề lao sẽ không lừa gạt chúng ta nhưng là chu khải ca đưa tay chỉ hướng d i ấ m vũ người lệnh nói nhưng là ta không tin hắn đây hết thể đều là hắn vẻ âm mưu chu khải ca nhìn xem tề tuyên nhân Tự tin Tề tất trầm. nói, Lao chương ba trăm sáu mươi bảy chứng cứ chương ba trăm sáu mươi bảy chứng cứ mọi người tại đây nghe được chu khải ca lời nói tất cả đều hít sâu mờ hơi xì xào bàn tán cái này chu khải ca nói rằng cũng có chút đạo lý à, có lẽ đây hết thảy đều là diệp vũ âm mưu t thật là có khả năng a tề lao vừa rồi lời nói lại có chút phiến diện ân mong muốn chúng ta tin tưởng nhất định phải xuất ra chứng cứ rõ ràng đến không sai nếu như không có chứng cứ ta phun mặc đại sư hạ so hoa cái thứ nhất không đồng ý nhìn xem tâm tình của mọi người lại bị đ i ề u đập lên chu khải ca đắc ý quét mắt diệp vũ một cái trong mắt tràn đầy khinh t h ư ờ n g trào phúng ha ha lần này hiện nguyên hình đi ta nhìn ngươi còn thế nào trang tề tuyên nhân lạnh lùng nhìn xem một đám chất vấn đám người trầm giọng nói rằng mong muốn chứng cứ các ngươi đều là nghĩ như vậy đám người gật đầu đúng a không có chứng cứ chúng ta không tin、Tốt. tề ố t t tuyên nhân hét to một tiếng đã các ngươi mong muốn chứng cứ vậy thì đi theo ta tề tuyên nhân nói xong mang theo diệp vũ cùng tề mộng đến gần hội trưởng đằng sau không rõ ràng cho lắm quần chúng nhìn nhau một cái cũng theo sát lấy ba người thân hình đi tới hội trưởng trong phòng nhỏ t r ê n chúc đám người trong nháy mắt đem cái này không lớn phòng khách nhỏ chất đích đám người nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía tề tuyên nhân mới biết tề tuyên nhân đến cùng sẽ xuất ra dạng gì chứng cứ nhìn phía dưới mọi người bây xem tề tuyên nhân cao giọng nói rằng nói chứng cứ trước đó ta muốn cho đại gia nhìn một bức họa đáng người nghi hoặc sâu hơn một bức họa chẳng lẽ là diệp vũ vẽ à? tề tuyên nhân quay người nhìn về phía sau lưng treo sâu một khối lụa đỏ đưa tay lôi kéo lụa đỏ một góc dùng sức kéo một cái bá lụa đỏ rớt xuống đất một bức họa hiện lộ ra ánh mắt của mọi người không tự chủ tập trung đi lên diệp vũ đứng tại tề tuyên nhân một bên ngước mắt nhìn bức họa này n ữ mày lại trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lại là này t ấ m long đẳng cựu châu đồ bộ tia n ô sở vi vẽ diệp vũ vẽ dòng điểm mắt long đẳng cựu châu đồ t này tấm long đẳng i ể u châu đồ sơn hà t r ắ n g lệ khí thế bằng bạc thần long thấy đầu mà không thấy đôi u cũng coi là khó được chi tắc a không tệ các ngươi nhìn xem long thân lân trào bay lên dùng bút lão đạo xem xét chính là trầm lâm hội họa đã lâu đại gia a bức họa này nếu thật là người trẻ tuổi này vẽ tề lao tôn sùng có đôi chút quá mức đúng vậy a tranh này mặc dù không tệ nhưng là cũng không có đụng tới đại sư cấp độ cao tề lao đây là hồ đồ a a các ngươi nhìn cái này phi long ánh mắt tại sao lại bị che đậy lên đám người theo long thân tìm kiếm ở giữa phi long đầu rồng một đôi long châu bị che đậy lên để cho người ta nhìn không rõ chu ngọc đứng ở trong đám người lên tiếng dò hỏi t ế minh này tấm long đẳng liền châu đổ thật là v ị này diệp vũ vẽ t ế tuyên nhân lắc đầu không phải bức họa này là ta một cái lao hữu vẽ bất quá hắn duy trì có không có vẽ ra một đôi mắt rồng chu khải ca ngay sau đó hỏi tia tề lao nói tới chứng cứ đến t ộ n cùng là v ậ t gì t ế tuyên nhân đưa tay chỉ phi long long châu cao giọng nói rằng ta nói tới chứng cứ chính là cái này phi long ánh mắt t ế tuyên nhân nói xong trực tiếp đem che đậy phi long ánh mắt đổ bật lấy xuống Bá, phi long hai mắt vừa mới xuất hiện liên hấp dẫn đám người ánh mắt để bọn hắn cũng đã không thể rời ánh mắt phi long ánh mắt chính là hóa mục nát thành thần kỳ một khoản g trực tiếp cho đầu này phi long rót vào linh tính khiến cho có sinh mệnh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất nhường này tấm n g u y ê n bản coi như xuất sắc bức tranh trong nháy mắt biến thành chỉ có thể nộm g à không thể cầu chân phẩm vẽ rồng điểm mắt đây mới là vẽ rồng điểm mắt a không thể tưởng tượng nổi đến cùng là ai vẽ lên này song long châu coi là thật có đại sư phong phạm t nhìn tranh này long vẽ rồng điểm mắt chi ú t lao hủ thật sự là tự thẹn không bằng a Họa một bộ chương h ba trăm sáu mươi tám chu khải ca cổ động chương ba trăm sáu mươi tám chu khải ca cổ động thư họa hiệp hội trong hội trường toàn hoa quốc nội danh thư họa nhà đều tập trung ở nơi này mặt lộ vẽ khiếp sợ nhìn chằm t r ằ m một bức họa tế lão tranh này long vẽ dòng điểm mắt chi bút khẳng định là ngài kiệt t ắ c c a đúng thế ngoại trừ tế lão ta nghĩ không ra còn có ai có thể có công lực cỡ này ha ha thế minh chúc mừng ngươi cố gắng tiến lên một bước đã đến làm chúng ta khó mà với tới hoàn cảnh mọi người ở đây đều cho rằng tranh này là tề tuyên nhân bù đắp hoàn thành nao nhao mở miệng cái tạng chu ngọc mặc dù trong lòng ghét e n g h nhưng là s á t thực bội phục điểm này còn người một khoản đối mặt đá người chúc mừng tề tuyên nhân mặt mò hơi đỏ lên dùng ánh mắt còn lại nhìn diệp vũ một cái phát hiện diệp vũ không có sinh khí trong lòng hơi vung lòng tranh thủ thời gian giải thích nói các ngươi đều nói sai ta nhưng không có loại này vẽ rồng điểm mắt bản sự đám người xứng sở tất cả đều hít sâu một hơi kinh ngạc hỏi vậy rốt cuộc là ai có loại bản lính này tề tuyên nhân nhìn diệp vũ một cái sau đó nói rằng người này xa tận chân trời chính là ta bên cạnh vị này người trẻ tuổi diệp vũ đám người giật mình dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn xem diệp vũ thật chẳng lẽ chính là người trẻ tuổi này t tuổi con nhỏ nhìn không ra lại có như thế kinh d i ễ m b ú t p h á p quá lợi hại loại này hoa kỹ ngay cả tề tuyên nhân tề lao đều mặc cảm ha ha ta thấy một lần người trẻ tuổi tiên liền biết hắn không phải vật trong ao quả nhiên không ra ta phun mặc hạ s o a hoa sở liệu chu khải ca nhìn xem bị đám người định hót diệp vũ nhất là nhìn thấy tề mộng một bộ nhỏ mê muội súng b á i nhìn xem diệp vũ bộ dáng trong lòng liền dâng lên nồng đậm ghét ghét cái này vốn là hẳn là sự vinh quang của bản thân không được ta không thể cứ như vậy từ bỏ tề mộng là thuộc về ta chu khải ca cắn răng một cái mắt thấy tề mộng cách mình càng ngày càng xa chu khải ca trong lòng càng nôn nóng bỗng nhiên chu khải ca nhãn tình sáng lên cao giọng hướng tề tuyên nhân chất vấn tề lao tiên sinh ngươi nói cái này mắt rồng là diệp vũ vẽ có thể từng tận mắt nhìn đến cái này tề tuyên nhân ngơ ngác một chút lập tức nói rằng ta mặc dù không phải tận mắt nhìn thấy nhưng là ta có thể căn đoan đây cũng là diệp vũ vẽ ân không có thấy tận mắt tới chu khải ca trong nháy mắt kích động đã không phải tận mắt nhìn thấy vậy coi như không phải thật chu khải ca cảm xúc tăng gọn dường như đã bắt được diệp vũ n ư ợ c điểm nhìn xem diệp vũ cao giọng chất vấn diệp vũ ngươi không cần cố lộng miền hư ngươi có thể lừa qua tế lão nhưng là không thể lừa qua ta người căn bản cũng không có đại sư cấp họa kỹ cái này mắt dòng căn bản cũng không phải là n g ư ờ i vẽ mọi người ở đây càng thêm nghi ngờ hoàn toàn làm không rõ đến cùng ai là thật ai là giả người nói vậy tề mộng đống nhiên lên tiếng ông nội ta mới sẽ không bị lừa diệp vũ hắn cũng không có cả người hắn có thực lực này chu khải ca mắt thấy tề mộng vậy mà như thế giữ gìn diệp vũ trong lòng ghen ghét chi h ỏ a càng thêm kịch liệt t h ừ tiểu mộng bội bội ngươi còn trẻ không hiểu chân tiểu nhân âm hiểm xảo trá ngươi không nên bị cái này diệp vũ bể ngoài che đậy tên mộng gương mặt xinh đẹp bên trên sắc mặt giận dữ lóe lên ai là ngươi tiểu mộng bội b ộ i tóm lại ta tin tưởng diệp vũ hắn sẽ không gạt người chu khải ca lợi k h ẽ c ắ n trong mắt lóe lên vẻ âm tàn c h ầ m mặt nói rằng có hay không gạt người nhường diệp vũ thử một lần liền biết chu khải ca nhìn xem chu vi xem đám người cao giọng nói rằng chúng ta nhường diệp vũ tự tay vẽ tranh một bộ hoa ngôn tự sẽ tự sụp đổ đại gia nói đúng hay không đám người nghe xong có đạo lý nghe ngươi liên đệ người trẻ tuổi này hiện trường vẽ một bức đúng a thử một lần liền biết thật giả t u t nơi này bút mực giấy niên đều có diệp vũ ngươi tuyệt đối không nên lấy cớ chối tử tê mộng nhìn xem phía dưới ngay tại cổ động đám người chu khải ca không khỏi tú m á một trống chán ghét trừng mắt liếc hắn một cái cái tên xấu xa này tê tuyên nhân mặt lộ vẻ khó xử nhìn một chút diệp vũ t h ấ p giọng nói rằng diệp vũ tiểu hữu ta không nghĩ tới sẽ ngao đến tình trạng này cái này diệp vũ khoát tay chặt lại vẻ mặt lạnh nhạt nói không sao tê lao không cần áy n ấ y chương ba trăm sáu mươi chín chương ba trăm sáu mươi chín chu khải ca phẫn nộ nhìn phía dưới chất vấn quần chúng cùng dương dương đắc ý chu khải ca diệp vũ thần tình lạnh nhạt không có bối rối chút nào đã các ngươi muốn gặp được ta tự mình ra tay vậy ta liền để các ngươi nhìn một chút tỉnh có ít người chưa từ bỏ ý định diệp vũ trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh nhìn xem chu khải ca nói rằng cứ việc diệp vũ đối với chu khải ca cổ động cũng không thèm để ý nhưng là diệp vũ cũng không muốn nhìn thấy hắn như cái nhảy tao đồng dạng tại trước mắt mình nhảy tới nhảy lui chu khải ca thấy được diệp vũ ánh mắt cổ không tự chủ được r ụ i rụt lập tức đỏ mắt lên lửa g i ậ n bắt đầu cháy rừng rừng ừ n ta tại sao phải sợ hắn chờ tiểu từ này sự tình bại lộ ta tại thật tốt nhục nhã hắn một phen cũng là đợi tệ mộng cái này tiểu mỹ nhân chính là của ta không đụng nam tường không quay đầu lại ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể có cái gì bản lĩnh thật sự chu khải ca nói xong ánh mắt tại hội trường dạo qua một vòng phát hiện trong hội trường ở giữa vừa vặn có mấy t r ư ơ n g b à n vẽ trong đó một t r ư ơ n g phía trên trưng bày một quyển chống không bức tranh chu khải ca tiện tay nắm lên một cây bút lông đưa tới diệp vũ trước người mặt lộ vẻ cười lạnh nói tiểu tử nhìn thấy kia quyển chống không bức tranh sao bút cho ngươi muốn vẽ cái gì cứ việc họa ha ha không cần đến họa nguyên một bộ muốn thể hiện ra trình độ đại sư chân chính một khoản liền là đủ diệp vũ nói xong không để ý chu khải ca trực tiếp rời bước đi tới bàn vẽ phía trước l ạ n h cạch chu khải ca nhìn xem diệp vũ bị bóng lưng khó thở phía dưới đem trong tay bút lông quẳng xuống đất sắc mặt giận dữ quát tiểu tử này thật sự là phách lối à. tề mộng đi qua chu khải ca bên cạnh khẽ hư một tiếng người ta diệp vũ có bản lĩnh phách lối không giống ngươi không có mấy phần bản sự còn tại chất vấn cái này chất vấn cái kia cũng không ngại mất mặt ngươi chu khải ca đỏ lên mặt chỉ vào tề mộng bóng lưng khí nói không ra lời chu ngọc tại chu khải ca sau lưng vô vô bờ vai của hắn âm tiếu nói rằng cháu văn không cần phải g ố p ta nhìn tiểu tử kia chính là đang giả vờ khang làm bộ chúng ta liền đợi đến xem kịch vui à. còn lại đám người tò mò đi theo diệp vũ bước chân đều đi tới bản vẽ t r u n g quanh l g ư n g thần quan sát lên hội trường chính giữa trưng bày năm tấm bản vẽ trong đó bốn tờ bên trên đều đã cất kỹ một bức họa cung cấp người lợi bình một cái khác t r ư ơ n g thì là không có vật gì diệp vũ ở đằng kia bốn bức vẽ xong trên bức họa mặt qua lại nhìn một lát quay đầu đối tề mộng nói rằng tề mộng phía trên này có tác phẩm của người a tề mộng nhẹ gật đầu có diệp vũ ngươi nhìn kia tờ thứ nhất bản vẽ phía trên muôn hoa đua t h ắ m khoe h ẩn g đồ kia chính là ta vẽ tây mộng nói xong thận trọng nhìn diệp vũ một cái diệp vũ ông nội ta nói ngươi là đại s ư cấp vậy ngươi khẳng định đặc biệt lợi hại ngươi nhìn ta vẽ thế nào diệp vũ nhẹ gật đầu nhìn xem này tấm muôn hoa đua t h ắ m khoe h ẩn g đồ c h m ngâm một lát nói rằng cái này muôn hoa đua t h ắ m khoe h ẩn g đồ kết cấu hòa mỹ đường con g nhu hòa lại không mất khí phách sắc màu rực rỡ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh khó được chính là diễm mà không bị cũng coi là khó được chi tắc nghe được diệp vũ lời bình t â mộng gương m người ta nào có ngươi nói tốt như vậy bất quá diệp vũ ngay sau đó nói rằng bất quá đáng tiếc bức họa này lại có một cái rất lớn thiếu hụt tề mậu biến sắc khẩn trương do hỏi còn có cái gì thiếu hụt diệp vũ ngươi mau nói cho ta biết ta tốt tiến hành cải tiến chu khải ca nhìn thấy tề mậu gương mặt xinh đẹp hơi trắng tiếng nói khẽ run biết tới chính mình xuất mã thời điểm chu khải ca coi là diệp vũ điểm ra tề mậu họa tác thiếu hụt tề mậu tất nhiên trong lòng nổi giận mặt mũi không ánh sáng chỉ cần mình mở miệm ván hồi tề mậu mặt mũi nàng khẳng định sẽ đối với chính mình nhìn với con mắt khác thật sự là cho cười chu khải ca một tiếng hét to hấp dẫn ánh mắt của mọi người tề mộng này tấm muôn hoa đua thám khoe hồng đồ có thể nói là hoàn mỹ chi tác ở đây các vị tất cả mọi người tìm không ra bất kỳ thiếu hụt chỉ bằng ngươi còn có thể lấy ra mà bệnh không thành chu khải ca nói xong vốn định nên đón tề mộng đủ cười lại không nghĩ rằng nên đón tề mộng trách móc ngươi im ngay nơi này có ngươi chuyện gì diệp vũ nói có thiếu hụt liền có thiếu hụt chu khải ca tức thiếu chút nữa phun máu diệp vũ liền có tốt như vậy hắn nói cái gì chính là cái đó quá mức chương ba trăm bảy mươi đặt bút sinh hoa chương ba trăm bảy mươi đặt bút sinh hoa này tấm muôn hoa đua thắm khoe hồng đ ổ nhìn như khó được kỳ thật có một chỗ rất lớn không đủ diệp vũ đưa tay chỉ bức tranh nhẹ nói không biết các ngươi có phát hiện hay không này tấm muôn hoa đua thắm khoe hồng đ ổ thiếu khuyết một cỗ sinh khí sinh khí một đám quần chúng v â y xem nghi hoặc nhìn bức tranh thấy thế nào đều không nhìn ra bất kỳ khuyết điểm chỗ thiếu sót bức họa này vẽ sinh động như thật như thế nào sẽ thiếu khuyết sinh khí đúng a muôn hoa đua thắm khoe hồng giống như lúc tựa như là thật đ ồ n dạng người trẻ tuổi này có phải hay không là tại nói mỏ a tế lão nơi này liền ngài họa kỹ tối cao ngài cảm giác như thế nào tề tuyên nhân chân mày níu chặt nhìn xem muôn hoa đua thắm khoe hồng đ ổ trầm ngâm hồi lâu ta đã biết tề tuyên nhân bỗng nhiên hô to một tiếng ta biết diệp vũ nói thiếu khuyết sinh khí ý tứ tề tuyên nhân nói xong mặt lộ v ẻ vẻ sùng bái nhìn xem diệp vũ không hổ là đại s ư a một câu liền để tình ta đám người nhao nhao nghi ngờ hỏi thăm tề lão cái này diệp vũ đến tột cùng là có ý gì a chẳng lẽ bức họa này thật thiếu khuyết sinh khí không sai tề tuyên nhân gật đầu trầm giọng nói rằng các ngươi cẩn thận trải nghiệm bức họa này mặc dù vẽ sinh động như thật nhưng lại không có trong thiên nhiên rộng lớn cái chủng loại kia sinh linh chi khí nói cách khác bức họa này là một bức chết h ọ a không có sức sống đám người s ư n g sở một bức tranh còn điểm cái gì chết sống a tê tuyên nhân thở dài một cái cảm khái nói rằng ta lúc trước cũng không hiểu nhưng là diệp vũ một câu để tình ta có lẽ đây chính là chúng ta cùng diệp vũ trên l g ờ i a tê mộng ở một bên cái hiểu cái không loại cảnh giới này đối với nàng mà nói còn quá s ớ m chút diệp vũ ngươi đã nói bức họa này không có sinh khí thật l ạ như thế nào giao phó nó sức sống đâu mọi ộ n n g g người đầu nhìn x vẻ vẻ e ở đây đều tới tinh thần muốn biết diệp vũ là như thế nào nhường bức họa này từ chất biến sống tràn ngập sinh cơ chẳng lẽ tựa như bộ kia long đẳng kiểu châu đồ đồng dạng lại thi triển một lần vẽ rồng điểm mắt chi thuật a tề mộng nhãn tỉnh sáng lên đ ộ i vàng lấy ra b ú t mực đưa cho diệp vũ diệp vũ lấy ra b ú t lông dính đầy mực nước lấy tay tại muôn hoa đua t h ắ m khoe hồng đồ cắn câu xích lên b á b á bá theo bút lông trên bức họa mặt không ngừng đi khắp một cái đồ án xuất hiện ở trước mặt mọi người đây là một con bướm không sai chính là một con bướm bất quá cái này cánh bướm phía trên đồ án thật q u á i dị a a các ngươi khoan hay nói cái này n ồ điệp một họa vẫn thật là có chút không giống như vậy theo diệp vũ thu tay lại nhấc bút một cái tại trong bụi hoa nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp vỗ cánh mà bay cánh bướm bên trên giải rác đường cong g ư ờ n g như tại có chút và mẹo tổ hợp thành một cái quái dị p h ù văn cơ sở pháp thuật p h ù trú đặt bút sinh hoa bá một đạo vô hình chấn động tự cánh bướm phía trên p h ù văn k h u y ế t tán ra vậy xem bên trong trước mắt mọi người một hoa thấy được bọn hắn trong cuộc đời này chưa từng có nhìn thấy qua hình tượng dừng lại trên bức họa mặt hồ điệp vậy mà vỗ cánh mà bay tại trong t r ắ n hoa k h a n hai tự đắc nhẹ nhàng n h ả múa trên bức họa muôn hoa đua thám k h a i hồng dường như mỹ nhân xuyên x a dáng dấp nở rộ trên mặt cánh hoa b ó n g ánh g ọ t xương có chút rung động xoạch một tiếng rơi xuống tại nhảnh hoa phía trên vỡ vụn băng khắp nơi dính ướt bức tranh thu nạp cùng một chỗ đụ hoa cũng tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong chậm rãi nở rộ gió mát đánh tới gió nhẹ lưu động đám người trong mũi giường như người được trận trận hương hoa mùi thơm ác nồng đậm thanh nhã đủ loại hương hoa đập vào mặt say lòng người tâm hồn diệp vũ n h u mày lại rất là hài lòng cái này đặt bút sinh hoa phù trú hiệu quả xa so với cái gì a d í lờ hiệu quả phải tốt hơn nhiều hơn nữa không chỉ có thị giác sung kích còn có thính giác cứu giác gi diệp vũ nhìn khắp b ố n phía mọi người ở đây mọi thứ say mê tại đặt bút sinh hoa pháp thuật p h ù văn tạo nên đi vào trong ảo cảnh t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi mốt ra giá tranh đoạt t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi mốt ra giá tranh đoạt không biết qua bao lâu đặt bút sinh hoa p h ù văn phía trên chấn động dần dần tan hết xa hoa lộng lấy biển hoa huyễn cảnh cũng từ từ tiêu tán thật là một đám quần chúng vây xem vẫn như cũ say mê tại huyễn cảnh bên trong không thể tự kiểm chế như thế nào diệp vũ mở miệng nhẹ giọng nhắc nhở đám người bản nhân trình độ còn nhập c h ư bị ánh mắt đám người thân thể r u n động diệp vũ lời nói để bọn hắn theo huyễn cảnh bên trong tránh thoát đi ra tề tuyên nhân ánh mắt phức tạp nhìn xem diệp vũ nguyên lai tưởng rằng diệp vũ đã là đại sư cấp lại không có nghĩ đến lại còn đánh giá thấp diệp vũ đây chính là bút lạc sinh hoa cảnh giới a cổ nhân thật không l ừ a ta thì ra trên thế giới này thật sự có dạng này giống như thần tiên thủ đoạn cảnh giới chu ngọc giờ phút này đã t r ò n váng hắn không nghĩ tới diệp vũ lại có thể làm được tình trạng này quả thực không cho người ta đ ư ờ n g sống loại này tinh diệu tuyệt luân thư họa kỹ nghệ như thế nào dám nói xấu k h i p sợ nhìn xem diệp vũ chu ngọc trên mặt lộ ra thất bại bẻ mặt diệp vũ n g u y ê thắng lao phu thừa nhận thư họa của ngươi trình độ là lao phu đời này khó mà ngưỡng vọng độ cao chu khải ca nhìn chằm chằm diệp vũ giờ k h ắ c này ở chu khải ca trong mắt diệp vũ thân ảnh như là cao thẳng nhập mây đại sơn nhường hắn rốt cuộc khó mà sinh ra leo lên tâm tư còn lại đám người càng là mặt lộ vẻ sùng bái nhìn xem diệp vũ trong mắt càng là toát ra một tia tam quan bị phá hủy trùng kiến lấp lóe thì ra trên thế giới này thật sự có một loại hoa kỹ đột phá hiện thực cùng huyễn tưởng giới hạn bút lạc n u y ễ n cảnh sinh lao thiên người trẻ tuổi này thực lực vậy mà kinh khủng như vậy hoàn toàn để cho ta không cách nào tưởng tượng đây là thế gian nên có hoa kỹ ha, ha. ha <cười> ha hưởng chúng ta trước đó còn tại chất vấn người trẻ tuổi này d ở cho dối trá thì ra chúng ta mới là những cái kia d ở cho dối trá người đúng vậy à? so với thiếu niên này hoa kỹ chúng ta nhiều năm như vậy chỗ nói khoác khoe khoang đ ổ vật đều là r ấ t rưởi cái này còn vẹn vẹn vẽ lên một cái hồ điệp nếu như thiếu niên này tự tay vẽ lên một bộ hoàn chỉnh bức tranh như vậy nên đến c ỡ nào kinh người cái này đám người rơi vào trầm tư thật lâu mới rung động nói rằng cái này chỉ sợ là chúng ta khó có thể tưởng tượng dạng này h ọ a chỉ ứng thiên thượng có không nên xuất hiện ở trong nhân thế đám người cùng nhau thở dài dường như tiếp h ậ n lại như may mắn các ngươi nhìn thế nào có hồ điệp bay tới một người đứng tại phía ngoài đoàn người bay trong mắt dư quan g phát hiện bên cạnh bóng đen l ó ạ i lên thình lình phát hiện có mấy cái hồ điệp nhanh nhẹn mà tới a thật sự có hồ điệp ba vẫn rất xinh đẹp hồ điệp làm sao lại tới đây cái này lại không có hoa đóa mấy cái hồ điệp gian ra cảnh bướm ở giữa không t r ú n g khoan thai bay múa lẫn nhau chơi b a vượt qua đám người đám người theo hồ điệp bay múa phương hướng nhìn lại phát hiện cái này mấy cái hồ điệp ngay tại bộ kia muôn hoa đua thắm k h e hồng đổ phía trên không ngừng xoay quanh bay múa là bức hòa này hồ điệp là bởi vì bức họa này mới tới thì ra là thế hồ điệp coi là trên bức họa này mặt bách hoa là thật mới bay tới thật bất khả tư nghị này tấm muôn hoa đua t h ắ m khoe hồng đồ vậy mà hấp dẫn tới chân chính hồ điệp không thể tưởng tượng a diệp vũ họa kỹ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta xoay quanh đã lâu hồ điệp rốt cục bay mất mọi người thấy vẻ mặt lạnh nhạt diệp vũ cùng bàn vẽ bên trên siêu việt hoàn mỹ muôn hoa đua t h ắ m khoe hồng đồ đều sinh lòng thán phục ta nguyện ra năm trăm vạn thu mua bức họa này trong đám người một người nhãn tỉnh sáng lên, lên tiếng nói rằng đám người nghe xong nhao nhau thầm nghĩ gian trá ta ra một vạn tranh này vạn kim có cầu há lại chỉ là năm trăm vạn có thể thu mua h ừ ta ra giá năm vạn bức họa này ta chắc chắn phải có được các ngươi đều chớ cùng t a tranh ta ra giá tám vạn cũng đủ chu ngọc hét lớn một tiếng cắt ngang tranh giá đám người cao giọng nói rằng này tấm muôn hoa đua thắm khoe hồng đồ trải qua diệp vũ rượu thủ tự nhiên có thể xưng họa bên trong trí bảo dù tiền thu mua là đối vũ đ ụ c của nó mua nó người chính là thư họa giới tội nhân đám người xấu hổ cúi đầu trên mặt đỏ lên không thôi không còn ra giá tranh đoạn đúng vậy a loại này họa bên trong trí bảo làm sao có thể dùng tiền tài để cân nhắc ai cũng không muốn nhưng bên trên vũ nục họa bảo tội danh chu ngọc đạo mắt đám người trên mặt lộ ra trách trời thương dân chi sắc trầm giọng nói rằng cho nên ta sẽ dùng năm cái ước mua xuống nó ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục các ngươi đều đừng c ã i q u ó liên để để ta làm cái này khinh n h u n họa bảo tội nhân a đám người s ứ n g sở lập tức ngầm đầu tức giật quát càng là vô sỉ chương ba trăm bảy mươi hai đảm nhiệm hiệp hội chủ nhiệm ủy viên chương ba trăm bảy mươi hai đảm nhiệm hiệp hội chủ nhiệm ủy viên đây là ta mới sẽ không cho các ngươi tê mộng mắt thấy đám người ra giá tranh đoạn muôn hoa đua thám khoe hồng đồ trong nháy mắt liền gấp giống một cái hộ ăn nhi tiểu l á o hổ p h ồ n g má gấp giọng nói rằng đám người nghe vậy giật mình nao nhao lên tiếng khuyên giải nói tiểu cô đương n g ư ơ i muốn tranh này lại không cái gì dùng vẫn là bán cho chúng ta à? đúng à? bao nhiêu tiền n g ư ơ i nói n g ư ơ i c h ú thúc thúc đều cấp nổi tê mộng n g ư ơ i lưu ra ra là nhìn xem ngươi lớn lên chỉ cần có bức họa này ra ra họa kỹ liền sẽ đột nhiên tăng mạnh tê mộng người liền đem họa bán cho ra ra a có được hay không tê lão chúng ta đều là lão gia tình ngươi liền khuyên nhủ tôn nữ của ngươi đem bức họa này bán cho ta ngược lại các ngươi đều có long đẳng cựu châu đồ không kém bức họa này đám người thấy tề mộng kiên trì tất cả đều đánh ra tình cảm bài mặt lộ v ẻ khẩn cầu c h i s ắ c nhìn xem tề tuyên nhân cùng tề mộng tề tuyên nhân nhìn thấy những người này trước đây không lâu còn tại chất vấn diệp vũ bây giờ lại tất cả đều thấp xuống tư thái khẩn cầu diệp vũ vẽ lên một khoản muôn hoa đua t h á m khoe hồng đồ trong lòng mạnh mẽ thở m ộ t hơi ha ha chư vị nghe ta nói tề tuyên nhân cười ha hả nói không phải lao phu không đồng ý thật sự là tề mộng nàng bảo bối bức họa này lao phu cũng bất l ự ca tên mậu đội vàng thu hồi muôn hoa đua thám khoe hồng đồ mạnh mẽ ôm trong ngực cảnh giác nói ngược lại bức họa này ta không bán cả một đời cũng sẽ không bán giận chúc mừng thúc chủ ban đầu phát huy pháp thuật kinh đám người thu hoạch được rút thưởng một lần diệp vũ khoe miệng hơi bật lên nghe được trong đầu hệ thống thanh âm xa so với nhìn xem một đám người tranh đoạn tác phẩm của mình vui vẻ hơn được nhiều hệ thống bắt đầu rút thưởng diệp vũ ở trong lòng mong đợi thấp dõng nói bá quen thuộc rút thưởng bàn bay xuất hiện tại diệp vũ trong đầu g i n chúc mừng t ú c chủ rút ra tới tinh hà đế quốc đoạn thể thuật hệ thống ân tiết cứng rắn đi xuống một cỗ tin tức lưu đột một xuất hiện tại diệp vũ trong đầu Giọt. giai công trăng sáng ngộ. giai Kiểm tới tiến pháp, phải Diệp lên, hiện lên minh Tinh Tinh đài tiến công pháp. Tinh đài khai Diệp tiến trùm. tỉnh một thể thuật thứ 36 bộ tập thể dục theo thứ tập thể theo thể phát thể, thể tổ chức thân thể. Mà lần này diệp vũ rút ra đến đoạn thể thuật thì th kêu mấy Mà chắc Quốc Quốc dục công Quốc dục có cấp cao chức pháp, nhãn Hà Hà pháp. Hà nhân nhân Đế Đế Đế đến lên, lên đoạn lần lần này đoạn bao ra bộ bộ Là. là là là Vũ Vũ sơ đề luyện tập lại đoạn thể thuật có thể cực lớn khai phát nhân thể bảo tàng khiến nhân thể có thể sinh ra biến hóa thoát thai hoa cốt lấy hiện tại võ giả quan niệm mà nói đoạn thể thuật đại thành đổi xương dễ thủy có thể thẳng tới ngũ phẩm tẩy thủy cảnh diệp vũ hưng phấn trong lòng có đoạn thể thuật chính mình khoảng cách ngũ phẩm tẩy thủy cảnh liền có thể tiến hơn một bước tại hưng phấn đồng thời diệp vũ cũng không khỏi kinh hãi bởi vì hắn phát hiện một cái cho tới nay sơ sót vấn đề mặc kệ là thứ ba mươi sáu bộ tập thể dục theo đài vẫn là đoạn thể thuật đều là diệp vũ tự tinh hà đế quốc rút ra mà đến cái kia chính là nói tinh hà đế quốc là chân thật tồn tại mà tại đế quốc này bên trong tất cả mọi người tại tu tập tập thể dục theo đài cùng đoạn thể thuật như vậy đế quốc này nhân loại tố chất thân thể tất nhiên cực mạnh đỉnh tiêm nhân loại đế quốc thậm chí có thể đạt tới ngũ phẩm tẩy t ù y cảnh hơn nữa diệp vũ không bảo đảm đế quốc này không có so đoạn thể thuật cao cấp hơn tu luyện công pháp có thể so với võ giả lục phẩm ông đăng cảnh thậm chí là thất phẩm thấy thần cảnh hô diệp vũ thở phào một hơi tinh hà đế quốc cách mình q u á xa có lẽ bọn hắn tại một thời không khác bây giờ nghĩ những này vậy lúc này quá sớm diệp vũ ra ra tại hỏi thăm ngươi có phải hay không đảm nhiệm hiệp hội chủ nhiệm ủy viên diệp vũ đang trầm tư đông nhiên cảm giác được thân thể bị nhẹ nhàng đẩy một chút bên hai đồng thời chuyển đến t ề mộng tiếng hỏi a hiệp hội chủ nhiệm ủy viên a diệp vũ trầm ngâm một chút khẽ to mày nhẹ nói thật là ta không có thời gian cũng không có kinh nghiệm đảm nhiệm chức vụ này nếu không coi như xong đi tề tuyên nhân cười ha h a nói rằng diệp vũ tiểu hữu không cần lo lắng ngươi chỉ là tại hiệp hội treo cái tên nên c ó quyền lợi đãi ngộ sẽ không thiếu nhưng lại sẽ không chiếm dụng ngươi bao nhiêu thời gian dạng này h diệp vũ suy nghĩ một lát nói rằng vậy ta đáp ứng ở đây không ít sách h ọ giới nổi danh nhân vật trong lòng âm t h ư n khó chịu hiệp hội chủ nhiệm ủy viên a i các loại phúc lợi đãi nộ g không nói trước đây chính là dưới một người trên b ạ n người chức vị tiểu tử này còn có chút cố mà làm bằng lòng cái này không rõ ràng là tại khoe con đi nếu là đ ặ t tại trên người chúng ta đã sớm mừng rỡ như đ i ê n có được hay không Trường 373, Trang tất Âu Dương An, Trường 373, Trang tất Âu Dương An, yến kinh thị trung tâm giật Tử Dương Dương An An Yến Kinh Vân Hiên Âu Âu đây là chỗ yến kinh thị phồn hoa khu một chỗ cấp năm sao cấp cao khách sạn vô c ù n g cố xa hoa trang trí cùng chu đáo thoải mái dễ chịu phục vụ nghe tiếng hấp dẫn đại lượng khách tới thăm một hồi bánh xe ma sát mặt đất thanh â m văng lên tại giật vân hiên tiểu điếm ngoài cửa tuần tự ngừng một chiếc ổ đủ ý ô tô cùng một chiếc nhà xe frank âu dương a n đóng lại nhà xe cửa xe tháo kính dâm xuống treo ở trước ngực nhìn xem trước mặt cấp cao xa hoa khách sạn hài lòng nói thì ra chúng ta muốn ở tại giật vân hiên a cái quán rượu này phẩm chất cùng phục vụ đều phi thường tốt ta thường đến vẫn là vip hộ khác h đâu lúc này ngô sở vi cùng hạ cầm sắt cũng đều hạ ô tô nhìn xem giật vân hiên tiểu điếm trong mắt đều hiện lên vẻ hài lòng ha ha đi thôi chúng ta đã trước đó dự định khách phòng n ô sở vi cùng hạ cầm sắt nói xong trực tiếp đi vào khách sạn đại sảnh khách sạn phòng khách nhân viên tiếp tân nhìn thấy đẩy cửa vào ba người trên mặt trong nháy mắt lộ ra nghề nghiệp mỉm cười tiên sinh nữ sĩ tốt xin hỏi các ngươi dự định khách phòng a n ô sở vi cất bước đi đến trước q u ầ y lấy ra thẻ căn cước của mình đã dự định bốn gian thương vụ ở giữa nhân viên tiếp tân mỉm cười gật đầu nói tiên sinh xin chờ ta cho ngài điều tra thêm một lát nhân viên tiếp tân n g ầ n đầu mỉm cười nói tốt tiên sinh tin tức đã thẩm tra đối chiếu hoàn tất ngài đặt trước một đêm bốn gian thương vụ ở giữa xin lấy ra một chút dừng chân nhân viên thẻ căn cước một bên hạ cầm sắt nghe vậy lấy ra thẻ căn cước của mình bất quá đến phiên âu dương an thời điểm âu dương an lấy ra một chương màu bạc trắng tấm thẻ đặt ở quầy hàng trên mặt ngạo sắp nói ta không được cái gì thương vụ ở giữa vậy quá cấp thấp âu dương an đem trên quạnh màu trắng bạc tấm thẻ cầm lấy tại hạ cầm sắt trước mặt lung lay nói rằng nhìn thấy tấm thẻ này sao chính là quán rượu này viết thẻ âu dương an nói xong hướng nhân viên tiếp tân lộ ra một cái tự cho là anh tuấn nụ cười bị nữ ngươi tốt ta định một gian hoa phòng xếp. Nhân viên tiếp tân xứng sở vô ý thức nhìn n ô sở vi một cái nàng biết đây là trong ba người lĩnh đội n ô sở vi liếc mắt nhìn âu dương an một cái thử l ệ n h một tiếng thử hắn muốn ở liền để hắn ở a nhân viên tiếp tân lấy ra âu dương an viết thẻ tại máy móc bên trên soát một chút sau đó đưa cho âu dương an trên mặt nụ cười nói rằng ngài tốt ngài xa hoa phòng xếp đã định tốt tổng cộng chín vạn chín ngàn chín âu dương an giờ phút này đang nghiêng dựa vào trên quầy vẻ mặt đắc ý nhìn xem n ô sở vi cùng hạ cầm sát nghe được nhân viên tiếp tân lời nói chân mềm n h ũ n kém chút ngã sắt xuống bao nhiêu tiền n h âu dương an chậm rãi đứng thẳng người đón ngô sở vi cùng hạ cầm sắt giống như cười mà không phải cười ánh mắt cố tự chấn định nói à mới chín vạn chín ngàn chín không quý ta liền phải căn này mặc dù âu dương an mặt ngoài mây trôi nước chảy nhưng là nội tâm lại tại mỏ máu âu dương an tại giật vân hiên ở qua mấy lần nhưng bất quá mỗi lần ở đều là cao cấp phòng mỗi đêm hơn ngàn nguyên hắn còn ở nổi nhưng là âu dương an nhưng xưa nay không có ở qua xa hoa phòng xếp ai biết vậy mà mắc như vậy sớm biết d ạ n g này đánh chết hắn cũng không được a bất quá chính mình chăn tất chính mình vì cũng phải lắp xong âu dương an mặc dù lòng đang dỉ máu bất quá mặt ngoài vẻ mặt chấn định nhìn xem hạ cầm s á t ôn lu nói gấm sát muốn hay không ở ta căn này thương vụ ở giữa hoàn toàn không xứng với thân phận của người a không được ta liền ở thương vụ ở giữa hạ cầm sắt trực tiếp lắc đầu nói rằng vì cái gì âu dương an hô to một tiếng như thế xa hoa gian phòng ngươi không muốn thể nghiệm một chút ta âu dương an cho rằng hạ cẩm sắt sẽ đồng ý dù sao đây chính là gần mười vạn một đêm gian phòng khẳng định mong muốn thể nghiệm một chút ta thật là hạ cẩm sắt vậy mà không hề nghĩ ngợi liền quyết tuyệt Tốt. ngươi không được chính ta ở âu dương an nói xong quay người liền muốn rời khỏi chờ một chút âu dương an nghe được hạ cẩm sắt giữ lại lập tức quay người kinh hỉ nói gấm sát ngươi đồng ý diệp vũ còn chưa tới chúng ta đợi sẽ diệp vũ âu dương an trên mặt trầm xuống chờ hắn làm gì chẳng lẽ hắn còn có thể ở nổi xa hoa phòng không thành chương ba trăm bảy mươi b ố đem tốt nhất gian phòng cho ta chương ba trăm bảy mươi b ố đem tốt nhất gian phòng cho ta bá giật vân hiên t i ể u điếm đại môn mở ra đi vào một cái người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn diệp vũ ngươi đã đến hạ cầm sắt nhìn xem cất bước mà vào diệp vũ cao hứng hô lên thư âu dương an nhìn xem diệp vũ trong lòng không khỏi dâng lên ngọn lửa vô danh trước kia tại tỉnh an trung học mình mới là trong mắt mọi người tiêu điểm thật là từ khi gặp diệp vũ chính mình lại thành một cái có cũng được mà không có cũng không sao phối hợp diễn con biết đến để chúng ta chờ thời gian dài như vậy âu dương an lẩm bẩm một câu thay nhau tận lực k h ô n g chế tới có thể khiến cho diệp vũ nghe rõ diệp vũ không để ý đến âu dương an nhìn xem nô sở vi nói rằng nô lão sư gian phòng đã định tốt nô sở vi gật đầu nói ân định rồi một đêm sáng mai tới yến kinh sân bay tập hợp lại thống nhất xuất phát tốt chúng ta đều là thương vụ ở giữa a một bên hạ cẩm sắc nghe được diệp vũ hỏi thăm dọn dịu dàng nói rằng ân nô lão sư cùng chúng ta đều là bất quá âu dương an hắn nhất định phải chính mình định một gian diệp vũ nhìn một chút âu dương an kinh ngạc nói a n g ư ơ i đơn độc định rồi một gian đúng a âu dương an nhìn thấy diệp vũ ánh mắt kinh ngạc trong nháy mắt đắc ý quên đi quét thẻ lúc đau lòng chỉ cần tại t i ể u tử này trước mặt trang một lần xài bao nhiêu tiền điều trị h ắ c h ắ c ta định thật là xa hoa phòng một đêm hơn chín b ạ n n g ư ơ i ở n ộ i đi âu dương an nói xong hướng phía diệp vũ đắc ý vểnh lên cái c ằ m xa hoa phòng diệp vũ cười ha ha quay đầu kết nối t r ở viên nói rằng các ngươi cái này còn có cái gì loại hình gian phòng nhân viên tiếp tân mỉm cười nói rằng còn có cao cấp phòng cao cấp phòng cùng cấp cao nhất trí tôn phục thức phòng Tiên một sinh ngài cái nghĩ xong cái gì gián phòng.、Âu、dương gì Âu An ở bất ê n nếp miệng, ha ha, liền hắn.、Cao、nữa là chính ha là ha, Cao cao là là c p phòng. Diệp vũ hướng phía hướng nhân viên Vũ i cười cười, nói rằng, vậy ta liền nhiên, ngươi ế p phòng phòng. tân ta mặt có chút mất tự nhiên, ngươi cũng nghĩ ở xa hoa phòng. Cắt. Bất Âu rằng, cùng hắn đồng Dương An cũng nghĩ sắc có vậy xa hoa xa hoa dạo, à. ở quá âu dương an vừa nghĩ tới giật vân hiên tịu i điếm quy định lại lần nữa khôi phục tự tin đắc ý nói không nói trước ngươi có tiền hay không mong muốn ở xa hoa phòng nhất định phải có bí thẻ loại này thẻ là hạn lượng đem bán ngươi có a diệp vũ lắc đầu không có âu dương an dường như giống như là đánh đánh thắng trận tào hứng dễu cẩn nói ha ha không có bíp thẻ ngươi còn muốn ở xa hoa phòng nằm mơ a nhân viên tiếp tân m ỉ m cười nhìn diệp vũ khổ sở nói tiên sinh khách sạn quy định không có bíp thẻ liền ở không được xa hoa phòng nếu không ngài đổi lại một gian diệp vũ gật đầu nói vậy được rồi ta không được xa hoa phòng ta ở trí tôn phục thất phòng âu dương an xứng sở lập tức ha ha cười nạo lên ngươi thật đúng là có thể giả bộ a cũng thật có can đảm lớn loại này gian phòng cũng là ngươi có thể ở lại thật xin lỗi tiên sinh trí tôn phục thức phòng không mở ra cho người ngoài trừ phi tham dự mỗi tháng một lần cạnh tranh cạnh tranh đoạt cúp khả năng ở đây phòng ở lại nhân viên tiếp tân nụ cười trên mặt trì trệ thấp giọng nói rằng ha ha có nghe hay không ngươi còn muốn ở phục thức phòng khoác lắc không lên thuế a âu dương an mặt lộ vẻ trào phúng lạnh giọng cười nói diệp vũ vẻ mặt không thay đổi đưa tay g õ g õ khỏi hàng nhẹ nói đi đem các ngươi khách sạn giám đốc tìm đến một bên âu dương an cười lạnh một tiếng cắt cố làm ra vẻ ngươi cho rằng tìm quản lý hữu dụng a ta cho ngươi biết quán rượu này hậu trường rất hứng coi là tìm quản lý chơi xấu liền có thể a ngây thơ lô sở vi cùng hạ cầm sắc cũng là biến sắc nói khe với diệp vũ nói rằng diệp vũ nếu không chúng ta liền ở thương vụ ở giữa a không cần đến cùng âu dương a n cái này tiểu nhân so diệp vũ khoát tay náo vẻ mặt lạnh nhạt nói nếu như là các khác khách sạn còn chưa tính ta này giật vân hiên t i ể u điếm ta muốn ở cái nào ở giữa liền có thể ở cái nào ở giữa âu dương a n nghe vậy trong mắt vẻ trào phúng càng đậm a vẫn còn giả bộ ta nhìn chờ khách sạn giám đốc tới ngươi còn thế nào trang tiếp đến lúc đó đừng nói thương vụ ở giữa không đổi ngươi đi cũng không tệ rồi lúc này nhân viên tiếp tân đã bấm khách sạn quản lý điện thoại uy giám đốc có vị khách nhân tìm ngài tốt ta đã biết nhân viên tiếp tân thả ra trong tay điện thoại bị v i đối diệp vũ nói rằng tiên sinh xin chờ giám đốc rất nhanh liền tới chương ba trăm bảy mươi lăm giật vân hiên khách sạn chủ nhân chương ba trăm bảy mươi lăm giật vân hiên khách sạn chủ nhân diệp vũ mấy người tại giật vân hiên tiểu điếm rộng rãi xa hoa đ ạ i sành chờ đợi chỉ chốc lát một vị âu phục dày tây nam tử trung niên hướng đ ắ m người đi tới tiên sinh ngài tốt ta là giật vân hiên tiểu điếm quản lý tiểu lâm hải t i ề u lâm hải đưa tay đặt ở diệp vũ trước người trong mắt lóe lên một tia khinh thị khẽ cười nói xin hỏi ngài tìm ta có việc à diệp vũ cùng t i ề u lâm hải nhẹ nắm một chút tay vừa cười vừa nói ta muốn ở trí tôn phục thức phòng không đợi t i ề u lâm hải nói chuyện âu dương an trước tiên mở miệng rêu cực nói a diệp vũ ngươi còn không hết hy vọng à? t i ề u lâm hải nghe xong diệp vũ nói lời n h ữ đôi chân mày trên mặt mỉm cười dần dần biến mất trầm giọng nói rằng tiên sinh ngài không nên nói bừa chỉ có đấu giá được nhà ở tư cách mới có thể ở trí tôn phục t ứ c phòng đây là khách sạn quy định phải không diệp vũ k h ỏ miệm hơi bệnh lấy ra thẻ căn cước của mình đập vào trên quầy, nhẹ nói nhìn kỹ một chút bộ này phòng ta ở đ ị n h rồi ôi ta nói diệp vũ ngươi thật sự là càng trang càng lớn a còn nhìn kỹ một chút liền ngươi thân phận gì còn có thể nhường giật vân hiên tửu i đ i ế m sửa đổi quy tắc không thành âu dương an nhìn thấy diệp vũ xuất ra thẻ căn cước của mình trong mắt l ó e lên vẻ mệt thị lạnh giọng nói rằng ngô sở vi cùng hạ cầm sát hai người trong mắt l ó e lên vẻ n g h i hoặc không hiểu rõ diệp vũ xuất ra thẻ căn cước là có ý gì hiểu lâm hải khé t o mày nghi ngờ cầm lấy diệp vũ thẻ căn cước lơ đã quét mắt một cái khi nhìn đến thẻ căn cước phía trên danh tự sau t i ể u lâm hải sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi run lên trong lòng nghĩ đến lúc trước nhận được một cái thông chi mấy ngày trước giật vân hiên tiểu điếm chủ tịch thư ký gọi một cú điện thoại tới trải qua chủ tịch tề tuyên nhân tuyên bố giật vân hiên tiểu điếm sẽ chuyển rời đến diệp vũ danh nghĩa t i ể u lâm hải cầm thẻ căn cước tay hơi run một chút một chút phía trên danh tự rõ ràng biểu hiện chính là diệp vũ xin hỏi ngài chính là diệp vũ a t i ể u lâm hải không còn trước đó ngạo mạn vẻ mặt ngữ khí trịnh trọng nói diệp vũ thu hồi giấy chứng nhận vẻ mặt lạnh nhận nói đúng ta chính là diệp vũ xin hỏi ta hiện tại có thể ở trí tôn phục thức sáo phòng a âu dương an xem xét diệp vũ chấn định vẻ mặt liền tức giận tại âu dương an trong dự liệu diệp vũ hiện tại bởi vì nên thất kinh mới đúng Cắt. giả vờ giả vịt a nhìn một hồi bảo an tới ngươi thế nào xuống này tiểu lâm hải cũng không có giống âu dương an nghĩ như vậy kêu gọi bảo an ngược lại là có chút xoay người cung t í n h nói t ố t tiên sinh ngài mời đi theo ta ta cái này cho ngài bố trí gian phòng ha ha ta liền nói sẽ không đồng ý âu dương an cũng định mở miệng chế rêu diệp vũ thật là nghe được tiểu lâm hải nói lời trực tiếp đứng chết chân tại chỗ cái gì ngươi vậy mà nhường hắn ở bộ kia phòng các ngươi khách sạn không phải có quy định a tại sao có thể tùy tiện thay đổi t i ế u lâm hải nhìn một chút âu dương an cười lạnh một tiếng đương nhiên nói bởi vì vị tiên sinh này mong muốn ở bộ này phòng dựa vào cái gì không phải nói chỉ có thu hoạch được cạnh tranh tư cách mới có thể ở bộ kia phòng a h á n diệp vũ dựa vào cái gì ở âu dương an âm thanh nói rằng t i ế u lâm hải có chút nhìn diệp vũ một cái mặt lộ vẻ vẻ tôn k í n h thần s á c trịnh trọng nói chỉ bằng diệp vũ tiên sinh là giật vân hiên tửu điểm chủ nhân cái gì âu dương an như bị xét đánh cả ngươi đều choáng chủ nhân đây chẳng phải là nói toàn bộ giật vân hiên t i ể u điếm đều là hắn diệp vũ t i ể u lâm hải cung kính đứng tại diệp vũ trước người ngự khi trịnh trọng nói diệp vũ tiên sinh không là diệp vũ chủ tịch xin ngài đi theo ta trí tôn phục thức phòng đã vì ngài chuẩn bị xong diệp vũ gật đầu nhẹ nói gọi ta diệp vũ à, ta mặc dù trên danh nghĩa là theo vân hiên khách sạn chủ tịch nhưng là theo vân hiên quản lý còn muốn dựa vào ngươi đến phát triển đây là vinh hạnh của ta diệp vũ tiên sinh hiếu lâm hải hiện ra nụ cười trên mặt càng tăng lên bay người mang theo diệp vũ hướng về phía trước đi đến diệp vũ quay đầu nhìn ngô sở vi cùng hạ cẩm sát nói rằng n ô lao sư hạ đồng học theo ta đi thăm một chút gian phòng như thế nào ngô sở vi tốt lao đầu tử cũng đến một chút náo nhiệt mở mang tầm mắt hạ cẩm sát quá tốt rồi ta còn không có gặp qua như thế xa hoa nhà ở đâu diệp vũ dẫn ngô sở vi cùng hạ cẩm sát đi dường như đã quên lạng âu dương an âu dương an trên mặt xanh đỏ sen lẫn công trường nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vũ đ ố i cảnh thật lâu ám g ắ t một cái g i ọ n căm hận nói rằng thử ta muốn nhìn cái này chỉ tôn phục thức phòng tốt chỗ nào c h ư ba trăm bảy mươi sáu có tiền thật ghê gớm t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi sáu có tiền thật ghê gớm mọi người tại kiểu lâm hải dẫn đầu hạ n g dọc theo trang nhã cấp cao hành lang đi tới một chỗ độc lập biệt lạc đây là một tòa chiếm diện tích cực lớn ba tầng biệt viện biệt viện kiểu dáng trang nhã tinh xảo cổ kính tại biệt lạc phía trước có xinh đẹp tinh xảo độc đáo giả sơn liễu lục thành ấm cây cao cùng một cái đốn lượn lưu chuyển dòng nước dốc rách hồ nước mấy đôi cá chép ngẫu nhiên lộ ra mặt nước đông nhiên lại lặn xuống nước vui chơi thỏa thích mà đi rất khó tưởng tượng tại một cái hiện đại hóa đô thị trong tửu điếm lại còn có như thế một bộ nhàn nhã bích tr n ô sở vi cùng hạ cầm sắt trận to mắt nhìn cái này chỗ bị lạc xinh đẹp tinh xảo cảnh sắc đã hoàn toàn chấn động hai người ai lao phu lúc này thật là mở rộng tầm mắt chật chật kẻ có tiền thế giới thật sự là nghĩ không ra a hoa nơi này quá đẹp tựa như là thế ngoại đảo nguyên đồng dạng thật đẹp rất muốn ở tại nơi này âu dương an đồng dạng là hoa mắt thần trì nhìn xem tòa này đặc biệt b i ệ t viện trong mắt lóe lên kinh diễm c h i sắc bất quá nghĩ đến đây đều là diệp vũ trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại tâm tỉnh trong nháy mắt xa suốt xuống dưới tiểu lâm hải đưa tay chỉ b ệ n viện cung tính nói diệp vũ tiên sinh đây chính là ngài phải ở trí tôn phục thức s á n phòng tất cả nhu cầu chúng ta đều đã an bài thỏa đáng xin ngài an tâm vào ở diệp vũ nhìn xem cái này chỗ biệt viện hài long nhẹ gật đầu khẽ cười nói ngươi giới thiệu cho ta một cái đi t i ề u lâm hải gật đầu vừa đi vừa nói chuyện cái này chỗ biệt viện tại yến kinh thị chỉ một nhà ấy tổng chiếm diện tích ba n g h n bảy trăm m hai có thể cung cấp nhiều nhất mười người vào ở biệt viện tầng thứ nhất bao quát một cái trong phòng bể bơi một cái bảo lịch quán một cái kiện thân thất cùng một gian quá ba tầng thứ hai bao gồm một gian ảnh ấm sảnh một gian xoa bóp vật lý trị liệu trung tâm một gian nhàn nhã phòng trà cùng tân khách nhà ở t ầ n g thứ ba thì là chủ nhân phòng khách tư nhân bể bơi cao cấp thể cảm giác thất tiểu lâm hải đẩy ra biệt viện đại môn ra hiệu diệp vũ cất bước mà vào trên đại thể chính là những thứ này còn lại chi tiết sẽ có biệt viện quản gia phụ trách giới thiệu hoan nên chủ tịch đến biệt viện trong đại s ả n h rộng rãi mặt đã đứng ngay ngắn hai hàng nhân viên phục vụ tất cả đều là hình dạng xuất chúng cô gái trẻ tuổi thấy diệp vũ đi đến cùng nhau túi người xoay người cùng kính hoan lên các nàng đã nhận được tiểu lâm hải thông chi khách sạn tân nhiệm chủ tịch tự mình tới chúng nhân viên phục vụ cầm đầu là một vị bộ dáng già dặn nữ tử người mặc chỉnh tề chế phục đi đến diệp vũ bên người nói rằng chủ tịch tốt ta là biệt viện quản gia kiểu lý ly có gì cần xin ngài phân phó Và, đây cũng quá tuyệt lại còn có tư nhân quản gia hạ cầm sắt đứng tại diệp vũ sau lưng kinh ngạc thốt lên một đôi mắt bốn phía dò xét hoàn toàn nhìn không đủ âu dương an dư quan quét mắt hai hàng tịnh lệ phục vụ viên trong lòng rất cảm giác khó chịu đây đều là diệp vũ ừ không phải liền là tư nhân quản gia đi thần khí cái gì kiều lâm hải xoay người lối diệp vũ cung kính nói diệp vũ tiên sinh kiểu lý ly là mội, mội của ta có chuyện gì ngài phân phó nàng liền tốt ta chưa hết rời đi diệp vũ phất phất tay t ố t ngươi đi mau đi diệp vũ quay người nhìn xem ngô sở vi cùng hạ cầm sát thấy hai người rất là ưa thích cái này chỗ biệt viện vừa cười vừa nói ngô lao sư hạ đồng học cái này chỗ biệt viện rất lớn một mình ta ở cũng trông trải không bằng các ngươi đều chuyển tới ở như thế nào hạ cầm s á t nghe vậy xứng sở khẽ cắn môi dưới dư quang nhìn một chút ngô sở vi t h ấ p giọng nói rằng kia、yeah, vậy thì quay g i diệp vũ đồng học rồi n ô sở vi trong mắt lóe lên mỉ cười t u t này lao đầu tử liền cung kính không bằng vân mệnh cũng hưởng thụ một chút kẻ có tiền sinh hoạt âu dương an thấy diệp vũ ánh mắt chuyển rời đến trên người mình vội vang nháy náy mắt điên cuồng ám chỉ còn có ta đừng quên ta diệp vũ nhìn xem ánh mắt rút g ầ n âu dương an bừng tỉnh hiểu ra nói âu dương đồng học ngươi không đi ngươi định xa hoa phòng xếp còn ở chỗ này làm gì âu dương an trên mặt đỏ lên xấu hổ hận không thể một đầu đâm vào kẽ đất bên trong ta lúc này đi t h ừ có tiền không nổi a chương ba trăm bảy mươi bảy lôi linh kiếm thể chương ba trăm bảy mươi bảy lôi linh kiếm thể giật vân hiên tự điếm chi tôn phục thức trong b i ệ i ệ n diệp vũ buổi tiếp ngô sở vi cùng hạ cầm s á t đem chọn tòa biệt viện đều đi dạo nói thật ngôi biệt viện này ở thật đúng là đáng giá hơn các loại xa hoa công trình không nói trước cũng đừng trong viện không trừ một nơi nào chu đáo phục vụ cũng là người ta ở lại không muốn đi chơi khắp cả bể bơi bão linh trận quán bar ảnh âm sảnh cùng một đám giải trí công trình sắc trời đã dần dần muộn bởi vì ngày mai còn muốn tiến đến đi máy bay đám người liền đều r i ê n g phần mình trở về phòng nghỉ ngơi biệt viện tầm thứ ba phòng ngủ chính bên trong diệp vũ thở hưng hộp ra mồ hôi cả người đây là bởi vì diệp vũ đem tiến giai đoạn thể thuật luyện tập một lần không hổ là thứ ba bộ tập thể dục theo đài tiến gia i công pháp có thể để người ta thẳng tới ngũ phẩm tẩy tùy cảnh rèn luyện độ khó không là bình thường mạnh lấy diệp vũ bây giờ tố chất thân thể làm xong trọn vẹn rèn luyện vẫn như cũ bỏ ra rất nhiều sức lực bất quá đoạn thể t h u ậ t hiệu quả cũng là nổi bật vừa làm xong một lần diệp vũ cũng cảm giác một cố nhiệt lượng tự trong xương tùy trôi khắp toàn bộ thân thể tinh thần lực cẩn thận quét hình toàn thân diệp vũ phát hiện tự thân tế bào đều ở vào cực độ sinh động bên trong một cố vô hình năng lượng đang không ngừng kích thích bọn hắn sinh ra mạnh hơn biến hóa hô thở vào một hơi diệp vũ ngồi xếp bằng Hệ thống đấy là một tiếng kêu gọi hệ thống giao diện xuất hiện tại diệp vũ não hải nhân tộc diệp vũ cấp hai đạo giả thể chất linh kiếm thể trộm lấy số lần không đại đạo trị ba trăm bốn mươi ba nghìn t i ề n phú bay bài thuật siêu cấp tính nhầm quỷ môn mười ba kim t r â m che mặt ca v ư ơ n g bảo hộ quan hoàn nguyên r ù a quan hoàn chủ thần thương đấu thuật di hình hoán ảnh máy móc điều khiển văn học tông sư nữ quỷ quyền luyến thợ rèn công pháp đoạn thể thuật tông sư cấp bắt cử quyền thật sinh tự phụ uẩn kiếm thuật dẫn lôi tẩy luyện quyết cơ sở pháp thuật ban đầu hiểu vật phẩm chân môn du thủy k a nam cùng khoản tính mắt long môn ngọc khác tương tư nhận chữ v ẩ n bộ bộ cao cái vật lửa đổ thần áo choàng khí huyết đan bốn thành tiên lâu kiến tạo bản vẽ lôi linh dịch bốn thuộc h ạ uy c h ấ n t i ê n nhiếp tiểu thiến rút thưởng số lần không ánh mắt hóa chặt tại thanh vật phẩm nơi đó có bốn giọt lôi linh dịch có thể cải thiện thể chất sinh ra biến hóa thoát thai hóa cốt đây chính là vô tận lôi vân ngưng kết m à t h à n h diệp vũ mặc dù tiếp nối không có trộm lấy tới ẩn lôi bình bất quá đơn cái này bốn giọt lôi linh dịch cũng đã là bảo vật khó được hệ thống phục dụng lôi linh dịch ba loé da điện quang lôi linh dịch lơ lửng ở giữa không trùng diệp vũ trương khẩu nuốt bảo cái này bốn giọt lôi linh dịch ầm ầm hình như có một tiếng sấm mùa xuân tại diệp vũ trong bụng văng lên ẩn chứa bạn v ậ n hóa sinh cơ hội lôi đình không ngừng cải thiện lấy diệp vũ thể chất xoẹt t ơ n g đạo hồ quan g điện vây quanh diệp vũ chống r ồ n g thoáng hiện diệp vũ song mi khóa chặt dùng lôi linh dịch cải thiện thể chất cũng không nhẹ nhõm bạo liệt lôi đình lại diệp vũ thể nội không ngừng tướng ngược không biết qua bao lâu thời khắc đó tận sương vị đau đớn rốt cục hóa giải x u tới lôi linh kiếm thể đây chính là diệp vũ phục dụng lôi linh dịch sau thay ra đổi thịt cải thiện sau thể chất tại vốn có linh kiếm thể trên cơ sở. tăng lên lôi đỉnh thuộc tính lực lượng diệp vũ x u ề bàn tay ra để ở trước ngực nằm ngón tay chuyển hướng từng đạo nhỏ bé lôi xả tại giữa ngón tay không ngừng đi khắp bàn tay thư nắm một cái long lánh điện q u a n g lôi cầu lơ lửng tại bàn tay phía trên diệp vũ linh hoạt thao túng trên tay lôi đỉnh chi lực khỏe miệng hơi bệnh có lẽ có thể nói đùa một chút ma pháp sư hoặc là dị n ă n giả g luất luất đau nhức thân thể diệp vũ đứng người lên bọt lên một chút tắm trực tiếp nằm tại mề mại trên giường lớn nặng n ề đi ngủ c h ư ba trăm bảy mươi tám thánh giáp trùng chương ba trăm bảy mươi tám thánh giáp trùng c u ộ n phong quét sạch lên đẩy trời xa mạng, như là để cho người ta lông tơ đứng thẳng hở ra cồn cắt tại q u ầ n phong gợi lên hạng như là sóng biển đồng dạng tại vô ngẩn trên sa mạc không ngừng tiến lên nâng lên c ắ t bụi che đậy bầu trời nắng gắt như đổ lửa cũng đã biến mất bóng dáng ẩm ẩm tại đầy trời cắt bụi bên trong một cái cái bóng mơ hồ như ẩn như hiện như trong gió tơ liễu tại q u ầ n phong quét sạch hạng lảo đảo muốn ngã d i ệ p vũ nhìn xem dị thời không trong mặt gương hiện lộ ra tận thế giống như cảnh tượng lông mày không khỏi nữ một cái tại bên ngông vô tận trong biển cát nào có cái gì đáng giá trộm lấy đồ vật hai tay tách ra ống kính rút ngắn diệp vũ ánh mắt k hóa chặt tại các đuổi che giấu dưới bóng đen phía dưới xuyên thấu qua mịt mờ h ạ t cát một chiếc hạng nặng sa mạc xe việt giã giống một cái phi nước đại giá thú xuyên thẳng qua tại trong b i ể n cát dị thời không m ặ t tính khẽ chấn động cùng phong gào thét mang theo yếu đ ớt đối thoại âm thanh truyền vào diệp vũ trong thai này kìa khắc cái này đáng chết đống cắt đen bạo còn bao lâu nữa khả năng dừng lại mặt của ta đều nhanh n h ư ờ n g cái này đáng chết hạt cắt mải cầu thả ai biết được có lẽ là lao thiên quá ghen ghét người gương mặt sinh đẹp đi ha, ha diệp vũ ngưng thần lắng nghe nhưng là trong thai chuyển đến cũng chỉ có cùng ph thật lâu đối thoại âm thanh một lần nữa vang lên mông đa tin tức của ngươi có đáng tin cậy hay không chỉ cần lấy được kia cái gì trùng liền có thể đạt được hơn trăm triệu đô la thế k h á c kia là thánh g i á p trùng tin tức đương nhiên là thật lần này bao cắt qua đi giấu ở trong biển cắt cổ ai cập kim tự tháp liền sẽ như thế đây là chúng ta đạt được thánh g i á p trùng duy nhất cơ hội ha ha dễ dàng như vậy hơn trăm triệu đô la a quá tốt kiếm lời dễ dàng mông đa bật cười một tiếng chờ xem kim tự tháp bên trong sẽ có ngạc nhiên đối thoại âm thanh không còn có chuyển tới xe việt giã tiếp tục tại trong biển cắt ghẹ qua diệp vũ thu tầm mắt lại kéo cao âm k í n h vượt qua hát p h ó n g bạo trong biển cát một tòa cổ xưa kim tự tháp lộ ra một góc thánh giáp trùng diệp vũ trong lòng hơi động thánh giáp trùng trong truyền thuyết là ai cập đồ đằng tín vật cũng là giáo đỉnh thánh vật dị thời không trong m ặ t gương hạng nặng sa mạc xe việt giã đã xuyên ra đống cắt đen bạo hướng về cách đó không xa kim tự tháp gào t h é t mà đi n g đa đó chính là chúng ta mục đích ta không tệ mười cái thế kỷ trước kia một cái phong ấn thủy tổ chi huyết thánh g i á p trùng liền bị cất đặt tại tòa này kim tự tháp bên trong theo thời gian trôi qua nơi này bị mênh mông sa mạc che giấu rốt cuộc tìm không đến trong truyền thuyết vọng động thánh g i á p trùng người lại nhận nguyên r ù a ta mới mặc kệ cái gì nguyên r ù a ta chỉ cần mỹ kim mỹ kim hiểu không nói đúng tia khắc chúng ta chỉ cần mỹ kim tại cồn phong quét s ạ c h hạng giấu ở trong biển các kim tự tháp rốt cuộc hiển lộ gia đình một góc mông đa cùng kiệt khắc hai người đi xuống xe biển g ã leo lên kim tự tháp đỉnh tia khắc bố trí tốt thuốc nổ cái này kim tự tháp nhưng không có chung cửa để chúng ta theo、Tốt. chỉ có bạo tạc mới là nam nhân lãng mạn anh, theo một tiếng kinh thiên sấm vang kim tự tháp đỉnh bị tạc ra một cái động lớn đen nhánh thâm t h ú y cửa hang xuất hiện tại kim tự tháp đỉnh m ô n g đa cùng kiệt khắc hai người lẫn nhau liếp nhau một cái lập tức thỏ người ra rơi xuống diệp vũ kéo gần ống kính lại phát hiện ống kính không thể đi theo hai người tiến vào kim tự tháp đành phải tại kim tự tháp bên ngoài chờ đợi ông theo một tiếng chấn động nhẹ nhẹ không ít nhỏ bé hạt cắt đi theo chấn động bị ném đi diệp vũ ngưng thần hướng kim tự tháp đỉnh cửa hang nhìn lại một cái to con thân ảnh chật vật chạy ra chính là mông đa bất quá theo s á t mông đa đi ra không phải c ế t khắc mà là hàng trăm triệu côn trùng tạo thành b i ể n trùng vâng giống như là núi lửa phun trào b i ể n trùng sông ra mặt đất tựa như biển dâng lên động mong muốn đem mông đa thôn vệ mông đa nghe được sau lưng b i ể n trùng b ò mà qua tiếng xào xạc lập tức tê cả ra đầu c ế t khắc chính là tại mông đa trước mắt bị vô biên b i ể n trùng mất sống nhanh lại chạy nhanh lên a mông đa hoảng sợ hô lên nhìn cách đó không xa xè về g ã trong mắt dâng lên hy vọng nhưng là biển trùng lan tràn tốc độ rõ ràng vượt ra khỏi mông đa đoạn trước mắt thấy biển trùng liền phải đổi tới mông đa một cái tay chống rông xuất hiện tại biển trùng phía trước tranh một tiếng kiếm minh qua đi điện quan g l o e lên bạo liệt sắc bén kiếm khí quét ngang mà ra m à n g lớn trùng thi nổ t u n g trùng chiều tốc độ dừng lại chậm lại sơ cấp pháp thuật ngự phong sơ cấp pháp thuật khống hỏa gió t r ợ thế lửa tại mông đa ánh mắt khiếp sợ bên trong biển trùng cùng biển lửa đụng vào nhau nhấc lên thao thiên tự lãng chương ba trăm bảy mươi chín thủy tổ chi huyết chương ba trăm bảy mươi chín thủy tổ chi huyết m ô n g đa vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem lơ lửng ở giữa không chung bàn tay hắn nhưng là thấy được chính là cái bàn tay này lật tay ở giữa hủy diệt kia phiến kinh khủng biệt chủng quá cảm tạng nếu không phải ngài xuất thủ cứu rút ta đã sớm tán g thân biệt chủng trước mắt xuất hiện tất cả mặc dù vượt ra khỏi m ô n g đa tưởng tượng nhưng là cái này chống d ô n g xuất hiện bàn tay rõ ràng muốn so biệt chủng còn kinh khủng hơn m ô n g đa vẻ mặt cung kính đứng tại chỗ chờ đợi bàn tay động tác kế tiếp diệp vũ nhìn xem nông đa không n ú c đích khỏe miệm lộ ra mỉ cười cũng là người thông minh tay phải vươn ra chỉ hướng nông đa ngực nơi đó có một cái túi, mông đa nhìn trước mắt bàn tay đưa tay ra chỉ c hướng ỉ h mình ngực sau đó ngóc ngắc mở ra bàn tay mông đa trong mắt vẻ mặt biến hóa không chừng nửa ngày cắn răng ở trước ngực trong túi lão móc ra một vật đặt ở diệp vũ trên bàn tay rất tốt vật này chính là cứu người thù lao không biết là từ chỗ nào chuyển đến thanh â m chuyển vào mông đa trong hai mông đa trong mắt lóe lên vẻ thương tiếc đây chính là chính mình bốc lên nguy hiểm tính mạng đoạn tới nhưng chưa từng nghĩ chuyển tay lại bị bị người đoạn nhưng là vừa nghĩ tới vừa rồi cái tay này kinh khủng bị năng mông đa liền rốt cuộc không dám dâng lên tâm tư phản kháng mắt thấy cái bàn tay này chậm rãi biến mất trong hư không mông đa thở p h à o m ộ t hơi ngồi liệt trên mặt cát lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía sau m ê n h mông thi hải yên lặng không nói diệp vũ thu về bàn tay nhìn về phía lòng bàn tay đây chính là mông đa tại kim tự tháp ở bên trong lấy được thánh g i á p trùng thánh g i á p trùng trắng loan như ngọc có chút thả ra ánh sáng cho người ta một loại khí tức cao quý thần thánh t r u n g bụng một chút hầm mang bị ánh sáng áp chế ngay tại yếu ớt lấp lóe giận chúc mừng túc chủ trộm lấy thành công ban thưởng đại đạo chỉ một trăm điểm g i n chúc mừng túc chủ trộm lấy phong ấn thủy tổ chi huyết thánh giác trùng phải trăng rút ra linh tính rút ra diệp vũ vừa mới nói xong lòng bàn tay thánh giáp trùng thánh quang đại thịnh trực tiếp giải thể tiêu tán không còn chỉ còn lại một giọt tinh hồng sắc máu tươi lơ lửng ở giữa không trung máu tươi trung kim tia lưu t r u y ề n đem nó sấn thác uy vũ bất phàm diệp vũ tâm niệm vừa động vón tay bắn ra một tia chớp k i ế m khí không có vào huyết c h â u bên trong tạo thành một cái nhỏ bé phủ văn vương c h i chú ấn giọt này máu tươi là huyết tộc thủy tổ chi huyết bị phong ấn ở một cái thánh giáp trùng bên trong diệp vũ đem nó giải phòng đồng thời tại huyết trâu nội bộ ngưng kết chú ấn thôn vệ dung hợp dọn này thủy tổ chi huyết liền có thể kế thừa huyết t ộ huyết mạch đồng thời vương chi chú ấn phát động sẽ khiến cho tiếp thần phục diệp vũ cùng lúc đó tại hợp c h ủ n g quốc mỹ không ít làn da trắng nón hình dạng tuấn mỹ người đồng thời cảm thấy huyết mạch rung động trong c õ i u minh tiếp thu được một đạo tin tức thủy tổ chi huyết h à n thế lenken diệp vũ cửa phòng chung reo thu hồi thủy tổ chi huyết diệp vũ mở cửa phòng chỉ thấy hạ cầm sắt đang thanh tú động lòng người đứng ở ngoài cửa diệp vũ đồng học chúng ta cần phải đi tuyến kinh thị sân bay diệp vũ mấy người tại ngô sở vi dẫn đ ầ hạng làm xong đăng ký thủ tục cùng nhau đi tới d ĩ n h sơ đặc biệt tham gia thi đua ngoại trừ diệp vũ mấy người còn có một nhóm ba người tại một vị lão sư khác dẫn đội hạng cũng tới tới yến kinh sân bay đây không phải ngô lão a thế nào lần này lại là ngài tự mình dẫn đội a một vị trung niên lão sư nhìn thấy ngô sở vi nhãn tình sáng lên đến gần vừa cười vừa nói ngô sở vi nhẹ gật đầu ha ha là từ đống lão sư A, ta chính là thừa dịp thể cốt còn có thể động ra ngoài đi dạo từ đống nghe vậy cười một tiếng nói rằng đúng vậy a cũng không biết lần này thi đua chúng ta hoa quốc có thể lấy được cái gì thứ tự từ đống thở dài một cái thân s á t trên mặt có chút khó coi ta nhớ được lần trước chúng ta tại cao nhất cầm một cái hạng năm nhìn thoáng qua mấy tên dự thi học sinh hốc đông lắc đầu nói lần này cần là có thể cầm tới hạng ba ta liền đủ hài lòng đứng tại ngô sở vi sau lưng âu dương an trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh nhẹ nói hạng ba lần này thi đua thật là có người muốn cầm thứ nhất đâu từ đống kinh ngạc nhìn âu dương an một cái do hỏi ha ha là ai như thế có tự tin có thể cầm thứ nhất à. âu dương an đưa tay chỉ g i vũ âm dương k á i khi nói rằng không phải liền là hắn đi rất tự tin đâu thật giống như hạng nhất là nhà hắn như thế t r ư ơ n g ba trăm tám mươi đông nhiên run run máy bay t r ư ơ n g ba trăm tám mươi đông nhiên run run máy bay từ đống nhìn xem vẻ mặt lạnh nhạt diệp vũ nhướng mày trầm giọng nói rằng vị bạn học này có tự tin là chuyện tốt nhưng là cũng muốn lượng sức mà đi à. lần này toán học thi đua độ khó rất lớn quá độ tự tin chính là tự phụ đi theo từ đống mà đến ba tên dự thi học sinh ánh mắt lộ ra một tia v ẻ khinh miệt nhìn xem diệp vũ nói rằng ha ha vị bạn học này khẩu khí rất lớn đi Cắt. khoác lát ai không biết a còn câm hạng nhất người biết gái này có nhiều khó a chính là mấy năm này chúng ta tốt nhất thứ tự cũng bất quá là thứ năm ngươi đi lên liền nói cầm thứ nhất à. làm những cái kia nước ngoài người dự thi đều là ăn cơm cô a diệp vũ quét cái này ba tên người dự thi một cái lạnh giọng nói rằng vô c h i thi đua so đấu ngoại trừ c h i thức còn có d ũ khí cùng tín nhiệm nếu như các ngươi liền tranh đấu đệ nhất quyết tâm đều không có vậy lần này thi đua cũng không tất yếu tham gia diệp vũ nói xong ánh mắt chuyển rời đến âu dương an trên thân trong mắt hàn quang l ó e lên còn có ngươi nhiều lần khiêu khích tại ta thật sự cho rằng ta sẽ không bắt ngươi thế nào a ánh mắt lợi hại dường như một thanh sắc bén trường kiếm đâm thẳng âu dương an hai mắt đăng đăng đăng âu dương an sắc mặt đại biến hoảng sợ lui về phía sau mấy bước kém chút sủi lơ trên mặt đất đúng thật xin lỗi âu dương an không dám tiếp tục cùng diệp vũ ánh mắt đối mặt cúi đầu xuống sắc mặt tái nhợt lên tiếng nói xin lỗi tại diệp vũ khí thế áp bắt giới đi theo từ đống sau lưng ba vị người dự thi đồng dạng là sắc mặt tái nhợt hai chân như nhũng ra lảo đảo mừng ngã từ đống trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc trong lòng sợ hai tháng phục diệp vũ thật là lớn vì thế bất quá lập tức từ đống đấy lòng liền dâng lên vẻ mong đợi có lẽ diệp vũ thật có thể ẩm ẩm máy bay đ ư ơ n g theo lấy một hồi tiếng oanh minh do chậm mà nhanh leo lên trời cao tiên sinh tôn kính n ó n g các nữ sĩ hoan nghênh cưỡi tân hoa công ty hàng không thứ 762 lần chuyến bay tiến về hợp trung quốc mỹ lần này chuyến bay thời gian phi hành dự tính 15 giờ diệp vũ kéo qua trên người c h ă n l ô n g dự định nhắm mắt dưỡng thần dù sao muốn ở trên máy bay mười mấy tiếng trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh diệp vũ cảm giác được thân thể mãnh liệt lắc lư một cái chuyện gì xảy ra diệp vũ mở to mắt phát hiện thật nhiều chìm vào giấc ngủ hành khách đều tỉnh dậy tới ngay tại sắc mặt khủng hoảng nhìn chung quanh diệp vũ đệ lên trên lỗ thai vợ lưu tốt hai nghe t h ấ p giọng hỏi thăm uy trấn thiên máy bay phi hành thời gian dài bao lâu hồi bẩm chủ nhân mười giờ ba mươi hai điểm vợ lưu tốt trong thai nghe chuyển đến uy trấn thiên cung kính trả lời máy bay tình huống như thế nào cảm nhận được máy bay không ngừng chuyển đến chấn động diệp vũ n h u mày hỏi thăm ông uy trấn thiên phát ra một cỗ sóng điện tử trong khoảnh khắc giả quét toàn bộ cơ thể máy bay cánh trái bị hao tổn hai mươi lăm động cơ công suất giảm xuống tám mươi bảy uy trấn thiên trực tiếp đem máy bay tình trạng chuyển vào tới diệp vũ trong hai ba diệp vũ bàn tay bỗng nhiên bị người ta tóm lấy bay đầu nhìn lại hạ cầm sắt sắc mặt trắng bệnh nhìn xem máy bay ngoài cửa sổ không ngừng xẹt qua mây trắng vẻ mặt hoảng sợ đối diệp vũ nói rằng diệp vũ đ ư n g học máy bay sẽ không rơi vỡ à. diệp vũ có chút nắm chặt hạ cầm sắt lạnh b ú t tay cười k h ẽ một tiếng nói rằng yên tâm đi không có việc gì c á c văng ngoài cửa sổ hiện lên một tia bóng đen diệp vũ ánh mắt ngưng tụ ở phi cơ cánh trái phía trên một khối tấm sắt bị to lớn gió ngăn vỡ ra đến hất bay ra ngoài máy bay run run lợi hại hơn trong buồn phi cơ hành khách kèm nén không được nữa sợ hãi trong lòng cảm xúc lớn tiếng la lên, lên. kết thúc kết th máy bay muốn truy hủy cứu mạng a ta không muốn chết chuyện gì xảy ra nhân viên phục vụ đến cùng là chuyện gì xảy ra nhanh đường máy bay bình ổn xuống tới a ô mụ mụ ta sợ hãi tư máy bay quảng bá vang lên một hồi trói thai phong minh thành các hành khách không nên hoảng hốt vừa rồi máy bay trải qua một đoạn cường khí lưu dẫn đến máy bay xuất hiện sốc này máy bay chẳng mấy chốc sẽ bình ổn xuống tới mời mọi người thả a nhân viên phục vụ ngay tại quảng bá máy bỗng nhiên kịch liệt run dày một chút nhân viên phục vụ tại zit lên một tiếng qua đi quảng bá bên trong không còn có chuyền gia thanh ông chương ba trăm tám mươi mốt sợ k ẻ r a quần âu dương a n t r ư ờ n g ba trăm tám mươi mốt sợ k ẻ r a quần âu dương a n h ồ đám người thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước máy bay ngay tại nhanh chóng rơi xuống a cứu mạng thần a mau cứu ta đi ta không muốn chết ô kết thúc kết thúc chúng ta đều phải chết tiếng thét trói thai tiếng kêu cứu che mất cả khoang diệp vũ chúng ta có phải hay không cũng nhanh chết hạ cầm s á t sắc mặt tái nhật nhìn xem diệp vũ thanh â m không tự chủ run rảy lên yên tâm đi không có việc gì diệp vũ vẻ mặt không thay đổi mở lời an ủi hạ cầm sắt hạ cẩm s á t nghe vậy dường như có lòng tin tường tự cười một tiếng nhẹ nói tân bất quá cho dù có sự tình có thể cùng diệp vũ đồng học chết cùng một chỗ cũng coi là duyên phật đâu diệp vũ lời nói dường như làm ra tác dụng máy bay tạ i rơi xuống chỉ c h ố c lát sau từ từ bước vàng xuống tới trong buồn phi cơ hành khách thần sắc kinh khủng cũng dần dần an định xuống tới kết kết thúc ca ô i chúng ta có phải hay không không cần chết quá tốt rồi máy bay không sao tất cả mọi người không cần chết vạn năng chủ a cảm tạ ngại cứu v ớ ta cái này cũng không giống như là không có chuyện gì bộ dáng diệp vũ ngưng trọng nhìn xem máy bay ngoài cửa sổ giờ phút này máy bay cánh trái tổn hại nghiêm trọng thỉnh thoảng có một cỗ khói đen bay ra uy trần tiên báo cáo máy bay bị hao tổn tình huống diệp vũ khóa chặt somi n g t h ấ p giọng hỏi tham máy bay cánh trái bị hao tổn năm mươi động cơ công suất giảm xuống chín mươi diệp vũ trong lòng cảm giác nặng nề dựa theo cái này xu thế máy bay chẳng mấy chốc sẽ mất khống chế đến lúc đó liền xem như diệp vũ tại cái này cao vạn trượng không đều không có bất kỳ cái gì hy vọng còn sống máy bay cánh trái bị hao tổn năm mươi lăm động cơ công suất hạ xuống chín mươi hai diệp vũ đột nhiên đứng lên không thể tại tiếp tục như thế tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong diệp vũ bước nhanh đi tới máy bay khoang điều khiển ngoài cửa tiên sinh nơi này không thể vào khoang điều khiển bên ngoài nhân viên phục vụ đưa tay ngăn ở diệp vũ trước người lên tiếng ngăn cản máy bay cũng nhanh truy hủy nhanh để cho ta đi vào nhân viên phục vụ hơi s ữ n g sở lập tức nói rằng tiên sinh xin yên tâm máy bay hiện tại đã bình ổn xuống tới sẽ không rơi vỡ trong đồn g phi cơ các hành khách không có uy hiếp tính mạng cảm xúc ngao ngao yên tính trở lại đang nghe diệp vũ nói lời sau trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ không vui người trẻ tuổi này làm sao nói a máy bay hiện tại cũng vững vàng làm sao có thể rơi vỡ phi phi phi miệng quả đen không cần nói m ỏ vạn năng chủ a xin tha thứ người trẻ tuổi này a tiểu tử ngươi nếu là tại nói m ỏ cẩn thận ta đánh ngươi diệp vũ ánh mắt trịnh trọng nhìn xem ngăn ở trước người nhân viên phục vụ xin tránh ra ta không phải đang cùng ngươi thương lượng máy bay thật muốn truy hủy chỉ cần có ta có thể nhường máy bay bình ổn hạ xuống nhân viên phục vụ cao mày khổ sở nói tiên sinh mời về tới trên chỗ ngồi chúng ta có người điều khiển điều khiển máy bay sẽ không xảy ra chuyện xin ngài yên tâm dừng lại một lát nhân viên phục vụ nói tiếp hơn nữa liền xem như máy bay xảy ra chuyện ngài cũng không giúp được một tay à. ngài vẫn làm mời trở về đi diệp vũ không hề lay động kiên định nói rằng tình huống bây giờ khẩn cấp máy bay bị hao tổn nghiêm trọng nhanh để cho ta đi vào nếu không máy bay liền không khống chế nổi diệp vũ sau lưng trong đồn phi cơ không ít người vẻ mặt phẫn nộ đứng lên người trẻ tuổi đừng lại h ồ nháo tiểu tử đừng lại loại người vừa rồi xảy ra chuyện thời điểm sau không gặp người đứng ra máy bay đã vững n g nhưng ngươi còn nói máy bay muốn rơi vỡ thật sự là trò cười a người trẻ tuổi này sợ không phải sợ choáng váng a ừ ta nhìn người này liền có vấn đề hắn là muốn lôi kéo chúng ta cùng chết quá mức thế nào còn có loại này bỏ đá xuống g i ế n người trong buồng phi cơ âu dương an nhìn xem diệp vũ bóng lưng b u môi k i n h thường cắt trước đó không phải rất chảnh choạy a hiện tại vừa ra sự tình liền sợ choáng váng a âu dương an chảo phúng nhìn chằm chằm diệp vũ lại toàn vẹn quên đi mình đã sợ kẻ ra quần sự thật nô sở vi hướng một bên nhân thân che mùi lối một bên âu dương an nói rằng khụi âu dương đồng học xin đem giới người của người nước tiểu dấu vết lao lao được chứ âu dương a n đ ô n g nhiên sắc mặt đỏ lên lên kia kia là vừa rồi máy bay lắc lư thời điểm nước g ắ n t r ư ờ n g ba trăm tám mươi hai yên tâm tất cả có ta t r ư ờ n g ba trăm tám mươi hai yên tâm tất cả có ta uy t r ấ n thiên báo cáo máy bay bị hao tổn tình huống máy bay cánh trái bị hao tổn bảy mươi động cơ công xuất hạ xuống chín mươi lăm diệp vũ trong lòng căng thẳng nhanh không có thời gian nhìn chằm chằm phía trước ngăn t r ở nhân viên phục vụ diệp vũ gấp giọng nói rằng mau để cho mở máy bay liền phải không kiểm soát nhân viên phục vụ ngăn ở diệp vũ trước người ngữ khí kiên định nói tiên sinh xin yên tâm máy bay sẽ không mất à. không đợi nhân viên phục vụ nói xong máy bay đột nhiên xoay chuyển một chút sợ h ạ i đến nhân viên phục vụ hét lên một tiếng không xong máy bay cánh trái cháy rồi có hành khách đúng lúc nhìn thấy máy bay cánh trái trốn nổ tung ra một đám lửa lập tức quần quần khói đặc ở giữa không trung lôi ra một đạo thẳng tắp kết thúc kết thúc thật làm cho người trẻ tuổi này nói chúng máy bay thật muốn truy h ủ làm sao bây giờ a đều do hắn nhất định phải nói máy bay mất không chế hắn không phải nói có thể khiến cho máy bay bình ổn hạ xuống a nhường hắn đi mở a chính là đều là hắn gây ra phiền thoái nhường hắn đi diệp vũ phủ chính nhân viên phục vụ thân thể n g ự a k h í trịnh trọng nói tranh thủ thời gian mở ra khoang điều khiển ta có thể khiến cho máy bay bình ổn xuống tới nhân viên phục vụ ánh mắt phức tạp nhìn diệp vũ một cái lập tức bấm khoang điều khiển điện thoại đi hạ mòn tiên sinh máy bay có thể ổn định lại a khoang điều khiển bên trong yên lặng một lát lập tức vang lên một tiếng thanh âm tuyệt vọng cánh bị hao tổn nghiêm trọng ta bất lực đại gia bảo trọng a ba nhân viên phục vụ trực tiếp cút điện thoại quay đầu đối diệp vũ nói rằng tiên sinh tất cả liền nhờ ngươi nhân viên phục vụ nói xong đưa tay liền muốn đánh mở khoang điều khiển cửa Kết. giờ phút này máy bay cánh trái một phần ba trực tiếp đứt gãy thân máy bay toàn bộ nghiêng v ề khoang điều khiển cửa trực tiếp bóp méo lên chức tiên sinh hỏng khoang điều khiển bị kẹt lại không mở được nhân viên phục vụ nhìn xem v ạ n bèo khoang điều khiển cửa vẻ mặt hoảng sợ hô lên trong buồn phi cơ hành khách tất cả đều kêu rên tuyệt vọng kết thúc kết thúc lần này hoàn toàn không có hy vọng đáng chết thế nào sớm một chút không cho người trẻ tuổi này đi vào a đều tại chúng ta không tin hắn hiện tại tốt nói cái gì đã trễ rồi vậy phải làm sao bây giờ a cánh đều gây mất chúng ta khẳng định chết chắc nhân viên phục vụ sắc mặt tái nhợt nhìn xem diệp vũ gấp giọng nói rằng tiên sinh thật xin lỗi ta sớm hẳn là tin tưởng ngươi hiện tại cửa khoang bị kẹt lại mọi thứ đều chậm diệp vũ trong mắt tinh quang l o ạ lên tránh ra để cho t a tới diệp vũ đứng b ư ớ c thân hình t r i ệ t thoái phía sau nửa bước toàn thân khí huyết phun trào gân như xích sắt xương g ư ờ n g như thép bát cực nửa bấm băng một tiếng góp nhẹ diệp vũ hữu quyền mạnh mẽ khắc ở nặng n ề cửa khoang phía trên bị gắt gao kẹp lại cửa khoang trực tiếp nước tóc ra nệ ở một bên trên vách khoang mặt tầm vang rung động nhân viên phục vụ há to miệng nhìn xem cửa khoang tới cửa lom đi xuống q u y ề n ấn cái này cần là sức mạnh khủng bố cỡ nào khoang điều khiển bên trong nguyên bản đang điều khiển đã sớm té xịu trên đất tay lái phụ cái chán đập phá một khối r a máu tươi lưu mặt mũi tràn đầy đều là sau lưng cửa khoang tiếng vang kịch liệt đ ư ờ n g tay lái phụ vừa quay đầu người là ai nơi này không thể tùy tiện vào đi ạ bọn nhìn xem cất bước mà vào diệt vũ hoảng sợ nói rằng tránh ra đổi ta mở ra máy bay diệp vũ một phát bắt được đ ì a mòn cổ áo đem hắn ném ở một bên trực tiếp làm được đang vị trí tài xế bên trên thiên phú máy móc điều khiển phát động qua trong giây lát máy bay khoang điều khiển bên trong lít nha lít nhít cái nút cùng đèn chỉ thị tại diệp vũ trong mắt biến có thể thấy rõ diệp vũ hai tay như bay tại điều khiển khoang thuyền bảng điều khiển phía trên nhanh chóng thao tác lập tức một tay không chế bánh lái điều chỉnh chuyển hướng cánh một tay ép xuống máy bay phía bên phải động cơ chân ga một lát sau nghiêng bề rơi xuống máy bay rốt cục bắt đầu vững vàng xuống tới ngồi ở vị trí kế bên tài xế mặt ì a mòn khó có thể tin nhìn chằm chắm người trẻ tuổi chẳng lẽ ngươi cũng là người điều khiển à? diệp vũ hai mắt n h ì n trăm trăm đồng hồ đo lên tiếng nói rằng báo cáo phi hành độ cao đi ạ mòn khẽ giật mình trong miệng không tự chủ nói rằng trước mắt độ cao 6,50 năm t diệp vũ hai mắt ngưng tụ bắt đầu lao xuống hạ xuống đi ạ mòn giật mình không được hiện tại độ cao này quá nguy hiểm máy bay bị hao tổn nghiêm trọng không có thời gian thật là đi ạ mòn mặt lộ vẻ chần trở thật là độ cao này chưa từng có tiền lệ à diệp vũ trong mắt lóe lên thần sắc tự tin ngữ khí kiên định nói tiến tâm tất cả có ta t r ư ờ n g ba trăm tám mươi ba chuẩn bị hạ xuống t r ư ờ n g ba trăm tám mươi ba chuẩn bị hạ xuống hợp trung quốc mỹ trên không một khung máy bay hành khách đương theo lấy khói đ ặ c c u ộ n cuộn ở giữa không trung sẹt qua một đường v n g cùng hướng mặt đất rơi xuống phía dưới máy bay đi thuyền giám sát trung tâm một mặt giám sát trên màn hình bỗng nhiên sáng lên đèn đỏ kiểm tra viên nhìn thấy dị thường vừa bận b i ể u báo cáo lãnh đạo báo cáo hợp trung quốc trên không một khung máy bay xuất hiện trạm vốn g dị thường cha một chút là cái nào lội chuyến bay tân hoa công ty hàng không thứ bảy trăm sáu mươi hai lần chuyến bay liên hệ người điều khiển hỏi thăm tình h u n g như thế nào là trên máy bay diệp vũ dừng lại thao tác manh như hổ rốt cục làm máy bay vững vàng xuống tới bắt đầu lướt đi hạ xuống đi á mòn ngồi ở vị trí kế bên tài xế mở to hai mắt nhìn khiếp sợ nhìn xem diệp vũ chấn định ung dung thao tác máy bay t r ư ở n g tiểu h u n h đệ nhìn ngươi tổ u i tác ngươi còn tại đến trường a ngay tại học trung học ngay tại học trung học máy bay vậy mà mở như thế t r ư ở n g chẳng lẽ hoa quốc giáo dục bắt buộc đã giáo cao thâm như vậy sao diệp vũ hai tay không chế bánh lái thuận miệng hồi đáp ta không có học qua lái phi cơ hơn nữa hoa quốc giáo dục bắt buộc chỉ có chín năm đi á mòn g i ậ mình lập tức lắc đầu khó có thể tin nói ngươi không nên gặp ta nếu như không có học qua lái phi cơ vì sao ngươi máy bay mở s ò với ta tốt nhiều diệp vũ cười khẽ một tiếng nói rằng ha ha các ngươi hợp trung quốc trình diễn mảng lớn bên trên không đều là diễn như vậy à phía trên kia không phải thật sự đi ạ mòn vừa muốn giải thích máy bay cùng mặt đất máy truyền tin đ ố n g nhiên v ă n g lên đĩu i đĩu i quá tốt rồi rốt c ụ c tiếp thông đi ạ mòn ngạc nhiên gieo họ một tiếng t i ế p thông máy truyền tin nơi này là tân hoa công ty hàng không thứ bảy trăm sáu mươi hai lần chuyến bay tay lái p h viên đi ạ mòn đi ạ mòn vì sao các n g ư ờ i máy bay sẽ chạy hướng đường thủy máy bay cánh trái đứt gây nghiêm trọng động cơ đã đình chỉ công tác bất đắc dĩ chúng ta muốn tiến hành khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp hô máy truyền tin một chỗ khác t r u y ề n đến b u n g l ỏ n g hơi thở âm thanh làm tốt đi ạ mòn hiện tại máy bay bình ổn hạ xuống đã đạt tới an toàn độ cao đi ạ mòn sắc mặt đỏ lên có chút xấu hổ á c h nói xác thực cũng không phải là ta tại lái phi cơ a là đang điều khiển enlerson a không hổ là tân hoa hàng không đỉnh cấp người điều khiển tại khẩn cấp như vậy tình h u ố n hạ vậy mà nhường máy bay vững vàng xuống tới đi ạ m lung túng hơn ạch phải nói Anderson hắn đã sớm hôn mê đối diện tiếp tuyến viên giật mình cả người đều mộng la lớn đi ạ món người đang đ ù a ta k i u máy bay là mẹ nó người nào mở n g ư ơ i chớ cùng ta nói là lái tự động không không không n g ư ơ i hiểu lầm máy bay cũng không phải là lái tự động đi ạ mòn vội vàng giải thích đối diện càng sửng sốt nghi âm thanh hỏi đi ạ mòn n g ư ơ i để cho ta càng mơ hồ hơn không phải Anderson cũng không phải n g ư ơ i chẳng lẽ là tiếp viên hàng không đi đi ạ mòn đối với máy truyền tin nói rằng không phải tiếp viên hàng không máy bay là một học sinh trung học tại mở hoa quốc học sinh cấp ba hợp trung quốc mỹ máy bay đi thuyền giám sát trung tâm tiếp tuyến viên ha to miệng thật lâu mới hít sâu một hơi khó có thể tin nói đi ạ m ọ n cái này một chút cũng không tốt g ư ờ i chẳng lẽ hoa quốc giáo dục bắt buộc trình độ cao như vậy sao đều đang dạy dỗ máy bay điều khiển đi ạ m ọ n trong nháy mắt đặc ý nâng lên âm điệu nói rằng đương nhiên không có hơn nữa có một chút ngươi nói sai hoa quốc giáo dục bắt buộc chỉ có chín năm ba đi ạ m ọ n nói xong trực tiếp cúp điện thoại quay đầu nhìn giữ vũ đi ạ mòn núi bay nhìn liền hoa quốc cơ bản tình hình trong nước đều không rõ ràng đáng đ ợ i hắn làm cả một đời tiếp t u y ế n viên diệp vũ âm thầm nhất miệng giống như ngươi rất rõ ràng dường như c h ắ c không được ngươi bây giờ là lá tay lái phụ ẩm ầ m một hồi tiếng oanh minh tại hợp trung quốc mỹ đ ồ s â m sân bay khẩn cấp hạ xuống、Ít. máy bay hạ cánh chuyển xuống động cơ cùng máy bay đường băng cấp tốc m a s á t phát ra chói thai thanh âm、Kết. vang một khối tấm sắt theo máy bay cánh bay ra ngoài rơi đập trên mặt đất vang lên trận trận bụi mù máy bay cánh trái hoàn toàn xe rách bất quá giờ phút này máy bay cũng đã mất đi tiến lên động năng chậm rãi dừng ở sân bay trên đường chạy chương 384, an toàn lục chương 384, an toàn lục một khung tàn phá máy bay lẻ loi trơ trọi rừng ở trên đường chạy c u ộ n cuộn khói đặc tự máy bay đứt g ậ y bên trái cánh chỗ xông ra một mảnh hỗn độn trong buồng phi cơ các hành khách bị dây an toàn trói buộc tại chỗ ngồi bên trên ngậm miệng yên lặng m à không ra thật lâu đám người rốt cục đang sợ hai bên trong lấy lại tinh thần xuyên đấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài bằng p h ẳ n g máy bay đường băng nước mắt không tự chủ mơ hồ hai mắt ô rốt cục còn sống chúng ta không cần chết đa t ạ vạn năm chủ không đúng là đa t ạ người trẻ tuổi kia là hắn đã cứu chúng ta ô lao bà là ta sai rồi thì ra trong lòng ta nhất dứt bỏ không được chính là ngươi ta thể về sau sẽ không bao giờ lại có lỗi với ngươi ai lao công trải qua lần này sinh tử ta cũng nghĩ thoáng chuyện này cũng không trách ngươi chúng ta sau này trở về liền ly hôn a từ vừa mới bắt đầu hai nạn máy bay lúc khủng hoảng tới cuối cùng tuyệt sử phùng sinh vui sướng lòng của mọi người tình kinh nghiệm thay đổi rất nhanh tất cả đều không kềm chế được nghẹn ngào lên tiếng hạ cầm sắt đưa tay nhẹ lau một chút khỏe mắt ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía máy bay khoang điều khiển máy bay rơi xuống lúc hạ cẩm sắt trong đầu hiện hiện nhiều nhất lại là diệp vũ thần sắt chấn định tự nhiên cốc cốc. một hồi tiếng bước chân tự máy bay khoang điều khiển bên trong chuyền da chờ ở bên ngoài tổ máy nhân viên phục vụ dẫn đầu đứng lên trong buồn g phi cơ hành khách lần lượt mở dây an toàn tuần tự đều đứng lên ánh mắt nhìn về phía bị bạo lực quanh mở khoang điều khiển cửa diệp vũ cất bước đi ra khoang điều khiển trông thấy đám người tất cả đều nhìn về phía chính mình hơi sưng sờ lập tức nợ nụ cười đã không sao đại ra xuống phi cơ a đám người không hề động tất cả đều nhìn xem diệp vũ trong mắt lóe ra sống suốt sau hai nạn ngạc nhiên mừng rỡ cùng đối diệp vũ kính ý chính là cái này người trẻ tuổi tại trong lúc vilan đứng ra cứu vớt vào người ba ba hạ cầm s á t khỏe miệng khẽ n ở nụ c ư ờ i ý hai tay vỗ tay lên ba ba sau đó tiếng vỗ tay như nước thủy triều đem diệp vũ ba phủ người trẻ tuổi tốt diệp vũ đồng học ngươi cho chúng ta hoa quốc làm vẻ vang quá lợi hại đại ca ca ngươi đã cứu chúng ta ca ngợi ta chủ ngài chính là v ạ n năng chủ ở trong nhân thế hóa thân tiểu h u n h đệ thật xin lỗi a trước đó ta còn đang hoài nghi ngươi đối ngươi nói lời ác độc đều là lỗi của ta đối n g ư ơ i trẻ tuổi lúc trước khiến cho chúng ta trách l ầ m n g ư ơ i n g ư ơ i tuyệt đối không nên để ở trong lòng diệp vũ khoát tay á o nhường đám người an t ĩ n h lại t ố t đa tạng các n g ư ơ i tán thưởng ấ y náy của các n g ư ơ i ta cũng nhận được hiện tại tất cả mọi người bình yên vô sự liền tranh thủ thời gian xuống phi cơ a đám người nghe vậy nao nhao đối diệp vũ cung tình bái sau đó tuần tự đi xuống máy bay thì ra ngươi gọi diệp vũ a diệp vũ sau lưng bang lên đi ạ mòn thanh âm diệp vũ huynh đệ lần này thật sự là đa tạng ư ờ i nếu không phải ngươi toàn bộ trên máy bay người chỉ sợ đều sẽ gặp nạn đi ạ mòn ánh mắt chân thành nhìn xem diệp vũ t r ị n h trọng nói chuyện lần này ta sẽ như thực báo cáo đồng thời xin đối diệp vũ phần thưởng của ngươi diệp vũ vô vô đi ạ mòn bà bay vừa cười vừa nói ngươi cũng không tệ tối thiểu nhất rất bình tĩnh bất quá ngươi điều khiển kinh nghiệm còn có trở đề cao đi ạ mòn m ộ t quýnh tức giận nói không phải ai cũng giống như ngươi biến thái như vậy một học sinh trung học kỹ xảo lái đều có thể treo lên đánh ta cái này có nhiều năm phi hành kinh nghiệm người điều khiển ha ha chung q a n h tổ máy nhân viên phục vụ tất cả đều nợ nụ cười một đám nhân viên phục vụ nhìn lẫn nhau một cái cuối cùng vị kia trước đó ngăn cản diệp vũ nhân viên phục vụ tiến lên một bước tại diệp vũ trước người đứng vững tiên sinh ngày tốt nhân viên phục vụ gương mặt xinh đẹp vừng đỏ đ e o tại sau lưng hai tay ngả vào diệp vũ trước mặt t h ấ p giọng nói rằng đây là chúng ta tổ máy tỉ mọi phương thức liên lạc nhớ ký cho chúng ta gọi điện thoại a chương ba trăm tám mươi lăm các đờ d ì n cùng bỡ là chương ba trăm tám mươi lăm các đờ d ì n cùng bỡ là máy bay trong buồng phi cơ một đám hành khách đều đã máy bay hạ cánh chỉ còn lại ngô sở vi cùng từ đống dẫn đầu mấy vị đồng học đang chờ diệp vũ từ biệt đi a mòn cùng tổ máy thành viên diệp vũ đi đến bên người mọi người vừa cười vừa nói đi thôi chuyện đã kết thúc chúng ta cũng nên xuống phi cơ từ đống sợ hãi than nhìn xem diệp vũ diệp vũ đồng học nghĩ không ra ngươi lại còn biết lái máy bay nếu không phải ngươi đại gia liền đủ mất mạng đi theo từ đống đến đây ba tên học sinh đồng dạng là sùng bái nhìn xem diệp vũ cung kính nói diệp vũ đồng học lần này đa tạ ngươi diệp vũ ngươi là ta cứu m ệ n h nhân nhân a vừa rồi thật đúng là làm ta sợ muốn chết đúng a lúc ấy ta đều sợ quá khóc về sau ta cũng không dám lại đi máy bay thật là đáng sợ ừ nhất thời trùng hợp mà thôi giả trang cái gì bộ dáng âu dương an thấy mọi người tất cả đều sùng bái nhìn xem diệp vũ không khỏi hử lạnh một tiếng hạ cầm sắc nghe vậy biến sắc đưa tay chỉ âu dương an quát âu dương an ngươi làm sao nói à diệp vũ hắn nhưng là cứu được đại gia mặt khác ba tên dự thi học sinh khẽ to mày sắc mặt không vui nói vị bạn học này ngươi nói như vậy liền không đúng nếu không phải diệp vũ ngươi sớm đã bị quẳng thành lặng nê còn có thời gian tại cái này tin đồn chính là nào có loại người như ngươi đạo đức trình độ thật sự là quá thấp ừ người ta nói liền không nên để ngươi tới tham gia thi đua sớm tối cho hoa quốc mất mặt âu dương an khó thở mạnh mẽ vô một cái trâu ngồi đứng người lên đ ố i ba người quát nói cái gì đó có tin ta hay không để các người để mắt diệp vũ lạnh lùng nhìn âu dương an một cái lập tức cười khẽ một tiếng âu dương an ngươi lần sau p h é p lối trước đó có phải hay không dọn dẹp một chút cá nhân vệ sinh chỉ chỉ âu dương an bị nước tiểu ở mất quần diệp vũ nói tiếp hơn nữa ta đề nghị ngươi lần sau đi ra ngoài xuyên tạ giấy tỉnh phách lối thời điểm mất mặt xấu hổ âu dương an biến sắt vội vàng ngồi xuống hai tay che bị nước tiểu ở mất quần túi đầu cũng không dám lại nói chuyện phốc phốc hạ cầm sát sắc mặt đỏ lên đưa tay che miệc lại kém chút cười ra tiếng mặt khác ba tên người dự thi khinh thường nhìn âu dương an một cái lên tiếng nói rằng cắt lại bị sợ kẻ ra quẩn thật sự là mất mặt a thử vừa mới không phải rất phách lối a nhớ kỹ không có thực lực trang tất cái kia chính là n g ố c tất ha ha còn để chúng ta để mắt chỉ bằng ngươi sợ kẻ ra quẩn còn như thế phách lối cũng không ngại mất mặt âu dương an sắc mặt tái nhận đầu thật sâu rủ xuống trong mắt lóe lên một k i a v ẻ á c đ ộ c hiện tại chính mình chật vật như vậy đều là diệp vũ sai lầm khô khô lần này hành trình thật là đủ kích thích n ô sở vi v i ệ n chỗ ngồi đứng người lên l u ố t l u ố t eo lên tiếng nói rằng bất kể nói thế nào đại gia bình an vô sự cũng coi là mở một cái t ố t đầu ta hy vọng ở sau đó thi đua bên trong đại gia có thể lấy được thành tích tốt tại diệp vũ dẫn đầu hạ đám người cất bước đi ra máy bay t h ơ i phối dương quang t à n mát tại diệp vũ trên thân ấm áp hết sức thoải mái ọ o chúc mừng t ú c chủ cứu vắn một lần sự cố xảy ra ban thưởng rút thưởng một lần diệp vũ n i ế t miệng lên ban thưởng rốt cuộc đã đến đồ xâm thị sân bay diệp vũ từ chối đỉ ạ mòn cùng một đám tổ máy thành viên giữ lại trực tiếp ngồi xe chạy tới gìn xe tông cùng lúc đó hợp c h ủ quốc mỹ sử đại hẹn sần cao chung một gian trong phòng học một vị phong thái chắc tuyệt mỹ nữ giáo sư đứng tại trên giảng đài chính là lần này thi đua đái đội lao sư c á t đờ r din nhìn xem ngồi phía dưới sáu tên học sinh cấp ba vừa cười vừa nói hoa quốc dự thi sinh đã đến hy vọng các ngươi có thể xuất r a tối cao trình độ bảo chủ quốc dưới đài sáu tên học sinh năm nam một nữ ngoại trừ vị t i a nữ bạn học còn lại nam đồng học đều cười ha h a c á t đờ r din lao sư yên tâm đi hoa quốc học sinh không có khả năng cầm tới đệ nhất chính là bọn hắn có thể đi vào năm vị trí đầu cũng không tệ rồi ha ha Coi như ba ọ n h ắ trăm i n tám r ư mươi sáu kinh thầy a kha t h ư ơ n g ba trăm tám mươi sáu kinh thầy a kha vợ lạ sợ bạn hợp trung quốc mỹ sử đại hẹn sần cao trung nhân vật phong vân một năm trước chuyển trường tiến vào sử đại hẹn sần cao trung lấy mỹ mạo tuyệt luân dung nhang cùng cao quý băng lãnh khí chất chinh phục tất cả nam sinh sau đó triển lộ ra thông minh cơ t r í cũng làm cho một đám ghen tị nữ sinh vì đó b á i phục ngắn ngủi thời gian một năm v ỡ là sợ đoạn liền bị một đám đồng học x ư n g là mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại nữ thần đồng thời mọi người cũng đang hoài nghi v ỡ là phải t r ă n g cùng trường học mỹ nữ giáo sư cắt đờ dìn nhận biết cho nên hai người trên người có giống nhau mỹ mạo và khí chất để cho người ta vì đó khuynh hảo v ỡ là lưu lại các người đi trước ca cắt đờ dìn đứng tại trên g i ả n g đài nhìn phía dưới mấy vị nam đồng học k h ẽ t n ư ờ i nói năm cái nam đồng học theo thứ tự đứng lên đi ra phòng học trong phòng học chỉ còn lại cắt đờ dìn cùng vợ là sợ đoạn hai người thủy tổ huyết m ạ n h hiện thế c u t đ e r xin dựa vào ở trên b à n sách hai chân trùng điệp cùng một chỗ thon dài thân hình càng lộ vẻ động nhân vỡ là sợ hoàn ngồi tại vị trí trước đ ú i đầu xem sách dường như mười phần không thèm để ý nhẹ nói thì tính sao nếu như ta nói thủy tổ khí tức đã xuất hiện ở hợp trung quốc đâu vỡ là sợ hoàn ngầm đầu nếp miệng lên vẻ mỉm cười ngươi nói là lần này hoa quốc đến dự thi nhân viên c u t đ e r xin thở dài một cái hai con ngươi tĩnh mịch nhìn về phía phương đông mặc dù không muốn thừa nhận nhưng là thủy tổ khí tức xác thực ngay tại hoa quốc trên thân thể người vỡ là nhìn về phía ngoài cửa sổ nhẹ nói thủy tổ huyết mạch ai không muốn đạt được đâu dình xe tổng trung tâm thành phố diệp vũ mấy người theo một nhà t r o n g tịu i điếm đi ra nô sở vi nhìn xem mấy vị tràn đầy phấn khởi người trẻ tuổi vừa cười vừa nói thi đua ngày mai cử hành đại gia khó được đi ra một lần hôm nay liền hảo hảo bốn phía dạo chơi a quá tốt rồi lần thứ nhất xuất ngoại ai. nhưng phải thật tốt dạo chơi đi đi ha ha âu dương an bây giờ còn đang đổi quần a chúng ta không n g i hắn nô sở vi chính mình lưu tại khách sạn từ đ ố thì là mang theo diệp vũ mấy người tại bốn phía quay vòng lên đi tại nước l ạ trên đường phố thưởng thức nước phong tỉnh, phong phần nước vẫn còn có mấy phần ý mới. lạ mấy ý diệp vũ ánh, ánh m ắ trong q sát bốn n phía i lòng nghi hoặc đối dẫn đội từ đống nói rằng từ lão sư các người đi trước à ta có việc phải rời đi trước một chút diệp vũ nói xong không chờ từ đống kịp phản ứng trực tiếp chạy xa ai diệp vũ đồng học ngươi cẩn thận một chút từ đ ó n g nhìn xem diệp vũ đi xa bóng lưng cao giọng hô một câu a kha trước mấy ngày đáp ứng lời mời sở t i ê u đi ô khán giả lựa chọn tới một chuyến dị quốc hành trình hôm nay a kha giống thường ngày cầm điện thoại ở bên ngoài trực tiếp chính cùng khán giả hô động thời điểm lại không cẩn thận đụng phải một cái ngoại quốc nam tử a kha ngăn lại nói xin lỗi vốn cho rằng chuyện rất đơn giản thật là ai có thể nghĩ a kha lần này đụng vào người tố chất không thế nào tốt thế là liền lên diễn một màn ba cái người ngoại quốc ngăn lại a kha không cho đi cảnh tượng A Kha không chắc nhận, thấp thỏng chừng, sắc mặt mình m trong lòng không chừng. Mình đã nói xin lỗi, đã uy ố n nơi n rời khỏi à n hoa ư người n này n g g là ba cái ạ i liên tục ngăn cản, trong ánh mắt thoáng hiện miệt quốc muốn tục cản, cùng chào phúng. Rõ ràng chính là ngăn trong ánh toán phúng, ràng không mắt thị rõ cho để Kha Hoa tùy tiện rời đi. Ui!、Hoa、quốc người đụng vào người liền muốn dễ dàng như vậy rời đi hh ắ xin lỗi không đủ thành ý a các ngươi hoa quốc người không phải muốn xoay người chín mươi độ a chính là tại lấy ra chút tiền đến nếu không ngươi đừng nghĩ đi chật chật cái này hoa quốc g ó c người rất t ì n h a bất quá chỉ là quá gợi điểm hắc bố lỗ tư có thể sử dụng là được rồi, gầy không gầy không quan trọng. sơ ưu đi ô bên trong trực tiếp s ô i t r à o nhìn xem bất cứ a kha, cùng ba cái phách lối người ngoại quốc, đ á m người l ử a g i ậ n rốt cuộc không khống chế nổi. v i ba người này tố chất quá kém. a kha nữ thần rõ ràng đã nói xin lỗi. bọn hắn còn không hung tha. chính là, vốn cho rằng người ngoại quốc tố chất hẳn là rất cao, kết quả cũng liền như thế. hh, lần này biết đi, ngoại quốc mặt trăng không thể so với chúng ta chọn. pi, có hay không sâu lớn huynh đệ. cho p i ê n dịch một chút, bọn hắn nói cái gì ta nghe không hiểu a. t r ư ơ n g ba trăm tám mươi bảy anh hùng cứu mỹ nhân t r ư ơ n g ba trăm tám mươi bảy anh hùng cứu mỹ nhân hoa quốc miêu miêu trực tiếp trang đầu phong đ ẩ y một cái tiêu đề là dẫn người lãnh hội dị quốc phong tỉnh sở tự do hấp dẫn đại lượng người xem trảm v à o không riêng gì bởi vì dẫn chương trình là a kha nguyên nhân cũng bởi vì a kha tại hợp trung quốc mỹ bị ba tên người ngoại quốc vào đây sở tự do bên trong người quan sát số thẳng tắp tiêu thang rất nhanh liền đạt đến mấy triệu người lần sở tự do khán giả nhìn xem a kha bị bẫy n ố t nhưng lại căn bản giúp không được gì không khỏi tức dẫn soát lên bình phong đến quá mức đây chính là hợp trung quốc mỹ tố c h ấ ta a ta không chịu nổi ta phải bay đã qua chém chết bọn hắn hiệu trưởng t h ư ở n g 999 h ỏ a tiễn ta đã ngồi lên máy bay chuẩn bị đã đá qua đánh ngã ba cái này người nước ngoài hiệu trưởng u ỹ vũ ta đã bấm đại sứ quán điện thoại a kha chịu đ ư ợ c vì cái gì không có người qua đường xuất thủ tương t r ợ a chẳng lẽ bọn hắn đều nhìn a kha chịu khi dễ sao ha ha trên lầu ngốc h ả a kha ở nước ngoài a đều mẹ nó là người ngoại quốc làm sao có thể rút hoa c ủ a người ai tha hương nơi đất khách quê người liền một cái hỗ trợ người đều không có a kha nên làm cái gì a a kha khuôn mặt nhỏ hơi trắng trong mắt nước mắt đều nhanh g i ấ u không được ta đã gọi điện thoại cho đại sứ quán người lập tức liền đến các ngươi không nên quá phận ba người liếc nhau một cái ha ha nở nụ cười ai nha ta rất sợ h ạ i a t hừ muốn cho các ngươi hoa quốc người tới giúp người a bọn hắn đều là một đám đồ h è nhát n chính là ta vậy mới không tin sẽ có cái gì hoa quốc công phu những cái kia đều là gặp người tóc vàng hợp trung quốc mỹ người ôm ấp hai tay trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ tại tốc độ cùng lực lượng trước mặt cái gì hoa quốc công phu đều là rắc rưởi ta cũng sẽ không cho rằng như vậy đầu tóc và người ngoại quốc sau lưng vang lên một cầu băng lãnh thanh â m người nào ba tên người ngoại quốc đột nhiên xoay người trong mắt lõe lên v ẹ cảnh giác chờ thấy rõ ràng người tới sau ba người tất cả đều bông lòng xuống khoe miệng lộ ra cười lạnh khinh thường nói ta lúc ấy ai hóa ra là một cái hoa quốc người a có câu nói là thế nào nói đúng rồi anh hùng cứu mỹ nhân ha ha cái này hoa quốc người còn tưởng là chính mình là anh hùng đâu h ừ anh hùng chỉ có hợp t r u n g quốc mỹ mới có để cho ta giáo hấn một chút cái này hoa quốc tiểu tử a kha tại ba người sau lưng nhìn thấy người tới trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng diệp vũ ngươi thế nào cũng tại cái này b ấ t quá a kha khi nhìn đến ba người cao tráng bóng lưng trong lòng không tự chủ lo lắng lên diệp vũ đến diệp vũ ngươi đi mau để cho người tới giúp ta ngươi đánh không lại bọn hắn sợ ưu đi ô bên trong lo lắng khán giả nghe được diệp vũ tiếng nói chuyện đều là chấn động trong lòng có người đến vẫn là chúng ta hoa q u ố c người ai nha không tốt liên đến một người đánh không lại ba cái kia người ngoại quốc ca làm sao bây giờ hoa cái này tiểu ca ca rất đẹp a đáng tiếc liền bị đánh ô ô tuyệt đối không nên từ nhỏ mặt của kka a các ngươi cũng không có chú ý tới a a kha nữ thần vậy mà nhận biết cái này hòa có người ta đi không tốt người này đẹp trai như vậy a kha muốn giữ không được t ê người này d ụ n g tâm hiểm ác như vậy đây chính là anh hùng cứu mỹ nhân a lại thêm người này nhan t r ị a kha đã định t r ư ớ c muốn luân hãm khu khu đại gia chớ hoảng sợ anh hùng cứu mỹ nhân cũng muốn điểm tình huống nếu như anh hùng bị đánh thành chó chết lại cao hơn nhan t r ị cũng không tốt hiệu trưởng thưởng một tòa hàng không mẫu hạng hô ta đây an tâm á kha chờ ta ta đã nhường máy bay gia tốc chương ba trăm tám mươi tám đánh tới n g ư ơ i nước x ư ơ n g chương ba trăm tám mươi tám đánh tới n g ư ơ i nước x ư ơ n g ba cái người ngoại quốc xếp thành một l o ạ t tất cả đều miệt thị nhìn xem giấc vũ tiểu tử lá gan không nhỏ a dám quản c h u y ệ n của chúng ta bố lô tư để cho ta giáo hấn một chút cái này hoa quốc tiểu tử lãnh giáo một chút công phu của hắn Khi khác, thật tốt sửa c h ư a một chút hắn một cái hoa quốc tiểu tử cũng dám cản chúng ta thật sự coi chính mình là công phu đại s ư a hh hát hát, thu được một cái cao tráng nam tử tiến lên một bước người gần nhìn chằm chằm giấc vũ tiểu tử các ngươi hoa quốc công phu đều là r ấ t rưởi n h ư ờ n g ba ba đến dạy dỗ ngươi cái gì gọi là công phu chân chính hô nam tử một cái đơn giản đấm thẳng đánh phía diệp vũ đầu một tiếng tiếng xe gió lên cho thấy một quyền này lực lượng tương đối không tầm thường nếu như một quyền này là đánh vào người bình thường trên đầu đủ để một quyền đánh ngắt xịu một người a diệp vũ cẩn thận a kha nhìn xem một quyền này lực lượng kinh người biến sắc lo lắng hô lên sợ ưu đô bên trong không ít người đều không đành lòng đang nhìn đi xuống bọn hắn đã dự liệu được diệp vũ bị một quyền đánh ngã xuống đất bởi vì cùng cái này cao tráng người ngoại quốc so sánh diệp vũ nhìn có chút yếu đuối ai hy vọng người trẻ tuổi này không nên bị đánh quá thảm đây chính là anh hùng cứu mỹ nhân một cái giá lớn a đáng tiếc t r ư ơ n g này anh tuấn mặt không biết do vì cái gì mặc dù người này là a kha nữ thần mạnh hữu lực người cạnh tranh nhưng là ta còn là hy vọng hắn có thể đánh tới ba cái kia người ngoại quốc tới một lần anh hùng cứu mỹ nhân đồng cảm ta cũng hy vọng người này đạt tới ba cái người ngoại quốc cứu vớt a kha nhưng là loại này tỷ lệ không nói cũng được diệp vũ nhìn xem gào thép mà đến nằm đấm thân xác trên mặt l ạ nhạt tựa như là nhìn xem một con kiến tại c h i ề u chính mình bung nằm đấm nhẹ nhàng nâng tay diệp vũ đưa tay ngăn ở nam tử trước nam đ ấ m phương tuy quyền hợp trung quốc mỹ người nhìn xem diệp vũ vậy mà muốn đưa tay ngăn lại chính mình trong mắt lóe lên vẻ ngân lệ trên tay lực lại tăng thêm mấy phần thử không mau trốn còn muốn cản nằm đấm của mình thật sự là buồn cười nhìn ta không đồng nhất quyền đem ngươi đánh thành nứt xương nam tử khoe miệng lộ ra nhẹ ă n g cười dường như thấy được cái này hoa quốc người ôm b ẻ gãy cánh tay kêu trên dám vẻ tráng kiện cánh tay xẹt qua một đường vòng cung hướng phía diệp vũ đầu mạnh mẽ tới diệp vũ vẻ mặt không thay đổi d ơ tay lên bấm tay đối với nam tử nắm đấm nhẹ nhàng bắn ra v a n g một tiếng b a chạm kịch liệt â m thanh qua đi vang lên một hồi xương cốt b ẻ gãy thanh âm ha ha xem ra cái này hoa quốc t i ể u tử tổn thương không nhẹ a chật chật cái này tiếng gãy xương ta nghe đều đau a kế khắc làm rất tốt còn lại hai cái hợp trung quốc mỹ người cười đắc y a kha trong lòng đau xót cố nén nước mắt trong nháy mắt chảy xuống diệp vũ Ô u u ngươi đi mau không cần b ọ ta、Khủ. a kha ngươi thật muốn ta đi diệp vũ nhìn xem hai mắt đấm lệ mông lung a kha người khẽ một tiếng dò hỏi đương nhiên a a kha rốt cuộc phản ứng lại diệp vũ ngươi không có việc gì diệp vũ đ ứ n g i bay vừa cười vừa nói ta đương nhiên không có việc gì rồi có việc chính là bọn hắn diệp vũ đưa tay chỉ ba cái kia người ngoại quốc lạnh giọng nói rằng các ngươi không phải nói hoa quốc công phu là rác rưởi a hiện tại các ngươi nên nhấm nháp đến từ hoa quốc công phu phẫn nộ a mua cáo cái này hoa quốc người là ma mà quỷ mau tới mau cứu ta trước đó huy quyền kiệt khắc sắc mặt n h ă n nhó thống khổ kêu d â lên cho tới giờ khác này kiệt khắc mới cảm giác được đến từ cánh tay như tê liệt đau đớn kiệt khắc cánh tay phải rũ xuống thân thể một bên tạo thành một cái quỷ dị góc độ rõ ràng đã bẻ gãy còn lại hai tên hợp trung quốc mỹ người vội vàng tiến lên xem xét kiệt khắc nhìn thấy kiệt khắc thảm trạng sau thân thể nhao nhao run dày một chút nhìn xem diệp vũ t r ầ m rãi tới gần sắc mặt hai người tái nhận r u n r g ọ n g nói rằng người người đừng tới đây chúng ta báo cảnh sát đ ố i ngươi lại tới chúng ta liền báo cảnh sát n g ư ơ i đây là tại cố ý đả thương người chương ba trăm tám mươi chín một nhóm người muốn chính là chỉnh chỉnh tề tề chương ba trăm tám mươi chín một nhóm người muốn chính là chỉnh chỉnh tề tề hoa quốc a kha sở tiêu đi ô bên trong giờ phút này đã tụ tập mấy trăm b ạ n người xem ngay tại kiệt khắc huy quyền đánh tới hướng diệp vũ thời điểm đám người tất cả đều sinh lòng thở dài đã là diệp vũ liền bị đánh thật là không nghĩ tới ngay tại một giây sau tình huống hoàn toàn đảo lộn tới bị đánh gây cánh tay không phải diệp vũ mà là cái kia nhìn cường tráng cao lớn rất có uy hiếp người ngoại quốc kiệt khắc ta đi ta thấy được cái gì người nước ngoài kia bị diệp vũ cắt ngang cánh tay sáu sáu sáu người anh em này quá mưu cho hoa quốc người tăng thể diện đây chính là công p h a quá lợi hại trực tiếp đem người nước ngoài kia đánh gây xương ân tại sao ta cảm giác không đúng cái này diệp vũ giống như vô dụng nằm đấm vừa rồi có người hay không ghi chép bình p h ò n g vậy nhìn một chút ta vừa rồi vừa b ặ n ghi chép bình p h ò n g để cho ta nhìn một chút ta có người xem chiếu lại trước đó diệp vũ cùng kiệt khắc giao thủ hình tượng trung nhị thiếu niên khen thưởng chín mươi chín hòa tiễn ta chế thảo các ngươi đ o á n ta thấy được cái gì trước đó vị kia xem xét chiếu lại người xem bỗng nhiên soát lên mưa đạn vừa rồi giao thủ trong nháy mắt đó nạo mạn thả gấp mười mới phát hiện diệp vũ căn bản là vô dụng nằm đấm hắn chỉ là bấm tay gậy một cái l i ê n trực tiếp cắt ngang người nước ngoài kia cánh tay ta đều kém chút coi là xuất hiện ảo giác sờ ưu đi ô bên trong mưa đạn có chút dừng lại ngay sau đó trực tiếp nổ tung cái gì trung nhị thiếu niên ngươi xác định không nhìn lầm cái này diệp vũ cũng quá trâu rồi à? chỉ là con ngón búng ra liền cắt ngang cánh tay cái này nếu là nắm tay một kích còn không phải thượng t i ê n a đây mới là hoa quốc công phu thứ này về sau diệp vũ chính là ta lão công trên lầu b ị x é o đi không cần cùng lao n ư ơ n g đoạn đã có nhan chị lại có thực lực đây mới là ta nam thần hiệu trưởng khen thưởng một chiếc hàng không mẫu hạo Ta đã máy bay trở về địa điểm xuất phát.、Sở、tiêu đi ô trên tấm bay địa đã điểm nhường hình, máy về Vũ đi Diệp Sở cái ấ t tên bước ba người quốc. c đến gần tên người ngoại c n g ư ơ thật sự cho sự r ằ này g người Hoa khi Quốc dễ dễ Diệp Vũ ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm một cái ngoại h nhìn mắt một bén n cái này ngoại quốc đại hán trực tiếp bay ngược ra ngoài nệm ở xa xa trên mặt đất liền bữa cơm đêm qua đều phun ra ngoài s ở tiêu đi o bên trong mọi người vây xem thấy được diệp vũ cử động các loại khen thưởng trực tiếp tiêu thăng 666. không nói nhiều trực tiếp làm đây mới là thật đàn ông một cước này là tốt ta đã sớm nhìn cái k i a n g ư ờ i nước ngoài không vừa mắt diệp vũ lao công uy vũ bá đạo trên lầu xéo đi diệp vũ là ta lao công xuất khí ngoại quốc ba người chúng tại diệp vũ một cước qua đi lại một lần nữa chiến tổn một viên chỉ hạ trong ba người dẫn đầu bố lô tư、Bình. bố ị h b lô tư trực tiếp quỷ tối diệp vũ trước mặt sắc mặt hoảng sợ cầu thần lớn làm ta sợ sai cầu ngươi thả qua ta ha ha vương tha n g ư ờ i diệp vũ cười lạnh một tiếng ánh mắt sắc bén nhìn xem bố lô tư trước đó hoành hành bá đạo phách lối đi đâu rồi trước đó xem hoa q u ố c người như không khí phách lại đi đâu rồi diệp vũ một cước đá vào bố lô tư đầu vai đem nó gần ngã lộn vài vòng n ằ m trên đất nhìn xem chật vật bố lô tư diệp vũ lạnh giọng nói rằng muốn cho ta vương tha người có thể bố lô tư ngừng đầu trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng đa tạ lấn ấn doạ đa tạ lấn ấn doạ chỉ cần ngươi tự đoạt một tay ta chuyện cũ sẽ bỏ qua bố lỗ tư trong nháy mắt gây ngẩn cả người vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem diệp vũ vì cái gì diệp vũ khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh n g ư ơ i hai cái huynh đệ đều gây xương dựa vào cái gì ngươi hoàn hảo vô hại ta để ngươi tự đoạn một tay không quá phận a bố lỗ tư trên mặt đỏ trắng xe lẫn ánh mắt lấp loe không yên tay phải lặng lẽ sờ về phía sau lưng trong miệng thấp giọng nói rằng đây là ngươi bất ta chương ba trăm chín mươi hoảng sợ bờ rủ s ở chương ba trăm chín mươi hoảng sợ v h ba r o ả n g sợ ủ sợ bố lỗ tư cả người nửa ngồi trên mặt đất một cái tay lặng lẽ sờ về phía sau lưng a kha người đứng tại bố lô tư sau lưng trực tiếp điện thoại giống nhau đối với hắn rõ ràng nhìn thấy tại bố lô tư sau lưng chỗ t r ố n g ra một h ố i chờ bố lô tư nhắc lên áo ngoài một đạo kim loại ánh sáng t r ợ t lóe lên thương tại bố lô tư sau lưng cài lấy một thanh súng ngắn a kha biên sắc kinh thanh hô có súng diệp vũ cẩn thận sơ ưu đi ô bên trong tất cả quan sát trực tiếp người xem đều thấy được bố lô tư sau lưng súng ngắn nếu như đối súng ống hiểu khá rõ lời nói hẳn là có thể nhận ra đây chính là g lọc mười tám hợp chủng quốc mỹ trong tay người thường thấy nhắc súng ngắn bố lô tư tay phải khoác lên báng súng bên trên trong mắt lóe lên hương phấn cùng âm tàn bẻ mặt nhìn cách đó không xa diệp vũ nghiêm nghị quát dừng lại lại hướng phía trước một bước ta sẽ nổ súng diệp vũ dừng bước lại có chút hăng hái đánh giá bố lô tư sợ tiêu đi ô bên trong mọi người thấy bố lô tư trong tay nắm chặt một thanh súng ngắn kinh hô một mảnh nhao nhao bắt đầu xoát bình phong ta đi đây chính là súng ngắn a nhìn thấy đồ thật lần này nguy rồi diệp vũ lao công cho dù là lợi hại cũng đánh không lại súng ngắn a vậy phải làm sao bây giờ a anh anh anh trên lô b í á m định hoàn tất ta tin tưởng nam thần sẽ gặp giữ hóa lành a kha nữ thần nhanh nhường diệp vũ không nên khinh cử vọng động bị đánh mấy lần không sao tuyệt đối không nên đem mạng mất đúng thế hơn nữa cái này người nước ngoài không nhất định dám nổ súng đây chính là giữa ban ngày hắn cũng phải có chỗ cố kỵ a kha dư quang đạo qua màn hình điện thoại di động trong lòng hơi động hiện tại là ban ngày cái này bố lô tư có lẽ chính là đang hủ dọa diệp vũ bất quá điều kiện tiên quyết là diệp vũ đừng lại chọc giận bố lô tư là a kha vừa muốn lên tiếng nhắc nhở diệp vũ lại phát hiện diệp vũ tựa hồ là không nghe thấy bố lô tư cảnh cáo tiếp tục cất bước tiến lên dừng lại ta muốn nổ súng bố l ô tư mở to hai mắt nhìn trong mắt tơ máu hiện hiện nghiêm nghị quát diệp vũ vẻ mặt lạnh nhạt nên miệng lên vẻ mỉm cười a ngươi cũng là nổ súng a ngươi không phải nói hoa q u ố c người nhát gần a hiện tại xem ra các ngươi hợp trung quốc mỹ người cũng giống như thế bố l ô tư cầm súng lục tay run nhẹ nhẹ suất m ồ hôi c h á n thanh âm hàng rộng dừng lại hoa q u ố c tiểu tử ta không phải đang cùng ngươi nói đ ù a ta thật muốn nổ súng a kha sở tiêu đi ô bên trong đám người thấy diệp vũ không để ý đến bố lỗ tư cảnh cáo vẫn như c ũ đi lên phía trước tất cả đều ở trong lòng méo một cái mồ hôi lạnh Chớ đi cái kêu bố lỗ tư thật dám nổ súng đây chính là nước ngoài súng ống c h à n lan đ ộ n g một chút lại nổ súng giết người diệp vũ lần này nguy cơ hiểm ai đáng tiếc cái này diệp vũ có nhan trị có thực lực nhưng lại không có đầu góc ha ha công phu của ngươi lại cao hơn chẳng lẽ còn có thể tránh thoát đạn a lạnh lạnh Ô không cần a diệp vũ lao công tránh mau a diệp vũ không nhìn thấy sở tiêu đi ô bên trong đổi mới mưa đạn vẫn như cũ vẻ mặt lạnh nhạt đi về phía trước lấy diệp vũ thực lực hôm nay đừng nói là một thanh súng ngắn chính là ư ỡ n một cái súng máy bắn phá đều đánh không chúng bố lô tư thấy diệp vũ không nghe cảnh cáo lại nghĩ tới chính mình hai người đồng bạn khổ cực kết quả không muốn gây tay gãy chân bố lô tư kiên định nổ súng ý nghĩ hai tay nắm chắc súng ngắn bố lô tư trong mắt lệ khí lóe lên đây là ngươi mất ta đi chết đi bố lô tư hô lớn một tiếng ngón t r ỏ tay phải liền phải dẫn ra cỏ súng a kha trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ nhìn xem diệp vũ hô diệp vũ mau tránh ra diệp vũ thân hình thắng tóc hai chân đứng ở ngư địa khoe miệm lộ ra một tia nụ cười ngây thơ ở trước mặt ta ngươi liền dẫn ra có súng cơ hội đều không có b á diệp vũ cổ tay rung lên một đạo hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất lạch cạch a bố lô tư súng lục trong tay trực tiếp ngã xuống đất sau đó bố lô tư dùng tay trái che cổ tay phải hoảng sợ hô lên a tay của ta ngươi là ma quỷ hoa quốc người đều là ma quỷ chương ba trăm chín mươi mốt uy lực kinh người bãi bổ kẻ chương ba trăm chín mươi mốt uy lực kinh người bãi bổ kẻ miêu miêu trực tiếp a kha sở tiêu đi ô bên trong mấy triệu người vẻ mặt mộng bức nhìn chằm chằm trực tiếp hình tượng hình tượng bên trong chỉ thấy diệp vũ cổ tay rung lên bố lô tư lập tức kêu trên một tiếng súng ngắn rơi xuống đất khoanh tay cổ tay kêu trên không nớt sơ ưu đi bố bên trong mưa đạn xuất hiện liên tiếp d ấ u chấm hỏi tất cả mọi người nhìn không rõ diệp vũ đến cùng là dùng ra loại thủ đoạn nào nhường gần như điên c n g bố lô tư để tay xuống thương đúng vào lúc này một đầu mưa đạn hấp dẫn đám người ánh mắt hiệu trưởng khen thưởng hỏa tiễn chín mươi chín diệp vũ đại lao kiểu như châu bọ a muốn biết bố lô tư vì cái gì ném súng ngắn điểm đầu ta giống không rõ ràng cho lắm đám người đem ánh mắt chuyển rời đến hiệu trưởng ảnh chân dung bên trên chẳng biết lúc nào hiệu trưởng đổi một ảnh chân dung theo lúc đầu tự chụp hình đổi thành một chương hơi có điểm mơ hồ hình ảnh đám người ấn mở hình ảnh tất cả đều hít sâu một hơi tấm hình này rõ ràng là sở tiêu đi ô hình tượng đoạn bình phong ảnh chụp một góc bị một cái đỏ vòng vòng đi ra đúng lúc là bố lô tư bị che lấy cổ tay phải tại bố lô tư cổ tay phải chính giữa một cái thẻ dường như đổ vật xuyên thấu m à qua chỉ còn lại một góc hiện lộ ở bên ngoài hồng tâm a đây chính là tấm thẻ này phía trên kia một góc hiện lộ hình tượng đây là một chương bài bộ kẻ hẳn là a các ngươi nhìn kỹ kia không phải là đỏ đạo a đi tê chẳng lẽ vừa rồi diệp vũ chính là đem tấm này b à i bổ kẹt văng ra ngoài đây cũng quá trâu rồi a cứ như vậy một t r ư ơ n g thật mỏng b à i bổ kẹt h i ế u chút nữa xuyên thấu bố lỗ tư cổ tay cái này cần là bao lớn lực lượng a cái này nếu là bay vụ tới trên cổ còn không phải một kích mất mạng a lợi hại tạ ca hái hoa phi diệp đều có thể làm vũ khí đây chính là trong truyền thuyết nội công a đứng tại trong hẻm nhỏ a kha đồng dạng là mặt mày kinh sợ nhìn xem diệp vũ năng vừa rồi thật là tận mắt thấy diệp vũ dùng một chương bại bổ k ẹ trực tiếp xuyên thủng bố lỗ tư cổ tay k ê u bén nhọn tiếng rít chỉ cần nghe được cũng cảm giác tê cả ra đầu trách không được diệp vũ không sợ bố lỗ tư súng ngắn uy hiếp bởi vì diệp vũ chiêu này bay bài thuật so với súng ngắn uy hiếp tương xứng thậm chí càng hơn một bậc ai có thể nghĩ tới như thế một chương nho nhỏ bài bộ kẹ tại diệp vũ trong tay vậy mà phát huy ra vượt qua súng ngắn lực lượng nhìn xem ở một bên không ngừng kêu rên ba tên ngoại quốc nam tử a kha vội vàng chạy tới diệp vũ bên người trong lòng thở dài một hơi rốt cục can định xuống tới diệp vũ ngươi thế nào cũng tại hợp t r u quốc mỹ diệp vũ nhìn xem a kha cười khẽ một tiếng a tới tham gia toán học thi gia người, học đua cũng à, là kha ô n trong nước nào ngoại. g hảo hảo thế ở trực tiếp, thế nào xuất làm Kha trong mắt dị sắc l ó ạ i lên nhìn xem diệp vũ ôn nhu nói ta đáp ứng lời mời nước bạn đề nghị chuẩn bị tới một lần dị vực phong tình trực tiếp chạm thứ nhất chính là hợp chủng quốc mỹ không nghĩ tới trùng hợp như vậy đụng phải ngươi a kha nhuận miệng cười may mắn nói cũng may mắn đụng phải diệp vũ ngươi nếu không gặp phải vừa rồi loại kia tình trạng ta thật không biết nên làm sao bây giờ diệp vũ nhìn xem a kha vẻ mà sống x u t sau hai nạn dáng vẻ hơi có chút buồn cười nói ngươi cũng là thật sự là gà lớn một người liền xuất ngoại du lịch bố lỗ tư ba người dựa vào tường mà chiến một người nâng tay cụt một người trên ngực cái cuối cùng thì là khoanh tay cổ tay ba người tất cả đều là hoảng sợ nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vũ như là nhìn xem một đầu tiền sử tự long bọn hắn đã sớm bị diệp vũ sợ vỡ mật không có diệp vũ đồng ý bố lỗ tư ba người căn bản cũng không dám nhúc ních mảy may diệp vũ nhìn xem sắc mặt sợ h ã i ba người đối a kha nói rằng về sau、so、đụng phải loại người này muốn trước tiên báo động đồng thời cũng không cần sợ hãi những n à y r ắ c rưởi đều là chút lẫn yếu sợ mạnh m ặ hàng a kha điểm một cái cái đầu nhỏ ân ta đã biết đúng rồi a kha nhớ ra cái gì đó đ n g nhiên lên tiếng nói rằng diệp vũ ngươi đem bọn hắn đánh thảm như vậy nếu là đụng phải cảnh sát làm sao bây giờ a đây chính là hợp chủng quốc mỹ đối với chúng ta khẳng định bất lợi diệp vũ b ẹ mặt lạnh nhạt cười khẽ một tiếng không sao ta tự có biện pháp chương ba trăm chín mươi hai cầu sinh ý thức rất mạnh người nước ngoài chương ba trăm chín mươi hai cầu sinh ý thức rất mạnh người nước ngoài nói rằng báo động bố lô tư ba người tâm tư bắt đầu hỏa phiếu lên hh ắ c ắ c báo động cái này hoa quốc tiểu tử vậy mà cắt ngang ta một đầu cánh tay nhất định phải báo động bắt hắn đáng chết hoa quốc tiểu tử người ta bây giờ còn đang đau nhất định là xương s ư ờ n g ã y mất chờ cảnh sát trường tới ta nhất định khiến cái này hoa quốc tiểu tử đẹp mắt báo động thật sự là kế sách hay a ha. đến lúc đó nên cho tiểu tử này a n một cái tội danh gì đâu cố ý đả thương người ân cái tội danh này không tệ bố lỗ tư ba người ánh mắt lấp loẹ không yên ở trong đó nổi lên âm n h ư quỷ kế diệp vũ nhìn xem sắc mặt ba người chuyển đổi liền biết bọn hắn không có cái gì hảo tâm bất quá diệp vũ không sợ bọn họ tại cảnh sát trường trước mặt nói mỏ bởi vì tử vong uy hiếp nhất định sẽ làm cho bọn hắn ngoãn ba người các ngươi nhất định là rất chờ mong cảnh sát trưởng đến a diệp vũ nhìn xem bố lỗ tư ba người cười lạnh một tiếng bố lỗ tư thân thể run lên cảm giác cổ tay càng thêm đau nhói vội vàng giải thích không có làm sao có thể diệp vũ bật cười một tiếng mấy người các ngươi tiểu tâm tư ta rất rõ ràng diệp vũ nhìn xem ba người ngay sau đó nói rằng chờ đụng phải tuần cảnh thời điểm ba người các ngươi cùng t ê u lên cáo trạng mong muốn cho ta ăn một cái cố ý đả thương người tội danh đúng không bố lỗ tư sắc mặt ba người biến đổi trong lòng hoảng sợ cái này hoa khúc người vậy mà biết a kha nghe được cái này trong lòng bắt đầu lo lắng vội vàng hỏi thăm diệp vũ diệp vũ ngươi đến cùng có biện pháp nào à? chỉ sợ một hồi liền có tuần cảnh tới diệp vũ hai con ngươi như t ĩ n h mịch đầm nước hờ hững nhìn xem bố lỗ tư ba người thằng đến sắc mặt ba người t r ắ n g bệnh thân thể run dậy thời điểm diệp vũ mới lạnh giọng nói rằng ta tin tưởng bọn họ biết nên nói như thế nào diệp vũ lật tay b ó p ba tấm bài bổ kẹt r o n g nháy mắt xuất hiện tại diệp vũ giữa ngón tay bá cổ tay rung lên tại bén nhọn trong tiếng thiết đạo ba tấm lá bài sắt qua bố lỗ tư ba người cái cổ thật sâu đâm vào ba người sau lưng trên v á t ư n g phù phù bố lỗ tư ba người hai chân mềm lún trực tiếp ngồi trên mặt đất vừa rồi tại diệp vũ xuất thủ trong nháy mắt đó ba người dường như đã cảm giác được tử thần liền đứng ở phía sau băng lánh hô hấp đã phun tại ba người đột nhiên trên cổ hắn thật dám giết người bố lỗ tư khó có thể tin nhìn c h ầ m c h ầ m thần tình lạnh nhạt diệp vũ hắn rốt cô biết cái này hoa c ố c người căn bản cũng không quan tâm sinh tử của mình hiện tại mình còn sống chỉ là phế đi một cái cổ tay có lẽ vẹn vẹn bởi vì hắn khinh thường mà thôi bố lỗ tư thần sắc hoảng sợ quay đầu nhìn một chút chính mình hai người đồng bạn t i ệ t khác cùng một người khác càng thêm không chịu nổi hai người trên quần đã ướp bọn hắn vậy mà trực tiếp bị diệp vũ kia xoa cái cổ mà qua bay bài sợ k ẻ ra quần lận tay lại là ba tấm lá bài xuất hiện tại giữa ngón tay diệp vũ nhìn xem chật vật ba người lạnh giọng nói rằng hiện tại các ngươi nói cho ta các ngươi cái này một thân tổn thương là thế nào tới thế khác sắc mặt t r ắ n g bệnh hầu kết không tự chủ trên dưới di động thận trọng nói rằng là chúng ta không cẩn thận làm cho tóm lại cùng ngài không có bất cứ quan hệ nào đúng đ ố i là là ta không cẩn thận ngã sấp xuống đập xuống đất t h ế gãy s ư ơ n g sườn tuyệt đối không phải ngươi đánh rất tốt diệp vũ hài lòng nhẹ gật đầu lập tức ánh mắt chuyển qua bố lỗ tư chiến thân cười nhẹ dò hỏi tới ngươi tay ngươi cổ tay tổn thương là thế nào làm bố lỗ tư nhìn xem đưa tay cổ tay xuyên tấu bài b ổ k ẹ trên mặt lộ ra ngượng nghịu phải làm sao mới ở đây bài b ổ k ẹ trực tiếp đâm xuyên cổ tay muốn nói là rơi cũng không người tin a đến muốn hoàn mỹ giải thích bố lỗ tư nhãn châu xoay động vội vàng nói là châm cứu ta đang dùng lá bài luyện tập châm cứu diệp vũ sướng sở lý do này thật đúng là gượng ép a bất quá tính toán lựa bọn hắn cũng không dám đem chân tướng nói ra a kha vẻ mặt đờ đẫm nhìn xem bố lô tư loại lý do này cũng thực có can đảm nói ra mà giờ khắc này a kha sở tựu i đi âu bên trong đã cười nghiêng ngựa diệp vũ đại thần 666. đối diện trực tiếp sợ thân mẹ nó dùng giấy bài luyện tập c h ă m cứu thật sự là chết cười ta ha ha đối diện ba cái kia người nước ngoài cầu sinh ý thức rất mạnh đi bọn hắn dám nói nói thật a không thấy được vừa rồi diệp vũ đại thần đồng thời bay vụt ba tấm lá bài hơn nữa tất cả đều là xoa cái cổ mạ qua quả thực hòa mỹ chẳng lẽ các ngươi cũng không có chú ý tới lá bài cường độ a như vậy kiên cố vết tưởng lá bài vậy mà vào đi hơn phân nửa tê cái này cường độ x u ố n g d ư ớ i chỉ cần bắn tới trên thân cái kia chính là một cái lỗ thủng á chương ba trăm chín mươi ba chật vật chạy trốn mở rủ sở chương ba trăm chín mươi ba chật vật chạy trốn mở rủ sơ kít bánh xe ma sát mặt đất thanh âm tại hẻm nhỏ bên ngoài băng lên frank một người mặc đồng phục nhân viên cảnh sát đóng lại cửa xe cất bước đi hướng hẻm nhỏ tay phải đỡ tại bên hông nhân viên cảnh sát cảnh giác nhìn xem diệp vũ cùng ác hà cùng cách đó không xa dựa vào tường mà đứng bố lỗ tư ba người mấy người các ngươi đang làm gì đó tại mặt cảnh sát trưởng trong mắt bố lô tư sắc mặt ba người tái nhật toàn thân chật vật không chịu đổi mà diệp vũ cùng a kha trên thân liền nửa điểm đuổi đất đều không có kết quả rất rõ ràng cảnh sát trưởng trong lòng xác định ba cái này bồn quốc người nhất định là bị hai cái này hoa quốc người s á t thực nói là cái kia nhìn như vô hại người trẻ tuổi đ ả thương vì bảo hộ bố l ô tư ba người cảnh sát trưởng dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn xem diệp vũ lập tức chào hỏi bố l ô tư ba người đã qua đối mặt cảnh sát trưởng ánh mắt cảnh cáo diệp vũ dường như không có thấy rõ biểu lộ vẻ mặt lạnh nhạt lộ ra không thèm để ý chút nào a kha thì là khẩn trương rất nhiều bất quá có diệp vũ đứng ở bên cạnh a kha trong lòng không hiểu rất có cảm giác an toàn vượt qua cảnh sát trưởng dự liệu là bố lỗ tư ba người cũng không có lập tức rời đi nguyên liệu ních lại gần mình mà là đứng tại chỗ dùng ánh mắt hỏi thăm thận trọng nhìn xem diệp vũ diệp vũ nhìn xem bố lỗ tư ba người ánh mắt cười khẽ một tiếng cảnh sát trưởng đang gọi ngươi nhóm vậy thì đã qua thôi nhìn ta làm gì bố lỗ tư sắc mặt ba người hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng vội vàng bằng lòng a a chúng ta lập tức rời đi ngài bận đột lấy vậy chúng ta liền đi chúng ta lúc này đi lúc này đi nghe được diệp vũ bằng lòng chính mình ba người rời đi bố lỗ tư cho mình hai người đồng bạn nháy mắt ra g ấ u sau đó cất bước hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài dừng lại tiểu h ạ n g tử đứng ở phía ngoài cảnh sát trưởng đều mê, thế nào chính mình tồn tại cảm thấp như vậy a bố lỗ tư ba người vậy mà nhìn cũng chưa từng nhìn canh dự ở cửa ngõ cảnh sát trưởng trực tiếp vượt qua hắn hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài kia vẻ mặt lo lắng tựa hồ là trong nhà có lao bà sinh con hoặc là trong nhà có khí ga không có đóng xin hỏi cảnh sát trưởng ngài có chuyện gì a bố lỗ tư nghe được cảnh sát trưởng la lên dừng bước xoắn suýt nhìn xem hắn dường như rất là bất mãn hắn gọi lại chính mình cảnh sát trưởng hít sâu một hơi nhìn một chút bố lô tư ba người vết thương trên người trầm giọng dò hỏi ba người các ngươi vết thương trên người là thế nào tới bố lô tư nhìn một chút chính mình thụ thương cổ tay phải trong mắt lóe lên một tia giấy ruộng bất quá khi ánh mắt của hắn liếc nhìn tới trong hẻm nhỏ thật sâu vào vách tường lá bài lúc trong lòng lại dâng lên vô biên sợ hãi cái này đây là c h í n h ta không cẩn thận làm cho cảnh sát trưởng n g ư n g mày chính mình làm lựa gạt ai đây ngươi cánh tay của ngươi chuyện gì xảy ra cảnh sát trưởng bay đầu nhìn về phía kia khắc đưa tay chỉ hắn tay cụt quát hỏi kẻ khác thân thể lắc một cái há to miệng khô khốc nói ta không cẩn thận ngã s ắ p xuống liền đem cánh tay này té gãy cảnh sát trưởng sắc mặt tối sầm kém chút khí chửi ấm lên như thế qua loa lý do coi mình là đồ đần đi thương thế như vậy rõ ràng chính là bị người đánh cảnh sát trưởng hít sâu một hơi đẻ xuống trong lòng tức giận cùng một bội đem ánh mắt chuyển rời đến người cuối cùng trên thân ngươi mà nói các ngươi thương thế trên người là thế nào làm cho thấy cuối cùng người k i a há một mong muốn nói chuyện cảnh sát trưởng dẫn đầu nói ngươi không cần sợ nơi này là hợp chủng quốc mỹ không phải hoa quốc không có người có thể ở trước mặt ta uy hiếp ngươi người đem tình hình thực tế nói cho ta đến cùng phải hay không cái k i a hoa quốc người tổn thương các ngươi cuối cùng người này cẩn thận ngẩng đầu nhìn diệp vũ một cái vừa vặn đón nhận diệp vũ giống như cười mà không phải cười ánh mắt thân thể run lên run giọng nói rằng cảnh sát trưởng ngài không nên hỏi trên người chúng ta tổn thương đều là chính mình không cẩn thận làm cho cùng n g ư ờ i khác không sao cả cán răng bố lỗ tư nói tiếp nếu như cảnh sát trưởng không có việc gì chúng ta liền đi bố lỗ tư ba người không đợi cảnh sát trưởng trả lời quay người chạy xa chương ba trăm chín mươi bốn i ê n cùng khen thưởng chương ba trăm chín mươi b ố d i ê n vũ cùng khen thưởng bên đường một nhà trong quán cà phê diệp vũ cùng a kha hai người riêng phần mình bưng một chén cà phê phốc phốc a kha bỗng nhiên n ở nụ cười diệp vũ vừa rồi cái kia hợp trung quốc mỹ cảnh sát trưởng mặt đen lên dáng vẻ thật tốt cười a a kha nháy nháy mắt t r à n g ngập ý cười nhìn xem diệp vũ diệp vũ ngươi liền không sợ vừa rồi bị cảnh sát trưởng kia trực tiếp đem ngươi bắt lại a diệp vũ bưng lên cà phê nhấp một miếng khẽ cười nói coi như hắn biết là ta đã thương bố lỗ tư bọn hắn thì tính sao không có chứng cứ hắn cũng không biện pháp bắt ta a kha hì hì cười một tiếng còn không phải ba cái kia người xấu bị ngươi sợ vỡ mật diệp vũ vừa muốn nói cái gì con mắt nhìn qua bỗng nhiên nhìn thấy hai người đi vào nhà này quán cà phê một nam một nữ nam là một vị hợp trung quốc mỹ người cao lớn xuất khí vũ quan lập thể một đầu sán lạn g tóc vàng mượi phần loáng mắt nữ tử thân hình c a o gầy mái tóc màu đen như thác nước tung bay mày như s a lông mày mũi nạo nghệ ứa lên đây là một cái rất có phương đông phong tình mỹ nữ là nàng diệp vũ trong lòng hơi đậu không tự giác bay đầu nhìn sang a kha theo diệp vũ ánh mắt giống nhau gặp được đến gần trong quán cà phê một nam một nữ、Và cái này nam thật đẹp trai a i diệp vũ đều nhanh gặp phải ngươi a kha ánh mắt chuyển rời đến trên người nữ tự kia khẽ ồ lên một tiếng hơi kinh ngạc nói à, cái này nữ nhìn rất quen thuộc a diệp vũ n h í u mày lại do hỏi a kha n g ư ơ i biết nàng a kha hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bị nữ tự kia gật đầu nói đối ta tuyệt đối nhận biết nàng bất quá bây giờ có chút không nhớ nổi a kha khổ nao l u ố t l u ố t mi tâm n h ã n tỉnh sáng lên nói rằng có biện pháp ta hỏi một chút nước bạn bọn hắn khẳng định có nhận biết nàng a kha nói xong lấy ra điện thoại ấn mở sờ tiệu di ô bắt đầu trực tiếp hoa quốc miêu miêu trực tiếp không ít người xem đồng thời nhận được một đầu nhắc nhở ngài chú ý dẫn chương trình a kha bắt đầu trực tiếp không ít a kha đáng tin f a n hâm mộ s ư ơ n g sở nhanh như vậy liền lại bắt đầu trực tiếp a kha sở tiêu đi ô bên trong vẹn vẹn một lát thời gian liền có gần trăm vạn người xem tràn vào vào sau đó còn có người xem tiếp tục chen chúc m à tiến có thể thấy được a kha tại trực tiếp giới cũng coi là đứng đầu nhất kia một túi người a kha nữ thần thế nào nhanh như vậy liền mở trực tiếp đúng a hợp chủng quốc mỹ cảnh sát trưởng sau khi đến xảy ra a cái gì a còn đem trực tiếp nuốt thật là lẩm bẩm tức đến cùng là diệp vũ đả thương ba cái kia người nước ngoài có thể hay không đem diệp vũ bắt đi à? trên lầu có phải hay không nốc a kha vừa vặn tốt ngồi cái này đã nói lên không sao à? a kha nhìn xem trên điện thoại di động sở tựu i đi ô n h ấ p nô mà qua mưa đạn đưa tay lên tiếng c h à o vừa cười vừa nói trước đa tạ đại gia quan tâm rồi lúc ấy hợp chúng quốc mỹ cảnh sát trở tới ta sợ hãi hiểu lầm liền đem trực tiếp nuốt a kha nháy nháy mắt cười một cái nói b ấ t quá diệp vũ lực uy hiếp quá lớn h ì hì ba cái kia người ngoại quốc không dám nói là diệp vũ tổn thương bọn hắn cho nên hiện tại đã không sao a kha vừa mới nói xong sơ u tiêu đi ô bên trong trực tiếp nhất lên khen thưởng d i y sóng tiểu tiểu tiểu tức ra khen thưởng chín mươi chín hoa tươi diệp vũ đại lao h i vũ trước đó xuất thủ trong nháy mắt đó quả thực quá đẹp rồi trung nhị thiếu niên khen thưởng một chiếc hàng không mẫu hạm ta muốn bái diệp vũ thật tỏ vì sư không đáp ứng liền quy h o ạ i không dạy cái chủng loại kia đêm tối yêu gà khen thưởng đạt không d a bước ta muốn cho diệp vũ làm ấm dưởng giải tỏa ba mươi sáu thức loại kia là lá cùm nhật khen thưởng xa hoa du thuyền một chiếc diệp vũ ở đâu chúng ta muốn nhìn diệp vũ A Kha chương ó c ú t im ba trăm chín mươi lăm lại hiểu biết mẫu chương ba trăm chín mươi lăm lại hiểu biết m n g a kha thay đổi điện thoại di động camera nhắm ngay diệp vũ khẽ hư một tiếng làm bộ tức giận nói hừ đã các ngươi đều muốn nhìn diệp vũ vậy liền hảo hảo xem đi s ở tiêu đ i ô bên trong gần trăm vạn người xem phát hiện trước mắt hình tượng nhất truyền diệp vũ trực tiếp xuất hiện ở trong màn hình、Và diệp vũ xuất hiện đại gia nhanh bắt hắn lại bắt giữ đại lão một cái cầm lại nhà làm ấm giường bắt giữ đại lão một cái cầm lại nhà dầu chiên thêm khóc s ắ t vách đứa nhỏ bắt giữ đại lão một cái cầm lại nhà treo ở đầu giường vạn pháp bất x â m vạn t a lui tránh a kha nhìn xem sở tiêu đi ô nhấp nô mưa đạn sắc mặt tối sầm các ngươi đủ a phía sau bình luận đều là cái q u ỷ gì một lát sau a kha trước mắt lại nhìn xem diệp vũ cười xấu xa h ử ai bảo ngươi đoạt bản tiểu thư danh tiếng khu k u a kha háng dọn một cái mang theo ý cười nói rằng các ngươi đủ a nhìn xem diệp vũ sau lưng cách đó không xa kia một bản khách nhân có cái gì phát hiện không có s ở t i ê u đi ôm một đám nước bạn theo bản năng nhìn về phía diệp vũ sau lưng cách hai cái cái bàn địa phương đúng lúc là trước kia vào cửa hàng một nam một n ữ kia nhìn cái gì a cái kia hợp t r u n g quốc mỹ nam nhân mặc dù thật đẹp trai nhưng là kém diệp vũ không ngừng một con đường được chứ không đúng a kha có ý tứ là để ngươi nhìn mỹ n ữ kia nàng là hoa quốc người a ách nói thật nhan chị muốn so a kha còn cao hơn a a các ngươi đều không cảm thấy nàng nhìn quen mắt a một đám nước bạn nhìn xem diệp vũ sau l ư n g vị kê hoa quốc vị nữ không ít người đều rơi vào trầm tư ta đã biết nàng là văn Mộ u a đối đối tình thế giai nhân nữ chính chính là nàng hóa ra là văn Mộ u a nàng trước đó thật là lựa g â y gớm không biết do vì cái gì về sau tại nóng bỏng nhất thời điểm mà lui đều nhanh có hơn một năm a không sai biệt lắm có một năm ai hiện tại cũng là f a n hâm mộ kinh tế hơn một năm không lộ diện cũng nhanh quên a kha nhìn xem sở tiêu đi ô s ẹ t qua mưa đạn bừng tỉnh hiểu ra nói hóa ra là nàng a ta liền nói thế nào quen thuộc như vậy đâu a kha nhìn một chút văn mộng lại nhìn một chút diệp vũ nghi ngờ nói rằng diệp vũ ngươi cũng nhận biết văn mộng à. nàng tại một năm trước thật là rất hỏa nữ diễn viên đâu diệp vũ quay đầu nhìn một chút văn mộng nói rằng ta chưa có xem nàng phim n ữ a bất quá trước đó gặp qua nàng một mặt gặp qua một lần diệp vũ trong mắt lóe lên hồi ức gật đầu nói đúng à, lần trước bộ dáng của nàng cùng hiện tại thật là biến hóa rất lớn đâu trước đó văn mộng nằm tại trên giường bệnh hình dung tiều tụy đối với ngoại giới căn bản cũng không có phản ứng hiện tại văn mộng mặc dù vẫn như cũ có chút gầy gò bất quá như cũ tỏa sáng năm đó động nhân phong thái văn mộng nhìn một chút cái bàn đối diện lệ s t e r khuôn mặt lanh đạm nói lệ s t e r tiên sinh không biết ngài tìm ta có chuyện gì lệ s t e r khoe miệng lộ ra một kia tự tin mỉm cười văn mộng nữ sĩ ta trước đó đề nghị không biết rõ ngươi cân nhắc thế nào văn mộng đôi mi thanh tú n h ữ n một cái lạnh giọng nói rằng l ệ s t e r tiên sinh giữa chúng ta là không thể nào lệ s t e r trong mắt lòe lên vẻ tức giận khoe miệng ý cười thu liễm vì cái gì ngươi đến hợp trung quốc mỹ phát triển không thể rời bỏ nhân mạch cùng tiền tài Mà những này ta đều có. ngươi vì cái gì không cân nhắc ta văn mộng gương mặt xinh đẹp như là băng điêu mặc dù mỹ mạo tuyệt luân nhưng lại cự người ngàn dặm lệ s t e r tiên sinh ta đã nói với ngươi rồi ta đến hợp trung quốc mỹ là chuyên chú vào diễn nghệ sự nghiệp văn mộng nhìn một chút lệ s t e r nói tiếp hơn nữa ta muốn nói một đoạn có cảm tình yêu đương mà không phải tràn ngập cái này tiền tài cùng quyền thế lệ s t e r thân thể hướng về sau khe dựa hai tay ôm ngực cười lạnh nói văn mộng thân ở giới văn nghệ ngươi nói với ta tình cảm ha ha đây không phải rất buồn cười a văn n g hai con ngươi hiện lên sắc mặt giận dữ lập tức trào phúng nợ nụ cười ha trong mắt ta các ngươi đều là người đáng thương trong mắt chỉ có tiền tài xem trọng đều là túi già duy chỉ có đã mất đi quý báu nhất đồ vật chương ba trăm chín mươi sáu tỏa ra sự sống nghe mộng chương ba trăm chín mươi sáu tỏa ra sự sống nghe mộng ngay tại văn mộng cùng lệ sở nói chuyện thời điểm a kha sở tiêu đi ô bên trong đối với văn mộng đàm luận vẫn còn tiếp tục năm đó ta truy minh tinh chính là văn mộng a nàng thật là ít có tại ngành giải trí không có sở căng đan nữ tinh đây không phải là ít có mà là căn bản là nàng một người được chứ ai c ũ không biết văn mộng năm đó vì cái gì ẩ lui thật sự là đáng tiếc nếu không hiện tại nào có những này nhỏ t h ì t ư ơ i ra mặt cơ hội các ngươi nói có phải hay không là văn mộng yêu đương nếu không n à n g thế nào hiện tại cùng cái kia hợp trung quốc mỹ người cùng một chỗ không có khả năng các ngươi nhìn văn mộng biểu lộ lạnh như băng nào giống là yêu đương a frank một tiếng trọng hưởng tại văn mộng trên bàn kia v ă n g lên l e s t e r một bàn tay đập vào trên mặt bàn cười lạnh nói văn mộng người ta đều là người trong vòng còn giả trang cái gì thật u thiết dùng ánh mắt tham lam nhìn một chút văn mộng l e i e s t e r miệng lên mỉm cười văn mộng ta hiện tại là vì ngươi tốt chỉ cần ngươi theo ta nhân mạch tiền tài ngươi liền đều có đến lúc đó ngươi diễn nghệ sự nghiệp sẽ càng thêm v u hoàng văn nộng ánh mắt sắc bén đứng người lên lạnh giọng nói rằng diễn nghệ sự nghiệp là giấc mộng của ta truy cầu nhưng tuyệt đối không phải đối hiện thực thỏa hiệp ha ha ha ha lại sợ sửng sốt một chút trong mắt tràn đầy miệng ai cười ha ha văn nộng a văn nộng ngươi cũng coi là kinh nghiệm mưa gió người ngươi chẳng lẽ không rõ ràng chỉ cần ngươi tiến vào giới văn nghệ liền định viết khó mà không đếm xỉa đến lại sợ nếp miệng lên một tia băng lanh mỉ cười nói tiếp trong hội này muốn nói một trận không có bất kỳ cái gì tạp chất tình yêu thật sự là b u ồ n c ư ờ i văn mộng không để ý đến lệ s t e r nói lời mà là dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn một cái khẽ cười nói tình yêu người như ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu văn mộng nói xong quay người liền muốn rời khỏi thật là khỏe mắt quét nhìn lại đột nhiên thấy được một người thân ảnh một cái ớn khắc ở trong lòng vĩnh viễn xóa chi không đi thân ảnh là hắn văn mộng cả người ngây người tại nguyên chỗ trong đầu một mảnh trống không thật lâu lấy lại tinh thần trong lòng tràn đầy vui vẻ nhìn xem văn mộng dự định quay người rời đi lệ sờ lúc đầu đã vô cùng phẫn nộ nhưng lại đ ô n nhiên phát hiện văn mộng không đi cái này khiến lại sơ mừng rỡ trong lòng trên mặt t ỉ n h mơ nói rằng thế nào văn mộng nữ s i nghĩ thông suốt ha ha ta đã nói rồi chỉ cần ngươi theo ta đừng nói là đời sống vật chất liền xem như diễn nghệ sự nghiệp ta đều để ngươi trở thành đứng đầu nhất rốt cục lại gặp được ngươi văn mộng giờ phút này trong mắt căn bản cũng không có lại sơ ánh mắt s i ngốc nhìn chằm chằm diệp vũ thân ảnh văn mộng khoe miệng lộ ra đủ cười ấm vừa nói nói có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi thật tốt một đáy mắt dương quan phổ chiếu văn tuyết tan g ã ba quả tại văn mộng ở bề ngoài băng cứng rốt cục hòa tan cả người tỏa sáng mới sinh cơ càng phát rung động lòng người c h ờ một chút văn mộng người đang nhìn ai lệ sờ rốt cục phát hiện tình trạng có chút không đúng cái này văn mộng hiện tại bộ dáng tuyệt đối là gặp được một cái cực kỳ trọng yếu người chẳng lẽ là nàng người yêu theo văn mộng con mắt nhìn đã qua lệ sờ phát hiện văn mộng ánh mắt tụ tập tại trên người một người một cái hoa quốc người trẻ tuổi văn mộng bước chân không tự chủ hướng diệp vũ đi tới đi vào diệp vũ bên người văn mộng hít sâu một hơi cẩn thận nói rằng lại gặp được người diệp vũ nhìn trước mắt người mặc quần dài trắng không ăn khói lựa chi khí văn mộng khe cười nói nhìn thấy ngươi khôi phục lại rất tốt a kha mở to hai mắt nhìn nhìn một chút diệp vũ lại nhìn một chút văn mộng trong mắt bốc cháy lên h ư ở n g hực bắt quái chi hỏa đây tuyệt đối là có vấn đề a a kha sở tiêu đi â bên trong tất cả người xem nao nao vây xem một máy mắt v ư a đạn điên cùng đổi mới tại phật nhi sở tiên suy luận hạ diệp vũ cùng văn mộng tuyệt đối có vấn đề ha ha rốt cục đến phiên tạc và ra sân như vậy chân tướng chỉ có một cái văn mộng tuyệt đối yêu diệp vũ sáu diệp vũ không hổ là thần tượng của chúng ta không có nữ nhân có thể trốn qua diệp vũ mị lực dấu m g ọ c không bao gồm a kha bởi vì a kha là đại gia chẳng lẽ văn mộng năm đó ẩn lui cũng cùng diệp vũ có quan hệ a chật chật thật sự là đoán không ra a chương ba trăm chín mươi bảy vạch mặt lệ sờ chương ba trăm chín mươi bảy vạch mặt lệ sờ lệ sờ cất bước đi đến văn mộng bên người nếu mày nhìn xem diệp vũ lệnh giọng chất vấn người là ai cùng văn mộng là quan hệ như thế nào diệp vũ nhìn một chút lệ sờ khoe miệng hơi bệnh người là ai lệ sờ đưa tay lấy ra một tờ danh thiết đặt ở diệp vũ trên mặt bàn ngạo nghệ nói rằng h o li l út vòng quanh trái đất truyền hình điện ảnh công ty phòng thị trường giám đốc lệ sờ tra r i ợ u sờ sau đó thì sao diệp vũ vẻ mặt lạnh nhạt nói sau đó lệ sờ t s ứ n g sở dường như không có nghe tiếng chính mình cũng đã báo ra thân phận chẳng lẽ cái này hoa q u ố c người trẻ tuổi không phải lập tức xoay người không người nói hoan n g h ê n nhìn thấy ngài à? cái kia sau đó là cái q u ỷ gì diệp vũ trong mắt lóe lên một tia hàng quang bật cười một tiếng nói rằng ta cùng văn mộc là quan hệ như thế nào cùng ngươi có nửa xu quan hệ a ngươi tại lấy thân phận gì chất vấn ta ta lệ sờ sắc mặt đỏ lên, lên. há to miệng lại nói không ra lời nói đến thật lâu lệ sờ t hừ lạnh một tiếng thử ngươi chính là văn mộng ngỡ thích người ha ngạo nghễ nhìn xem diệp vũ lệ sờ t trong mắt lõe lên vẻ miệt thị ta khuyên ngươi mau chóng rời đi văn mộng đây là đối ngươi tốt cũng là đối văn mộng tốt ha ha diệp vũ ha ha cười một tiếng nhìn về phía lệ sờ t ánh mắt giống như đang nhìn một cái đồ đần làm sao mà biết ta lệ sờ t coi là diệp vũ sợ hãi bắt đầu tự tin nói bởi vì ngươi đối văn mộng trợ giúp không có tác dụng gì ngươi cũng chẳng phải không cho được văn mộng mong muốn đồ vật nha diệp vũ nhữ mày lại khe cười nói xem ra ngươi rất tự tin a ngươi sẽ có thể giúp t r ợ tới văn mộng a đương nhiên lệ sờ ngựa đầu khinh thường nhìn diệp vũ một cái vừa cười vừa nói ta thân làm vòng quanh trái đất truyền hình điện ảnh phòng thị trường trải qua lý bất luận là tại sự nghiệp bên trên vẫn là tại vật chất bên trên đều có thể cho văn mộng tốt nhất trợ giúp thật là ta lại không cho là như vậy diệp vũ vẻ mặt lạnh nhạt nói chính mình cố gắng tranh thủ mới làm ộ n g tưởng người khác cho kia là bố thí một bên văn mộng cùng a khang nghe vậy trong mắt lóe ra dị sắc đắm chìm trong diệp vũ trong lời nói mà lệ sờ thì là khinh thường cười nói thật sự là b u ồ n cười chỉ cần vô năng người mới có thể nói như vậy quay đầu nhìn vẻ mặt say mê văn nộng lại sờ trong mắt l ó e lên vẻ ghen ghét ta khuyên ngươi mau chóng rời đi văn nộng nếu không cũng đừng trách ta không k h á c h k h í diệp vũ trong mắt hàn quang l ó e lên không k h á c h k h í l s t e r l ạ n h giọng nói rằng nếu như văn nộng không đáp ứng ta truy cầu vậy ta liền trực tiếp vận dụng ta tài nguyên cùng nhân mạch nhường nàng tại hollywood vĩnh b i ễ n cũng thành không được tên hèn hạ vô sỉ a kha trên mặt sắc mặt giận dữ loe lên k i n h bỉ nói rằng văn n ộ thì là lạnh lùng nhìn xem lại sờ ánh mắt kiên định nói rằng ta có thể không có tiếng tầm gì nhưng là ta tuyệt sẽ không hướng ngươi thỏa hiệp lệ sờ trên mặt không có biến hóa chút nào như là đã không n ể mặt mũi như vậy cũng không có cái gì tốt cố kỵ nhà tư bản thủ đoạn sẽ để cho các ngươi biết cái gì là tuyệt vọng lệ sờ k i n h thường nhìn xem diệp vũ lạnh vọng nói rằng vậy phải xem lựa chọn của hắn sờ ưu đi ô bên trong giờ phút này đã tụ tập mấy trăm bạn quan sát của chúng lệ sờ giả nhân giả nghĩa khuôn mặt trực tiếp bại lộ ở trước mặt mọi người tuy đây chính là hợp trung quốc mỹ nhà tư bản sắp mặt thật sự là xấu xí ừ không chỉ là xấu xí hơn nữa còn là muốn ăn đòn diệp vũ đánh hắn càng xem cái này l ệ sờ tờ liền càng phiền tiểu nhân s ắ c mặt phi cái này l ệ sờ tờ thật sự là không muốn mặt vậy mà uy hiếp như vậy văn mộng cùng diệp vũ diệp vũ đ ạ i thần trực tiếp đối hắn thực sự không được liền không tại hợp trung quốc mỹ phát triển trở lại trong nước chúng ta đều là văn mộng f a n hâm mộ đối mặt l ệ sờ tờ uy hiếp diệp vũ vẻ mặt không thay đổi lạnh nhạc nói truy cầu mộng tưởng tất nhiên trọng yếu nhưng xưa nay không này đối với hiện thực thỏa hiệp làm đại giá ngươi từ bỏ đi văn mộng không sẽ chọn g ư ơ i c h ư ba trăm chín mươi tám bỗng nhiên hiện thân cắt đờ dịn chương ba trăm chín mươi tám đống nhiên hiện thân cắt đờ dìn diệp vũ vừa mới nói xong sở ưu đi ô bên trong trực tiếp đã nổi lên vô số khen thưởng hiệu trưởng khen thưởng một chiếc hàng không mẫu hạo diệp vũ nói quá đúng tựa như ta mục tiêu là kiếm một trăm triệu nhưng là ta nhưng xưa nay không vì thế xoay người lấy lòng ai lãng mạn không phải ca thưởng chín mươi chín hòa tiễn ai biết vậy chẳng làm a duyên điện điện chủ khen thưởng một đoá tiểu hoa đại thần nói lời quá tốt rồi tiểu b u ồ n b u ồ n nhớ kỹ đối mơ ước truy đổi xưa nay không là lấy thỏa hiệp hiện thực làm đại giá văn mậu kinh tế thưởng thức d i p vũ nói câu nói này tựa như là một dòng suối trong tràn vào đáy lòng tựa như là lúc trước văn mộng hỏi thăm diệp vũ như vậy sinh hoạt trọng yếu vẫn là mộng tưởng trọng yếu diệp vũ trả lời là sinh hoạt như biển mộng tưởng dường như mở câu nói này từ đầu đến cuối quanh quần tại văn mộng trong lòng chính là câu nói này để cho mình thu được tân sinh lệ sờ nghe vậy sắc mặt tái xanh âm chầm nhìn xem văn mộng cùng diệp vũ nghiêm nghị nói rằng đây là lựa chọn của các ngươi đừng trách ta không nề mặt muối không nề mặt muối là cái gì nhường vòng quanh trái đất truyền hình điện ảnh phòng thị trường quản lý tức giận như vậy một câu thanh âm quyến rũ ở sau lưng mọi người vang lên Lester s thân bỗng nhiên người, quay ắ cắt trên mặt cung kính nói, c đờ dìn nữ s vượt i s a leicester tới đây? ắ t đờ d ì đi vào diệp vũ trước người đưa tay ra đặt ở diệp vũ trước người vừa cười vừa nói ta lại hổn nở minh đệ công ty chủ tịch nữ nhi cắt đờ dìn cơ dích sân cũng là sử đại hẹn sân cao chung một gã lao sư diệp vũ trong mắt lóe lên vẻ khắc lạ đưa tay giữ tại cắt đờ dìn băng lánh trên tay khỏe miệng lộ ra một tia ý vị sâu xa nụ cười vỗ nờ nở minh đệ đại tiểu thư vậy mà lại đi làm cao trung lao sư có ý tứ c u t đờ r dỉn băng lanh trắng non sắc mặt hiện lên một tia đỏ ứng lập tức thu tay bể vừa cười vừa nói ưa thích cá nhân mà thôi l ê sờ kinh ngạc nhìn c u t đờ r dỉn dường như rất là c h ấ n kinh nàng sẽ cùng diệp vũ n ắ m tay cùng vòng quanh trái đất truyền hình điện ảnh như thế vỗ n nở đ ồ n g dạng là hợp trung quốc mỹ ngũ đại truyền hình điện ảnh công ty cự đầu một trong nó địa vị còn muốn tại vòng q u n trái đất phía trên mà cutter dỉn thân làm vỗ nờ minh đệ đại tiểu thư thân phận tự nhiên cao quý hơn nữa nghe nói nàng còn có bệnh thích sạch sẽ. xưa nay sẽ không tiếp xúc nam nhân bây giờ lại sẽ cùng diệp vũ nắm tay hơn nữa còn là c á t đờ dìn chủ động c á t đờ dìn thu tay về quay đầu nhìn l ạ t sơ một cái nhẹ nói mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra các ngươi thật giống như làm cho rất không thoải mái diệp vũ cười lạnh một tiếng vậy sẽ phải hỏi một chút vị này lại sơ tiên sinh muốn dùng thân phận và địa vị đến uy hiếp một vị nữ nhân ta còn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt giày vô xỉ người cắt đờ dìn nhìn thoáng qua văn ngộng lại nhìn một chút vẻ mặt lúng túng lại sơ trong nháy mắt liền hiểu quay đầu nhìn giữa vũ cắt đờ dìn vũ cười vừa nói đây là giữa bọn hắn chuyện giống như cùng ngươi không có quan hệ à? lệ sơ nghe vậy n ở nụ cười mừng rỡ nhìn cắt đợi gì một cái sau đó đắc ý nhìn xem diệp vũ nói rằng nhìn thấy chưa nếu như văn động không đáp ứng ta truy cầu kia nàng liền dùng không có ngày nổi danh ta nhìn ngươi làm sao bây giờ diệp vũ n ở nụ cười ánh mắt đạm mạc nhìn xem lệ sơ tại hợp chủng quốc mỹ ta xác thực không có bất kỳ cái gì d ư ớ i văn nghệ tài nguyên cùng nhân mạch không đợi lệ sơ nói chuyện diệp vũ ngay sau đó nói rằng nhưng là cái này cũng không có thể nói rõ ta không giúp được văn n g lệ sơ bật cười một tiếng dễu cờ nói ha không có tài nguyên cùng nhân mạch ta ngược lại muốn xem xem ngữ ư như thế nào giúp nàng diệp vũ quét mắt một cái đứng ở một bên xem náo nhiệt cắt đờ dìn nhẹ nói nàng có thể giúp ta ạ cắt đờ dìn thân làm b ổn nở minh đệ đại tiểu thư đương nhiên là có tài nguyên cùng nhân mạch n h ư ờ n g văn mộng tại hollywood phát triển diệp vũ xác định cắt đờ dìn lại trợ giúp chính mình bởi vì nàng không riêng gì b ổn nở minh đệ đại tiểu thư cùng cao t r u n g l ã o sư nàng còn có một cái thân phận hấp huyết quỷ mà diệp vũ dọn kia thủy tổ chi huyết chính là hấp huyết quỷ đầu mượn chương ba trăm chín mươi chín thái độ cung kính c á t đờ dìn t r ư ờ n g ba trăm chín mươi chín thái độ cung kính c á t đờ dìn diệp vũ hai tay chắp sau lưng ngón tay nhẹ nhàng khét động tương tư trong nhận chứa đ ồ dọn kia thủy tổ chi huyết tại diệp vũ trên tay l ó e lên một cái rồi biến mất v â anh c á t đờ dìn thân thể run lên hai đầu gối như nút r a e m chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất ngay tại dọn kia thủy tổ chi huyết xuất hiện thời điểm c á t đờ dìn t ỉ n h lĩnh phát hiện tại diệp vũ trên thân phát ra một cố làm chính mình không cách nào phản kháng ký t ư c kia là thủy tổ ký t ư c nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu áp lực điêu khắc ở g e n bên trên thần p h ụ bất quá cũng may cố khí tức này lóe lên một cái rồi biến mất mới khiến cho cắt đờ dìn không có ở trước mặt mọi người xấu mặt nếu không đường đường hợp trung quốc mỹ một cái đỉnh tiêm tập đoàn đại tiểu thư vậy mà trước mặt mọi người quỳ xuống đây tuyệt đối là hung hăng nổ đầu để tin tức cắt đờ dìn trên mặt vẫn như c ũ lộ ra nụ cười quyến rũ nhưng là tại ánh mắt của nàng ở trong là cực độ chấn kinh cắt đờ dìn theo trong còi vũ minh huyết mạch cảm ứng đi vào nhà này quán cà phê tại lần đầu nhìn thấy diệp vũ thời điểm cắt đờ dìn tại diệp vũ trên thân cảm nhận được thủy tổ một tia yếu tớt khí tức lúc đầu c á t đờ gìn còn không xác định thủy tổ chi huyết phải t r ă n g tại diệp vũ trên thân coi là cái này hoa q u ố c người trẻ tuổi là tại cái khác địa phương lây dính thủy tổ khí tức nhưng khi thủy tổ chi huyết xuất hiện k i a m ộ t s á t na c á t đờ gìn đã xác định thủy tổ chi huyết chính là tại diệp vũ trên thân mặc dù không biết do cái này hoa q u ố c người trẻ tuổi là như thế nào đem thủy tổ chi huyết che giấu nhưng là c á t đờ gìn giờ phút này đã một mực nhớ k ỹ diệp vũ thủy tổ chi huyết nhất định phải lật lại diệp vũ giống như cười mà không phải cười nhìn xem các đờ gìn trong mắt dị sắp l o ạ lên ta tin tưởng vị này các đờ gìn nữ sĩ không ngại giút ta chuyện này đúng hay không cắt đờ dìn chấn động trong lòng trong mắt vẻ kinh ngạc rốt cuộc không che giấu được cái này hoa quốc người trẻ tuổi vậy mà biết chính mình mục đích của chuyến này chính là thủy tổ chi huyết đứng tại cắt đờ dìn sau lưng lại sờ nghe được diệp vũ nói lời đầu tiên là khẽ giật mình sau đó cười ha h a khinh bị nhìn xem diệp vũ tiểu tử ngươi là m ngươi là cái nào dễ hành cắt đờ dìn nữ sĩ sẽ giúp ngươi thật sự là buồn cười lại sờ nói xong tiến lên một bước đ ố i cắt đờ dìn t h ấ p giọng nói rằng cắt đờ dìn nữ sĩ người này chính là cái tên ốc cùng hắn nói chuyện chỉ có thể không duyên cớ giảm xuống thân phận của ngài lại sờ không đợi c á t đờ dìn trả lời trực tiếp tất bước tiến lên đưa tay chỉ diệp vũ quát lớn diệp vũ c á t đờ dìn nữ sĩ là bực nào thân phận sẽ bị ngươi giúp văn n ộ giúp một cái không liên hệ người ngươi cũng quá xem trọng chính ngươi a diệp vũ trong mắt hàn vang loại lên nhấc chân một cước đạp ra ngoài ai cho ngươi là gan dám đưa tay chỉ ta p h a n h lại sờ trực tiếp bị diệp vũ một cước này đạp bay ra ngoài vì nằm dạp trên mặt đất sắc mặt bởi vì đau đớn bóp méo lên thật lâu lại sờ rốt cục khôi phục một chút ngầm đầu nghiêm nghị quát diệp vũ người ngươi n g m i ệ m cắt đờ dìn một tiếng hét to cắt ngang l ạ t sờ nói chuyện diệp vũ là bằng hữu của ta há lại ngươi có thể như thế khinh thị cắt đờ dìn lạnh lùng nhìn l ạ t sờ một cái khinh thường nói cút sang một bên về sau ít tại trước mặt ta khoa tay một chân l ạ t sờ cả người như bị xét đánh ngây người ngay tại chỗ quên đi bị đạp đau đớn khó có thể tin nhìn xem diệp vũ nói rằng hắn lúc nào thời điểm trở thành bằng hữu của ngươi cái này sao có thể diệp vũ nhìn một chút thái độ cung kính cắt đờ dìn khoe miệng lộ ra một vệ ý cười nhẹ nói ngươi nói đúng ta xác thực không phải cắt đờ dìn bằng hữu lại sờ trong nháy mắt đại hỉ hướng cắt đờ dìn h ô cắt đờ dìn nữ sĩ ngài nghe được sao diệp vũ nói hắn không phải bằng hữu của ngài ta là chủ nhân của nàng diệp vũ một câu nói kia như là một đạo kinh lôi hoàn toàn sợ ngây người l ệ sờ tờ cùng cắt đờ dìn hai người liền xem như một bên văn mộng cùng á kha đều há to miệng kinh ngạc nhìn diệp vũ t r ư ơ n g bốn trăm cắt đờ dìn quỷ xuống t r ư ơ n g bốn trăm cắt đờ dìn quỷ xuống ngươi nói cái gì l ệ s i sờ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem diệp vũ ngươi nói ngươi là cắt đờ dìn nữ sĩ chủ nhân diệp vũ hai tay chắp sau lưng vẻ mặt lạnh nhạt nói không sai ta chính là chủ nhân của nàng đừng nói là nhường nàng ra mặt trợ giúp văn mậu phát triển diễn nghệ sự nghiệp liền xem như để nàng làm trận ở trước mặt ta quỳ xuống nàng cũng nhất định phải lập tức quỳ xuống đến lệ sờ trường lớn hai mắt khó có thể tin nhìn xem diệp vũ tựa như là đang nhìn một người điên cắt đờ dìn nữ sĩ cái này diệp vũ cũng dám như thế nhục nhã ngươi lệ sờ tre lấy bị đạp bụng đứng người lên nhìn xem sắc mặt băng lãnh cắt đờ dìn cắn răng nói rằng cắt đờ dìn nữ sĩ hắn đây là tại khiêu khích ngài tôn nghiêm là đang gây hấn với hợp trung quốc mỹ quốc dân tôn nghiêm ngươi không cần nói Gìn vương tay, cắt Ledstar y c ắ nói chuyện lập tức dùng l ệ n h như băng xuyên ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m d i ệ p vũ. d i ệ p vũ ra ngoài nguyên nhân nào đó ta không tiếc n h ư ờ n g ledstar bị đánh cung g i a o n g ư ơ i người bạn này nhưng đây không phải n g ư ơ i ở trước mặt ta phép lối v ô o liếng. c ắ t đờ r in trên mặt nụ cười quyến rũ dần dần t h u l i ễ m hai con ngươi khép hở trong mắt lóe lên nguy hiểm con t r ạ c h l ạ n h giọng nói rằng ta cắt đờ zin cờ zi sần từ nhỏ đ ế n lớn cho tới bây giờ không người nào dám tại trước mặt xương chủ nhân. l e d s t r đứng tại cắt đờ zin sau lưng trong mắt lóe lên cười trên nôi đau của người khác vẻ mặt cao giọng nói rằng diệu vũ người quá đắc ý, ý hưng thật sự cho rằng cắt đờ dìn nữ sĩ đem ngươi trở thành bằng hưu ngươi liền có thể như thế tùy ý làm bậy à khoe miệng lộ ra một k i a cười lạnh l e s t e r ngay sau đó nói rằng hiện tại ngươi đắc tội hợp trung quốc mỹ một cái đỉnh tiêm tập đoàn đại tiểu thư ta nhìn ngươi làm sao vượt qua cửa này diệp vũ bên người văn mộng cùng a kha hai người đồng thời lộ ra lo lắng vẻ mặt liên tưởng đến cắt đờ dìn dưới sự phẫn nộ đối phó diệp vũ trong lòng hai người càng là lo lắng không thôi giờ phút này a kha s ở tiêu đi ô bên trong gần ngàn vạn dân mạng tất cả đều yên lặng n h ẹ n nào sững sờ nhìn xem diệp vũ lạnh nhã khuôn mặt thật lâu m cái này diệp vũ đại thần quá điên cuồng thấy tốt thì lấy a nếu không xuống đại không được a chính là diệp vũ lần này thật là trăng lớn cái này cắt đờ dìn cờ dí s ầ n cũng không phải tiểu nhân vật kết thúc chúng ta chuẩn bị cho diệp vũ n h ặ t sắc a ta đều có thể dự liệu được diệp vũ kết cục diệp vũ đại thần đừng sợ chính là làm đúng thế khoan hay nói nếu như cái này vũ mị ngoại q u ố c cô nàng nếu thật là quỷ xuống hô một tiếng chủ nhân chính là chết cũng đáng đối mặt toàn thân tản ra bằng lãnh chi khí cắt đờ dìn diệp vũ vệ mặt không thay đổi lạnh nhật nói ta diệp vũ lời nói ra cũng chưa hề người có thể dám phản kháng ta nói là chủ nhân của ngươi chính là của ngươi chủ nhân diệp vũ không nhìn c á t đờ dìn càng thêm băng lãnh sắc mặt lên tiếng quát q u ì xuống một bên l ệ sờ bật cười một tiếng nhìn xem diệp vũ giống như đang nhìn một người điên c á t đờ dìn cao quý như vậy nhân vật sao có thể lại trước mặt ngươi quỷ phù phù tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt c á t đờ dìn hai đầu gối mềm l ú n g trực tiếp quỷ gối diệp vũ trước mặt l ệ sờ h á to miệng tiếng nói khô khốc nói không ra lời các đờ dìn vậy mà thật tại diệp vũ trước mặt vì xuống cái này sao có thể bất luận l ạ sờ nghĩ như thế nào b ư đầu đều không nghĩ ra cặp đờ dìn tại sao lại đối diệp vũ quỷ xuống văn mộng cùng a kha hai người đồng dạng là khó có thể tin nhìn xem cặp đờ dìn c h ấ n kinh nàng tại diệp vũ ra lệnh một tiếng thật quỷ xuống mấy người không nhìn thấy tại diệp vũ sau lưng trên bàn tay một giọt máu đỏ tươi ngay tại trống rông hiện hiện t ả n mắt ra một hồi v ì thế vô hình cỗ này uy thế người bình thường khó mà cảm giác nhưng là đối với cặp đờ dìn dạng này hấp huyết quỷ mà nói liền như là đế vương pháp lệnh thượng tiên ý chỉ căn bản khác biệt phản kháng chương bốn trăm linh một ta có chút đói bụng chương bốn trăm linh một Ta có chút có đói bụng n vậy tại mà thật quỳ gối diệp vũ trước mặt chật chật lần này thật sự là dương nước ta quỳ a diệp vũ đến cùng là thân phận gì vậy mà nhường thân phận như vậy tôn quý nhân vật tại chỗ quỳ xuống hiệu trưởng khen thưởng chín mươi chín hàng không mẫu hạo lao thái thái không đỡ liền của ngươi ngay cả ta nhìn thấy cái này cắt đờ dìn đều phải túi đầu không nghĩ tới nàng tại diệp vũ ra lệnh một tiếng lập tức liền quỳ xuống thật sự là không phục không được a diệp vũ nhìn xem quỳ sắt ở trước mặt mình cắt đờ dìn khoe miệng hơi bệnh xem ra cái này thủy tổ chi huyết đối với huyết t ổ c cáp chế thật rất lợi hại a gọi chủ nhân diệp vũ nhìn xem dưới chân cắt đờ dìn hiệu điệu thích thú thân hình nhẹ nói nửa này g cắt đờ dìn túi đầu lẩm bẩm nói chủ nhân rất tốt diệp vũ hài lòng nhẹ gật đầu lập tức ánh mắt chuyển rời đến lệ sờ trên thân lại s r không dám đối mặt diệp vũ ánh mắt tại diệp vũ chuyển di qua ánh mắt về sau thân thể run lên hai chân như n ô n ra cũng phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất chủ nhân diệp vũ khẽ giật mình cái này lại s r thật là người bình thường cũng không phải là hấp huyết quỷ thủy tổ chi huyết đối với hắn căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì mà bây giờ lại s r vậy mà cũng quỷ đ ố i diệp vũ dưới chân cung xưng chủ nhân có thể thấy được cái này lại s r tuyệt đối là bị diệp vũ sợ choáng diệp vũ chán ghét nhìn lại sờ một cái lạnh giọng nói rằng xéo đi ngươi không xứng gọi ta là chủ nhân l ệ sờ đầu lâu thật sâu buông xuống hoảng sợ nói rằng là là ta không xứng ta cái này lăn sau đó cái này l ệ sờ thật lăn ra căn này quán cà phê diệp vũ trào hỏi bị kinh ngạc đến ngây người văn mộng cùng á kha ngồi xuống đồng thời thu hồi thủy tổ chi huyết đối với vẫn như cũ quỷ trên mặt đất cắt đờ dìn nói rằng đứng lên đi là cắt đờ dìn phát giác được nguồn gốc từ huyết mạch á p lực rốt cục biến mất cung kính trở về một tiếng thuận theo đứng lên tại cắt đờ dìn mềm mại tiếp thân trên máy g i ả i bởi vì bị giảm xuống đất lưu lại hai nơi nhàn nhạt v ấ t bẩn nhưng là c ắ t đờ r gìn tựa như là không thấy được đ n g dạng cung kính đứng tại diệp vũ bên người một bộ nghe lời bộ dáng diệp vũ ngồi tại vị trí trước khẽ nhấp một miếng cà phê đối với cung kính c ắ t đờ r gìn nói rằng văn mộng mong muốn đang diễn nghệ sự nghiệp phía trên phát triển người nhiều giúp đỡ nàng c ắ t đờ r gìn nhìn văn mộng một cái gật đầu nói không có vấn đề ta sẽ vận dụng công ty toàn bộ tài nguyên trong thời gian ngắn nhất nhường văn mộng nữ sĩ đang diễn nghệ giới thi triển tài hoa mặt khác tuyệt đối không có bất kỳ cái gì âu trọc chuyện có thể quáy dày tới văn mộng nữ sĩ、Ơn. diệp vũ k h ẽ gật đầu một cái nhẹ giọng trả lời một tiếng văn mộng trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp nhìn thật sâu diệp vũ một cái t h ấ p giọng nói rằng tạ ơn c ắ t đờ dìn cẩn thận nhìn một chút diệp vũ s á t mặt t h ấ p giọng dò hỏi chủ nhân ngài còn có cái khác phân p h ố à? diệp vũ khoát tay á o đối c ắ t đờ dìn nói rằng không có ngươi có thể đi c ắ t đờ dìn trên mặt lộ ra vẻ chần chờ cắn cắn ngôi nói tiếp thật là kia thủy tổ diệp vũ khoát tay c h ặ ả lại cắt ngang c ắ t đờ dìn nói chuyện chuyện này ngày sau hay nói ta sẽ ở hợp trung quốc mỹ chờ hai ngày chờ thời điểm ra đi sẽ cho các ngươi trả lời chắc chắn cắt đờ dìn trên mặt lộ ra b u ơ n g l ỏ n g vẻ mặt mặt giãn ra cười nói t ố t kia đến lúc đó ta tại cung nên chủ nhân đại giá quang lâm văn mộng cùng a kha nhìn xem cắt đờ dìn thân hình lượn lờ đi ra quán cà phê thật lâu vẫn như cũng là khó có thể tin hai người đồng thời yên lặng nhìn xem diệp vũ dường như muốn xem ra diệp vũ đến tột u cùng có gì chỗ thần kỳ nhường cái này mỹ nữ ngoại quốc như thế nghe lời diệp vũ nhìn xem văn mộng cùng a kha tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhẹ dọn g cười nói chúng ta ăn một chút gì à ta có chút n ó bụng a kha sở tiêu đi âu bên trong sáu t r ă sáu diệp vũ đại thần cái này song bức trang thật sự là t h i ế u tán t ừ đây ta chính là diệp vũ đại thần phát cường lao công chúa nhân đến quất roi ta đi trên lầu bịt lan thô diệp vũ lao công là ta giật chúc mừng tốc chủ giúp người giải mộng ban thưởng rút thưởng một lần chương 402, t h ầ n thông chỉ xích thiên ngai chương 402, t h ầ n thông chỉ xích thiên ngai trong quán cà phê diệp vũ văn mộng cùng a kha ba người quanh b à n mà ngồi bất quá giờ phút này a kha đã đóng lại trực tiếp ngược lại để sở tiêu đi â bên trong không ít người xem phản nản không thôi bọn hắn còn muốn biết diệp vũ cùng văn mộng đến cùng là có quan hệ gì đâu a kha tay nâng lấy cái má nháy nháy mắt tò mò nhìn văn mộng văn mộng tỉ tỉ nam đó ngươi tại thịnh thế giai nhân bên trong đóng vai nữ chính lạc n g h e thường thật sự là quá đẹp ta rất thích a văn mộng tố thủ k h ẽ bớt một chút tóc dài vừa cười vừa nói vậy tỉ tỉ hiện tại liền không sinh đẹp a dĩ nhiên không phải a kha chuyên chú nhìn xem văn mộng thật lâu hiếu kỳ nói hiện tại văn mộng tỉ tỉ có khí chất hơn sinh đẹp hơn hơn nữa tại tỉ tỉ trên thân còn có một loại nhìn thấu thế gian phôn hoa lạnh nhà xử thế cảm giác văn mộng trong mắt lưu quang nói lên nhìn xem a kha vừa cười vừa nói a kha mội mội hảo nhãn lực dù sao văn mậu trầm ngâm một lát nói m ơ nói dù sao tỉ tỉ thật là chết qua một lần chết qua một lần a kha mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nhìn văn mậu văn n g u cúi đầu xuống nhu thuận tóc dài theo đầu vai của nàng trượt xuống che lại nàng t ĩ n h mịch hai con n g ư ờ i năm đó ở ta biểu diễn song thịnh thế giai nhân về sau người đỏ thị phi nhiều ngành giải trí tình trạng các ngươi cũng đều biết ngay lúc đó tập tục thật không tốt ta không muốn rời khỏi ta thích diễn nghệ sự nghiệp lại càng thêm không muốn đối hiện thực thỏa hiệp về sau ta phải bệnh trầm cảm a kha nghe vậy mở to hai mắt nhìn ngoại giới chưa từng có từng nghe nói văn n g ọ c vậy mà được bệnh trầm cảm c h ắ c không được tại một năm trước đống nhiên ẩn lui sau đó văn n g ọ c tỉ tỉ ngươi liền đi bệnh viện trị liệu a a kha hiếu kỳ hỏi thăm văn n g ọ c văn n g ọ c nhẹ gật đầu nói tiếp lúc ấy ta cảm giác chính mình triệu chứng càng ngày càng nặng hơn nữa còn có bi quan c h á n đời khuynh ê ư ớ n g cho nên liền đi minh châu thị trung tâm bệnh viện cứu chữa ai văn n g ọ c tở dài một cái ai có thể nghĩ bệnh tình của ta lại càng ngày càng nặng tới cuối cùng hình như hoạt tử nhân một mặt là mộng ớ n một mặt là sinh o ạ t ta như là một mình chìm nổi tại bắt ngát trong biển rộng không có đời người phương hướng a kha ngồi một bên nghe đến mê mẩn giờ phút này lòng đều xoắn vậy mà nghiêm trọng như vậy vậy tỷ tỷ ngươi là thế nào khôi phục văn mậu dương mắt lặng lẽ nhìn diệp vũ một cái dung nha ngừng đỏ là diệp vũ lúc ấy ta yên lặng tại vô biên trong bóng tối mơ hồ trong đó xuất hiện một tia ánh sáng ta liều mạng mong muốn bắt lấy nó sau đó ta l i ề n t ỉ n h lần đầu tiên nhìn thấy chính là diệp vũ a kha trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng quay đầu nhìn diệp vũ h ư ơ n n nói diệp vũ lại là ngươi cứu được văn mậu tỷ tỷ n g ư ờ i còn biết ý thuật ta diệp vũ n h ấ p miệng cà phê lạnh nhặt nói hiểu sơ mà thôi lợi hại a kha hà to miệng thật lâu khoa tay một cái ngón tay cái phốc phốc văn mộng khét n ở nụ cười nhìn xem diệp vũ trong hai con ngươi tỏa ra ánh sáng lung linh vừa cười vừa nói diệp vũ hắn nhưng là bị thứ nhất trung tâm bệnh viện các bác sĩ phục làm khách quý đâu tại văn mộng cùng a kha t i ể u thanh nói chuyện thời điểm diệp vũ bình tĩnh lại tâm thần xem xét chính mình hệ thống bảng tăng thêm mới vừa rồi giúp chợ văn m ộ n đạt được ban thưởng diệp vũ hiện tại đã có hai lần g ú t thưởng hệ thống bắt đầu sắp nhập g ú t thưởng Bá. bàn khánh Hệ thống thưởng hiện mảnh hồ phi Diệp rút trong t lên đồng ở quay đầu, kim Vũ chúc xoay trọn. Đình chỉ. Một lát sau, r t thưởng bàn quay bên trên, đồng hồ bàn bên đồng ngừng quay kim lại. Giọt. h ú c mừng tốc chủ rút ra tới công pháp vũ bộ vũ bộ diệp vũ nhữ mày lại đây là thân pháp a vũ bộ thượng cổ tiên h i ể n hạ vũ sáng tạo ngược g dâm thất tinh bước cương đ ặ c đấu vũ bộ mở ra như lục địa phi lòng thân pháp nhanh chóng vô tung ảnh diệp vũ trong lòng giật mình lại là tiên hiền hạ vũ sáng tạo、Rồi. kiểm tra tới chủ nghiệp thiên phú di hình h o á ảnh phải trang dung hợp việc ra là Giọt. chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thần h ồ n g chỉ xích thiên a i